Nhiều lắm, mắt thấy Helena cầm một thanh màu đen trường chùy thủ đâm tới, bởi vì bị vài đạo ma pháp đồng thời đánh trúng, hắn vô pháp tránh né, chơ mắt nhìn kia chùy thủ liền phải đâm vào trái tim. chương 389 trợ lực, canh 2. Màu đen chùy thủ tiêm nhận thứ thượng hắn xem easy, dừng lại, tiêm nhận để ở không biết khi nào quấn quanh ở trên người hắn màu đen đổ tế nhuyễn kiếm thân kiếm thượng. An giờ dê kinh ngạc xem Helena, nhìn đến trên mặt nàng kinh ngạc cùng sợ hãi, sau đó nhìn đến nàng đầu sau toát ra một khuôn mặt tới Tóc bạc toái phát sái lạc ở mặt mày, đối phương cười đến giống cái ác mà. Nha, ta có phải hay không hỏng rồi ngươi chuyện tốt. Lúc này giết ngươi, ngươi có thể hay không chết không nhắm mắt nhà Helena. An giờ dê chính mình cũng không biết vì cái gì, nghe xong những lời này cười khúc khích, này tôi cười đau đớn Helena, miệng nàng trương vài cái, cái gì cũng chưa nói ra tới, trong thân thể bốc lên ra một tầng màu đen trong suốt ngọn lửa, vài cái đốt thành hắc hôi xái hướng đại địa Hành Linh sờ sờ con rắn nhỏ, lược tiếp nuối nói. Đoả thiên sứ năng lượng không thuần, tăng lên không bằng thuần khiết thiên sứ. An giờ dê, vì cái gì cứu ta? Hách Linh ân một tiếng, thân hình bay nhanh trật lóe, vọt đến mặt sau đánh lén mà đến thiên sứ mặt sau, mỏng như nước chủy thủ dễ dàng đâm vào trái tim, ân, người một nhà, liền phải tề tề chỉnh chỉnh. Kim sắc hoa văn trong suốt cánh hạ, máu tươi nhiễm hồng nhẫn thượng, con rắn nhỏ nhảy lên một vòng, tím đến loa mắt. Ném xuống thi thể, Hách Linh tiếp nối vô vô tay, đem trên tay nhận thượng huyết châu chấn rớt, xem. Thế gian nhân quả cỡ nào kỳ diệu, Helena là ta thân thủ chuyển hóa, cũng là ta thân thủ chung kết. Xem như đối lúc trước vô tâm mạo phạm một cái giao đái. An giờ dê nhịn không được cười, hiện giờ đoạ thiên sứ đều chẳng lan, ngươi có thể giao đái cái gì? Ngươi nên cảm tạ ta, đây là giúp các ngươi loại bỏ thiên đường bại hoại, giúp ngươi sàng chọn không đủ tiêu chuẩn sản phẩm. Nhạ, các ngươi kéo đi mà thiên sứ cũng không ý ta. Bên cạnh, cách đó không xa. Một cái màu trắng lông tơ cánh ma thiên sứ dùng hết toàn bộ sức lực một cây đại bổng nện ở làm ra ma quỷ trên đầu. Lao tử sớm xem ngươi không vừa mắt, mẹ nó trộm trộm ngươi cái gì đều trộm, đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ. An giờ dê thu hồi tầm mắt, Helena đã chết, còn có những người khác, càng kích phát rồi dư lại mấy cái người nhà lửa giận Một người tiếp một người chuyển hóa, bọn họ sớm biết rằng chuyển hóa khi có thể kích phát lực lượng cùng ma pháp, một đám chỉ nghĩ báo thù lại không nghĩ khác. Bị hai người liên thủ toàn bộ giải quyết Chân chính thực hiện một nhà đoàn tụ. Lúc sau hai người cắt có chiến đấu, dần dần tách ra càng ly càng xa, lại không chào hỏi qua. Đại chiến kết thúc, thử thương một mảnh. Ma thần còn có tâm tình nhớ thương nàng, đem Hách Linh đi tìm đi. Ý vị thâm trường nhìn chăm chú nàng, ngươi thực không tồi, giết không ít thiên sứ. Hách Linh em Dương quái khí đỉnh trở về. Đúng vậy, như vậy đại chiến lại đến ba bốn hồi, thiên đường cùng địa ngục liền có thể trở thành lịch sử. Ma thần nhất thời không nói chuyện, không biết suy nghĩ cái gì. Đã lâu vây vây tay làm nàng lùi ra. Hành linh xoay người không tiếng động cười nhạo, trong lòng oán trách thế giới ý thức được lúc này còn dây dưa dây cả. Nó nếu là lại như vậy do dự không quyết đoán, thiên sứ cùng ác ma lại muốn đem chính mình chơi song, đuổi kịp một lần cũng coi như là trăm sông đổ về một biển. Bất quá lúc này đây, nó cuối cùng là ở cuối cùng thời điểm hạ quyết tâm, vì thế, ở một ngày nào đó, không hề dấu hiệu, thiên thần cùng ma thần đồng thời, đã chết, đã chết. Hai cái thần minh. Toàn thế giới chỉ có hai cái thần minh. Đột nhiên liền đã chết, thiên đường cùng địa ngục đồng thời lâm vào dại ra, thiên sứ cùng ma quỷ, toàn thể ngốc lập, phản ứng không tới. Hách linh lại là nhẹ nhàng thở ra. Nàng cảm ứng được đến, thế giới ý thức đối thiên thần cùng ma thần xuống tay, là vì rút về bọn họ trên người thần lực cùng với khí vận. Bọn họ hai cái là cái này tín ngưỡng thế giới hai khối hòn đá tảng, ẩn chứa năng lượng so bốn tộc thêm lên còn muốn nhiều, mà thế giới ý thức phải dùng này bộ phận năng lượng chế tạo thế giới tân cách cục. Phân là không có khả năng phân, hoặc là nhiều ít năm về sau tương lai có thể, nhưng hiện tại không được, hiện tại thế giới này giống như cây nhỏ, căn bản thừa nhận không được đoạn chi chết cây thống khổ cùng nguy hiểm, chỉ có thể tận lực làm chính mình bốn điều chi nhánh nỗ lực dối thân khai ai cũng không ngại ngại ai cộng đồng hấp thu ánh mặt trời mưa móc, cộng đồng vì cơ thể mẹ chuyển vận năng lượng, cộng đồng khỏe mạnh sinh trưởng. Nó là cái tin lực thế giới, tính đến trước mắt, bốn chủng tộc tâm cùng tinh thần sở hướng vẫn là ở nó trong tay nắm. Nó muốn dùng này đó tín ngưỡng lực đem bốn tộc chặt chẽ buộc chặt cùng nhau. Linh Linh Linh thuật lại thế giới ý thức ý tứ sau, chính mình đều không thể tưởng tượng, nó điên rồi đi, hoặc là toàn hảo, hoặc là cùng chết. Ta còn là đầu thứ thấy như vậy điên cuồng thế giới ý thức. Hách Linh hỏi lại, người chân chính gặp qua mấy cái thế giới ý thức. Linh Linh Linh nhẹ lời, mới đã trải qua 5 cái thế giới, đứng đắn làm nhiệm vụ đây mới là lần thứ 2, hảo đi, hơn nữa họa trung hồn lần đó, xem như lần thứ 3. Linh Linh Linh trang láo thành thở dài, việc này dễ làm sao? Hách Linh, dễ làm. Bất quá là nàng cũng muốn ra một phen nữa thôi. Đại chiến lúc sau, Hách Linh đã dự cảm đến thế giới ý thức muốn đại động tác, nàng ngoan ngoãn vào không gian, không nghĩ chính mình cái này dị số tồn tại do đó ảnh hưởng thế giới ý thức bố cụ. Mà ở trong không gian, rõ ràng nhiều hai người lại so với chỉ có nàng cùng Linh Linh Linh khi càng buồn, bởi vì kia hai người vùi đầu học tập, có vẻ nàng đặc biệt không cầu tiến tới. Giờ này khắc này, rốt cuộc có yêu cầu nàng lúc, chẳng sợ muốn xá ra không ít công đức, nàng cũng muốn gấp không chờ nổi đi ra ngoài thấu khẩu khí. Trong khoảng thời gian này, gió êm sóng lặng rồi lại sóng gió mãnh liệt, sở hữu thiên sứ cùng ác ma từng người ngủ đông ở thiên đường cùng địa ngục, không có bất luận cái gì một cái dám ra đây, từ trời cao thấu hạ áp lực làm cho bọn họ hô hấp cũng không dám lớn tiếng, địa ngục trong thành tiểu tiểu quán chưa bao giờ gặp qua không có một bóng người, mà bác bộ núi lớn ngầm địa tinh nhất tộc cũng cảm nhận được đến từ đại địa chỗ sâu trong không giống nhau mạch đập, nhắm chặt điểm môn, nghiêm cấm ra vào. Nhân loại càng là kẹp ở bên trong run bần bật, bọn họ là nhất mờ mịt yếu đớt nhất lại cũng nhất cụ khả năng trùng tộc, bản năng sợ hãi khẩn cầu thần minh bảo hộ thời điểm mạc danh hoàng hốt, lại không thể cảm nhận được gì vãng cái loại này đến từ thần bí lực lượng an bình. Chí giả nhóm cũng ở phát run, lại cắn răng giải rác bọn họ chủ trương, bất cứ lúc nào, vô luận gặp được tình huống như thế nào, bọn họ nhân loại nhất định phải đoàn kết nhất trí cộng đồng đối kháng, dạ tâm là tắt bất diệt hỏa. Hách Linh ra tới không gian, bay về phía chính mình sớm tìm tốt địa phương, dùng khắp nơi cục đá dịch tới dịch đi, bố thành một cái đại trận. Linh linh linh, đây là cái gì? Hách Linh, bổ linh trận. Thế giới ý thức ở này sinh ngắc độc, chính mình dưỡng ra tới hải tử một cái đều không thể ném, nó muốn trọng phân khí vận, nhất tộc một phần ai cũng không nhiều lắm, ai cũng không ít, cái này cũng chưa tính, còn muốn đem bốn tộc buộc chặt gắt gao, sống cùng nhau sống. Chết cùng chết. Đây là muốn liệt sinh tử trận A đây chính là đại động tác, không giúp nó một phen sợ nó đem nó tiểu thân thể thua tiền. Hách Linh đoan chính ở giữa, nhìn không chung phong vân tế hội, bóp ngón tay tính thời cơ. Đến thời cơ thích hợp, nàng đống nhiên vươn hai tay ấn hướng đại địa, kim sắc ngân hà từ lòng bàn tay thả ra quần cuộn chạy xuôi, tựa như vô số kim sắc đom đóm long trọng đi ra ngoài. Trong không gian, Linh Linh Linh trực tiếp lấy trí năng người máy hình tượng nằm trên mặt đất giả chết, che lại tâm ai ra ai ra Ta công đức á làm ta đau lòng chết đi được, làm ta đau lòng chết đi được ta công đức a. Vệ giặc cùng Diêm A Lang ngưng trọng thần sắc nhìn chằm chằm Hách Linh xem, chỉ thấy kim quang chiếu dọi hạ, nàng hơi hơi cúi đầu, giờ khắc này, ma quỷ túi ra giấu đi, hiện ra nàng nguyên bản bộ dáng tới. Tóc dài buông xuống, bị nhuộm thành kim sắc, mặt mày hơi rũ, trong mắt cùng trên mặt vô tình vô tự, lại có một cổ thương xót tự nhiên biểu lộ. Nhìn chằm chằm nàng rõ ràng cảm tuyến, Diêm A Lang đương nhiên có loại nói không nên lời tư vị. Hắn không quá thích lúc này hách linh, có loại rôi tay một chạm vào nàng liền sẽ vỡ thành muôn vàng kim điệp bay đi hào giác. Hắn thích hách linh cười mắng đùa dỡn bộ dáng, như vậy làm hắn cảm thấy nàng là người sống. Hiện tại cái này không cười không mắng không hỉ không bi hách linh, làm hắn nghĩ đến trên vách đá Phật chương 390 từ bi, canh một. Thực linh sư, đến tột cùng là cái dạng gì người? Hắn lầm bẩm, tự hỏi linh linh linh, lại tự hỏi chính mình. Vệ giặc trong lòng nói, là có đại từ bi người đi. Linh Linh Linh không có tư tưởng, trả lời đến việc công xử theo phép công, huyền môn linh sư trùng khan hiếm một loại, phàm là nhân tài như vậy, tinh tế không tiếc hết thể đại giới tài bồi. Phải không diêm A-lang ngôn ngữ sâu kín, có thể làm chính khách không tiếc hết thể đại giới tài bồi, chỉ có thể là này tài bồi có thể mang về gấp đôi, gấp 10 lần, gấp trăm lần hồi quỹ. Linh Linh Linh bình tĩnh phân tích, chính xác. Vậy rằng, cho nên, hách linh là chết như thế nào? Bởi vì hách linh nói qua không cần thiết giấu bọn họ. Linh Linh Linh đúng sự thật trả lời, bị phản quân, tinh tế hải tặc, đối địch thế lực vây công tự bạo mà chết. Hai người một trận trầm mặc, trầm mặc sau diêm A-lang mở miệng, hách Linh trong lòng bàn tay chảy ra chính là người theo như lời công đức đi, qua đi có thể thu hồi sao. Lạch cạch, Linh Linh Linh tiếp tục nằm thi, trước thế giới cứu bao nhiêu người mới đến A, đây chính là cứu mạng đồ vật, còn không có ấp nhiệt đâu, ta nhất định phải cùng thế giới ý thức phải về tới. Dáng không còn, nó liền tự bạo lôi kéo nó cùng chết. Thế giới ý thức đối khí vận xuống tay, còn tự chủ trương cho bọn hắn hạ khế. Này trong quá trình cái kia cố sức nha, may mắn có Hách Linh làm hậu thuẫn, ở nó sức lực dùng hết hơi kém bỏ dở nửa chừng thời điểm rất nhiều công đức dũng manh bảo, nó lập tức lại sinh long hòa hổ. Thừa dịp ngoại viện ở, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm thiên địa khế thành. Hách Linh nằm ở trong trận, nhưng mẹ chết nàng, nàng ngưỡng mặt đối với không trung nói chuyện, này cũng không phải là bạch cho ngươi, ngươi đến trả ta, đây là ta mệnh a. Thế giới ý thức không tưởng quy nợ. Nó không thể trực tiếp cùng hách linh đối thoại, đầu hạ một đạo thánh quang tới, chiếu vào trên người nàng, cả người ấm áp, đồng thời, một cổ nhu hòa mà kéo dài không dứt lực lượng từ dưới nền đất trào ra, vừa vào thân thể của nàng. Hách linh cười khẽ lên, tín ngưỡng chi lực, tuy rằng bạc được chút, nhưng tin tưởng nó chính mình cũng không thừa nhiều ít. Đảo không phải cái bạch nhã lang. Không ngừng này đó, linh linh linh kết thúc nằm ngay đơ, vui sướng kêu, thế giới ý thức làm ta đi đảo ma mạch khoáng, làm ta coi trọng cái gì trang cái gì. Hách Linh nâng lên tay phải, mới vừa rồi nàng tay phải lòng bàn tay xuống phía dưới dán trên mặt đất, có thứ gì mắng lưu một chút trượt đi vào, băng lạnh lẽo. Vừa thấy, là một viên màu bạc ngôi sao nhỏ, đây là ma pháp tinh, này đại biểu cho nàng về sau tới rồi đồng dạng ma pháp thế giới có thể hấp thu ma pháp năng lượng. Thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Chỉ là nơi này tân thiên địa mới thành lập thượng không ổn định, nàng ngượng ngùng lại cấp lấy. Gì? Nó nói nó cùng ngươi thành lập liên hệ, thiếu ngươi công đức về sau chậm rãi còn. Linh Linh Linh kinh ngạc nói. Hách Linh cũng lắp bắp kinh hãi, xem trong lòng bàn tay chậm rãi dung hợp bạc tinh, nguyên lai like đây là còn khoản tài khoản. Có cái này mặc dù chính mình rời đi nó cũng có thể đem công đức một chút một chút còn trở về. Thế giới này ý thức quả nhiên không tồi. Hách Linh cảm thấy thực can ủi, nói thật, như vậy nhiều công đức đâu, là nàng lúc trước mỗi ngày một chút một chút nặn ra tới chim đại bàng, còn rót vào linh lực cùng công đức, dưỡng hảo chút năm mới đổi về tới. Bạch cấp đương nhiên liên tiếp. biết trả nợ liên hảo. Hách Linh nói, chúng ta trước không cần đi, nhìn xem kế tiếp sẽ như thế nào, nếu là yêu cầu giúp một fan ta liền lại giúp một fan. Linh Linh Linh, hành, người dẫn ta khắp nơi đi một chút, ta phải hảo hảo chọn lựa một cái ma pháp mạch khoáng, lại thu thập tề thế giới này đặc sản. Thống tử mở miệng, Hách Linh không có không ứng, bắt đầu một người lưu lạc thiên ngai. Thế giới này thiệt tình không lớn, không đến trước thế giới một phần mười, giống loài cùng sản xuất phong phú đa dạng tính cũng so ra kém trước thế giới, nhưng bị ở độc đáo A. Rất nhiều đồ vật đều là các nàng chưa bao giờ gặp qua. Linh Linh Linh chọn chung một cái ma pháp mạch khoáng, không kém cũng không phải đứng đầu tốt, thế giới ý thức rất hào phóng rút ra cho nó, khiến cho một phương tiểu động đất, cũng may chung quanh không ai, thú cũng chưa thương đến một con. Linh Linh Linh ở chính mình trong không gian bắt trước nơi này hoàn cảnh, bắt đầu điên cuồng thu nhận sử dụng, nó không nhiều lắm lấy, mỗi dạng một chút, đủ nghiên cứu là được. Chính quy hệ thống chính là có nghiêm khắc hành vi quy phạm, lấy mẫu về lấy mẫu, Không thể đối địa phương tạo thành không thể vãn hồi tổ thất, chỉ có nào đó đặc thù nhiệm vụ, khu cụ, tùy cơ ứng biến. Lữ đồ trung, Hách Linh dần dần nghe nói, thiên đường có tân thiên thần, địa ngục có tân ma thần, địa tinh tộc có cái địa tinh vương, mà nhân loại có vị thánh ứng giả. Nay đó chủng tộc thủ lĩnh là nghe thiên địa dạy bảo muốn đem bốn tộc mang lên cảng quang huy con đường dẫn đường người, mà thiên đường cùng địa ngục cũng một sửa đổi đi, chẳng qua có tân định nghĩa, thiên đường dương thiện, địa ngục chứng ác thuộc về bất đồng chức trách phía chính phủ bộ môn, đều là chính nghĩa công chính hóa thân, cùng cái hệ thống hai cái bộ môn, thiên sứ cùng ma quỷ thành đồng sự. Kể từ đó, thiên sứ cùng ma quỷ thượng vị tiêu chuẩn liền không phải xuất thân, mà là xem bọn họ nội tâm quang minh vẫn là hắc ám. Đến nỗi nội tâm hắc ám một nhóm kia, những cái đó bản tính ác, lựa chọn ác một bộ phận, ở bốn tộc ở ngoài có một cái tân trận doanh, chính bọn họ cho chính mình đặt tên màu đen thiên đường. A, ta còn màu trắng địa ngục đâu. Tóm lại, Những người này đại biểu chính là không kiêng nể gì ác, lấy dụ dỗ người làm ác khiến người linh hồn hủ bại mà hấp thụ linh hồn mùi hôi mà sống. Thành bốn tộc công địch, nhưng nhân tâm hắc ám không trừ, màu đen thiên đường vĩnh ở. An giờ dê tìm được hách linh, hiện giờ hắn đã nghĩ thông suốt, không còn nhìn thấy phức tạp cùng dối rắm nhất phái thản nhiên cùng khoan nhân, hắn chính là tân một thế hệ thiên thần. Không nghĩ tới thế rơi biến thành cái dạng này. Hắn cùng hách linh như lão hưu giống nhau cảm khái. Hắn lược tiếp nói nói. Ta cho rằng ngươi sẽ là tân ma thần, thậm chí chờ mong quá." Hách Linh cười rộ lên, thực thất vọng đi. Cảm thấy ta là tân ma thần nói sẽ dễ tiếp xúc. An giờ dê đối với nàng cười, ta chính là nghĩ như vậy. Hắn dừng một chút, cho nên, ngươi không có biến hóa là bởi vì, ngươi muốn biến mất sao? Thiên thần, thế giới ý thức súng nhi, vận mệnh chú định tự nhiên có thể cảm ứng được cái gì. Hách Linh gật đầu, không giải thích, hảo hảo làm, về sau nơi này sẽ càng ngày càng tốt. Đúng vậy, càng ngày càng tốt. Ai có thể nghĩ đến bốn tộc chặt chẽ bó ở bên nhau, vô luận cái nào biến mất mặt khác tam tộc đều sẽ đi theo biến mất, trở thành một cái trình thể. An Giờ Dê nói, như vậy thực hảo. Đại gia không cần lẫn nhau nhằm vào có thể đem tinh lực đặt ở chuyện khác thượng, gần nhất nhân loại phát minh rất nhiều đồ vật, ta làm các thiên sứ đi học tập. Nhiều năm như vậy mới phát hiện, nguyên lai nhân loại thực thông minh. Hách Linh cười, là thực thông minh. An Giờ Dê mặc trong chốc lát, ngươi còn không có gặp qua thiên đường đi. Hách Linh, mời ta đi làm khách nhà không thắng vinh hạnh. Hách Linh đi theo An Dở Dê bay về phía không trung, bay đến tầng mây phía trên, dừng ở không trung chi thành. lập tức nàng cảm giác được bất đồng. hiện tại thiên đường không có phòng hộ người nào đều có thể vào chưa. trước kia thiên đường có năng lượng cháo ngăn cách mọi giới, trừ bỏ thiên sứ ai cũng vào không được. An Giờ Dê, bốn tộc hữu hảo giao lưu, ngẫu nhiên sẽ lẫn nhau tham quan một chút, không cần thiết lại bố trí phòng vệ hộ. cũng là đại gia mệnh đều được một hối, trừ phi cái nào tưởng đồng quy vu tận. Không trung thành Mỹ đến linh hoạt kỳ hảo, tinh Mỹ trình độ có thể so với địa tinh cung điện, so với càng thêm lịch sự tao nhã xuất trần. Không thể không nói, thế giới này kiến trúc chi Mỹ, là trước mắt trải qua quá đẹp nhất. An giờ dê mang nàng đi xem nước thánh, ở chỗ này, hách linh may mắn nhìn thấy thiên sứ là như thế nào ra đời. Nguyên lai nước thánh trung sinh trưởng màu trắng hoa súng, hoa súng nụ hoa nở rộ, trong đó liền có thiên sứ dựng dục tỉnh lại. Hiện tại tân sinh ra thiên sứ sẽ có chuyên gia dạy dỗ. Tiến hành học tập sau cũng muốn trải qua khảo nghiệm mới có thể chân chính trở thành thiên sứ. An Giờ Dê lấy ra một con kim sắc cao vai bình, đến suối nguồn chỗ rót mãn một lọ thủy cấp Hách Linh, nhưng ngột rửa tâm linh. Hách Linh nhận lấy. chương 391 tu luyện, canh 2. An Giờ Dê trong mắt tất cả đều là không tha, chúng ta, chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Hách Linh, tương ngộ một hồi đã là duyên phận. An Giờ Dê, ngươi phải đi. Hách Linh gật đầu, ở lâu vô ích. Đưa ra thiên đường. An dở Dê phất tay cáo biệt, Hách Linh bay ra hắn tầm nhìn, đằng trước có người đang đợi, là Tân Ma Thần. Tân Ma Thần cùng An dở Dê không phân cao thấp tuấn mỹ, một đầu ánh trăng tóc bạc, lãnh bạch sắc da thịt màu xanh biển đôi mắt, cả người cùng băng sơn không sai biệt lắm độ ấm, nhưng nhìn qua so lão Ma Thần chính phái nhiều. Hắn đang ở chờ Hách Linh, một mở miệng đóng băng ngàn dặm, ngươi một cái ma quỷ không trở về địa ngục sao? Như thế nào cảm thấy có điểm tiểu ủy khuất tiểu biệt lưu ý tứ? Hách Linh cùng hắn một chút không thân, khách khí nói. Ngươi hẳn là có điều cảm ứng, ta không cần phải đi trở về. Ma thần liếc nhìn nàng một cái, rũ xuống đôi mắt, tùy ngươi đi. Ngựa khí trở nên lạnh nhạt vô tình. Hách linh nghĩ thầm, người này không phải chính mình nhận thức đi. Như thế nào liền cùng chính mình thiếu hắn dường như. Chẳng phải biết ma thần trong lòng tưởng, thiên đường liền như vậy hảo liền như vậy thích nhà người khác. Bàn tay vương, lòng bàn tay hướng về phía trước, một khối trong suốt đá quý bay về phía hách linh. Đây là lão ma thần sau khi biến mất vương tọa thượng tìm được. Ta tưởng ngươi khả năng lớn, Hách Linh tiếp được, lọt vào trong tầm mắt là một khối tím đến hắc ma pháp đá quý, đây là lao ma thần ma pháp. Nhướng mày, khó hiểu. Ma thần nói, có người nói, ngươi là lao ma thần tư sinh tử. Hách Linh hát tuyến. Hắn lắc đầu, nếu ngươi thật là, hiện tại không phải ta ở cái này vị trí thượng. Hách Linh càng thêm hát tuyến, thế giới ý thức nó không phải cho người ta mở cửa sau người, an giờ dê có thể làm tân thiên thần, tuyệt đối là bởi vì chính hắn cũng đủ ưu tú. Ma thần nói, lưu chữ làm kỷ niệm đi. Nói xong người liền đi rồi, têu đều kêu không được. Hách Linh nói thanh không thể hiểu được, vào không gian. Linh Linh Linh đang chờ nàng, ta này liền đi a địa tinh cung điện, nó còn nhớ thương. Hách Linh nói, ta cùng địa tinh không thuộc đến nhân gia đem toàn tộc tâm huyết giao cho ta nông nỗi, ngươi không phải đều chụp được tới sao. Linh Linh Linh, những cái đó công nghệ. Hách Linh, đừng lòng tham. Có lẽ về sau có cơ hội, về sau, ngươi có thể nhìn đến càng tốt. Linh linh linh ai một tiếng, nhìn đến thu không đến, quá nháo tâm, lại nháo tâm cũng không thể vì ngươi cường đoạt nhân ra gia nghiệp, này liền không hiểu chuyện. Linh linh linh, hy vọng về sau chúng ta còn có thể gặp được địa tinh, tốt nhất là gặp được bọn họ từ bỏ cung điện. Thường đi, cái gì chuyện tốt đều có thể nghĩ ra được. Hách linh tiến vào không gian, tiếp theo cái. Linh linh linh, tốt, ta tận lực tìm có linh lực, mới tổn thất như vậy nhiều công đức, ngươi linh thể lại không xong. Hách linh đỡ đỡ chán đầu, còn hành. Linh lực còn tính dư thừa. Diêm A Lang cùng vệ giặc vây đi lên xem, nhìn chăm chăm nàng tóc, nàng cập eo tóc dài tựa hồ đoạn một lóng tay đầu. Diêm A Lang trong lòng vừa động, bá ngồi sủi xuống sách lên nàng góc váy. Hách Linh hất tuyến, một chân đá vào, Diêm A Lang một tay chảo vừa vặn. Người dải. Hách Linh ăn mặc mềm đế dày phía trên theo mấy đôi linh động tiểu cá vàng. Giờ phút này, dây nhọn nhọn phía vầng sáng hư hóa một đoạn, phía trên một cái kim hồng đôi cá không thấy. Diêm A Lang ngẩng đầu xem nàng. Ngươi còn có thể sống mấy ngày? Hách Linh Hắc Tuyến, liền không thể mong ta điểm hảo, trên chân dùng sức, đem hắn giống đảo, ngồi vào sofa chân niết lên, mũi chân lúc gần lúc hiện đoàn trang. "Còn hành đi, chủ yếu là bố cái kia đại trận tinh lực có điểm tiêu hao quá mức, không quan hệ, thế giới này cùng ta đặt thành hiệp nghị, về sau nó cường đại rồi sẽ đem công đức tinh lực một chút một chút truyền cho ta, ta sẽ không mệt." "Linh linh linh, vẫn là phải nắm chặt bổ sung linh lực." Vậy giặc, có biện pháp nào có thể lựa chọn nhiệm vụ?" Linh Linh Linh, nào có kia chuyện tốt, trừ phi ở chúng ta vũ trụ liên minh trong phạm vi. Nơi này hiển nhiên không phải, chỉ có thể xem vật khí. Vệ giặc bất đắc dĩ gật đầu, thầm nghĩ, này đã không phải thiên ngoại hữu thiên, đây là vũ trụ hồng hoang bên ngoài còn có vũ trụ hồng hoang. Hắn là rất muốn mở rộng tầm mắt, nhưng trăm triệu không thể tưởng được khai như vậy đại tầm mắt. Hảo, chờ mong. Hách Linh nói, vững vàng, luôn có đụng tới chết chuột thời điểm, thế giới tiếp theo cũng không biết tình huống như thế nào. Ta trước giáo các ngươi linh hồn tu luyện phương pháp. Hai người đồng thời ngẩn ngơ, linh hồn tu luyện, quỷ cũng có thể tu luyện. Kia bọn họ chẳng phải là muốn biến thành lệ quỷ? Hách linh vừa thấy bọn họ biểu tình liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, buồn cười. Trước dạy cho các ngươi cố hồn bồi nguyên phương pháp, bằng không các ngươi hồn thể hội càng ngày càng yếu ớt cuối cùng trôi đi. Sau đó lại là dưỡng hồn trạng hồn. Ta này bộ biện pháp là tinh tế tinh thần lực tu luyện kết hợp tới, vu tộc đảo cũng có, nhưng tốt nhất hấp thu ánh trăng âm khí. Nơi này nào có điều kiện này, trước dùng ta biện pháp đi. Vệ Giác trước nói, tinh thần lực tu luyện. Là thao tác cơ giáp cái kia tinh thần lực. Đúng vậy, chính là cái kia. Vệ giặc tỏ vẻ cái này hắn nhất định phải học. Hắn còn hỏi, một người chỉ có thể khống chế một đài cơ giáp sao? Có thể hay không đồng thời thao tác? Hách linh tương đương vô ngữ, chờ ngươi nhìn thấy chân chính cơ giáp ngươi hỏi lại lời này đi. Thao tác cơ giáp cũng không phải là tùy tiện hạ mấy cái mệnh lệnh. Mà là đem tinh thần lực sợi mỏng bao trùm đến cơ giáp mỗi một tốc mới có thể như thân sử cánh tay dễ sai khiến, cụ thể nhưng tham chiếu nhân thể hệ thần kinh. Nếu ngươi có năng lực, có thể đem tinh thần lực của ngươi làm ra hai bộ hệ thần kinh, đồng thời còn có thể nhất tâm nhị dụng, có thể A. Tinh tế không phải không có như vậy thần nhân, chỉ là, tự cổ trí kim, một bàn tay cũng số đến tới. Vệ giặc, kia còn trì hoãn cái gì, mau tới giáo đi. Hách linh. Nàng chỉ phải đứng lên, kéo thượng diêm A-lang, ngươi cũng học. Diêm Á Lang, ta chưa nói ta không học. Đối vậy giặc, ngươi luôn là như vậy tích cực thật sự thực thảo người ghét. Vệ giặc, ngươi biên cảnh ai thủ? Ngươi danh giới ai khuếch? Lời này ngươi như thế nào không ở trên triều đình nói? Diêm Á Lang cập nhả, khi đó dùng ngươi. Ý ngoài lời, trước mắt không cần phải. Xem, này đó là đế vương tâm, đồ tồi. Hách Linh dẫn bọn hắn lên lầu hai, ở thật dày dạy hoa thảm thượng, ba người ngồi xếp bằng ngồi vây quanh một vòng. Hách Linh trước cấp hai người giảng giải một phen linh hồn thể kinh lạc đồ, làm cho bọn họ bối sung dưới. Sau đó một tay nắm diêm a lang tay, một tay nắm vệ ra tay, đem linh lực dẫn vào bọn họ thân thể, dựa theo giảng giải vận hành lớn nhỏ chu thiên, liên tiếp ba lần, linh lực cấm áp cảm giác lưu chuyển toàn thân, hai người toàn chuẩn xác ghi nhớ bước đi, Hách Linh liền buông tay làm cho bọn họ chiếu này tu luyện, thẳng đến bọn họ có thể cảm giác được thân thể nóng lên mới thôi. Hách Linh xuống dưới lâu, linh linh linh đã đang tìm kiếm tiếp theo cái thế giới. Hành Linh Hoa tiến sofa cầm lấy cứng nhắc xem Linh Linh Linh tổn đi vào các loại chuyện xưa, giật giật chân, tà vây quá lớn, lôi kéo khó chịu, tâm niệm vừa động, trên người siêm y lìa biến thành mềm mại ở nhà phủ, nàng tài hoa cái thoải mái tư thế, đọc nhanh như gió thoạt nhìn. Nói đến này đó chuyện xưa có giải có ngắn, có cổ có nay, có cải biên có bịa đặt, có rất nhiều thiên mã hành không ở bên trong, cùng chính mình làm nhiệm vụ có chút tương tự. Chính mình nhưng còn không phải là tiến vào một cái lại một cái chuyện xưa. Trong bang đầu người làm thay đổi sao? Hách Linh điệp chân xẹt qua một tờ lại một tờ. Linh Linh Linh chạy tới. Hôm nay nó là một con trưởng nhị thỏ trắng. Chạy tới hiến cho nàng một khối tròn tròn bánh. Bánh Trung Thu. Hách Linh nhìn nhìn. Lấy lại đây. Chúng ta có phải hay không lộng mặt trăng quải quải? Linh Linh Linh. Ta cũng tưởng. Không cái kia bản lĩnh. Người không gian. Đình chỉ. Tạo mặt trăng sẽ tiêu phí rất nhiều năng lượng. Người có sao? Hách Linh biết điều nói sang chuyện khác. Không đi tìm nhiệm vụ tìm ta làm cái gì. Cắn khẩu bánh trung thu, nam nhân, hương vị cũng không tệ lắm. Linh Linh Linh, này không trong nhà có khách nhân sao, ta làm việc đến chú ý. Cái gì khách nhân? Diêm A-Lang cùng vệ giặc. Theo chân bọn họ chú ý cái gì? Hách Linh chấp chớp mắt. Linh Linh Linh xoa xoa tiểu thủ thủ, nhân ra khác hệ thống đều có đứng đắn văn phòng, ta đến lộn lên. a, Minh Bạch, muốn bài mặt, không thể ở vệ giặc cùng Diêm A-Lang trước mặt ném nó mặt ngúi. Trường 392 trì, tăng thi thiên hạ, canh 1. Vậy ngươi lộng A, ta cũng sẽ không cả ngươi. Linh linh linh, ta nghe nói, khắc hệ thống tiếp nhiệm vụ khi ký chủ muốn cùng ủy thác người gặp mặt. Hách linh, thấy bái. Linh linh linh, ngươi đáp ứng rồi ta liền đi lộng, yên tâm, ta nhất định lộng cái tốt nhất văn phòng. Hách linh vầy vây tay, không như thế nào để ở trong lòng. Văn phòng sao, nàng trước kia cũng có, còn không phải là cái phòng bãi cái bàn lộng hai trường ghế dựa sao. Chờ Linh Linh Linh vui sướng chạy tới nói tốt làm nàng đi nghiệm thu khi, Hách Linh mới khiếp sợ phát hiện, này nha thế nhưng bắt chước cái điệu tình cung điện. Xem, cỡ nào chấn động cỡ nào long trọng cỡ nào. Bệnh tâm thần. Hách Linh tiếp lời, đầy đầu hắc tuyến, chết chết, nhìn đến cái này ai còn muốn làm nhiệm vụ à, toàn ôm ta đuổi cầu lưu tại thiên đường. Chết hạ đi. Lộng một gian tiểu văn phòng là được, một chương bàn làm việc, hai chương ghế rửa mặt đối mặt, mặt khác một mực không cần. Linh Linh Linh. linh Ngươi sống được một chút đều không giống tiểu tiên nữ. Hách Linh vui vẻ, tiên nữ, ta còn vương mẫu nương nương đâu? Tiểu tiên nữ mới mặc kệ báo thù rửa hận, ta là báo thù nữ thần. Linh Linh Linh chỉ phải chết rớt. Hách Linh nói rất đúng. Vạn nhất ủy thác người bị cung điện mê hoa mắt lì lợm la liếm không nghĩ đi làm sao bây giờ? ấn Hách Linh nói, lộng cái không lớn đơn giản văn phòng, vách tường bắt chức vũ trụ kim loại, lanh bạch sắc, một trương đỏ thâm đại bàn làm việc, trong ngoài hai thanh màu đen ghế xoay. Hách Linh mới vừa lòng. Tiếp tục xem chính mình chuyện xưa, thỉnh thoảng lên lầu nhìn xem hai người, bọn họ đắm chìm ở tu luyện trạng thái thực thuận lợi, liền không quản. Chờ Linh Linh Linh rốt cuộc tìm được một cái thế giới, bá bá bá chạy tới, Linh, Linh, Linh. Hách Linh bật cười, vô cứng nhắc, đây là kêu nàng vẫn là kêu chính mình đâu. Ta tìm được một cái có linh lực thế giới. Hách Linh cũng hướng phấn, đi, nhanh lên đi. Đừng nhìn nàng trước mặt người khác quả nhiên trụ, nhưng nàng cũng sợ ngày nào đó linh lực dùng hết nha. linh linh, linh. Ngươi chuẩn bị hạ, ta dẫn khách nhân tiến vào. Ca, nay liền muốn gặp khách hàng. Hách Linh túi đầu xem mắt chính mình trên người thêu đại đóa hoa tơ vàng nhung sơn sám, điểm điểm mũi chân, lập tức biến thành một bộ màu đen chức nghiệp trang phục, tóc cao cao cuốn lên, mang lên tơ vàng gọng kính, hai bên rũ xuống tinh tế dây xích vàng. Linh linh linh, hành, ta làm người tiến vào. Hách Linh ngồi ngay ngắn bàn làm việc sau, to mò nhìn trên bách tường đột nhiên xuất hiện môn. Môn mở ra, tiến vào một cái chật vật nữ hài tử. Hách Linh liếc mắt một cái đảo qua, siêm y tóc, tướng mạo, gì là cái không nên chết. Trong lòng có số, nữ hài tử đứng ở cửa bên trong, chân trừ đến không dám tiến. Nay trong phòng quá sạch sẽ, trên người nàng quá bẩn, thật ngượng ngùng. Hách Linh tay nhẹ nhàng phất một cái, nữ hài trên người cho bụi vết máu liền biến mất đi, rách nát siêm y đi cũng khôi phục hoàn hảo, thể diện tóc cũng sạch sẽ thoải mái thanh tân. Nàng ngẩn người, cảm kích cười, rốt cuộc dám cất bước lại đây, xem Hách Linh đối nàng ý bảo thật cẩn thận ngồi ở cái bàn bên này ghế xoay thượng nàng đuôi ghế xoay cũng không xa lạ bởi vì đây là nàng thế giới sản vật nàng thử thăm dò nhỏ giọng mở miệng tiên tử Hách linh tiêu ta nữ vương nữ hải nữ vương đại nhân Hách linh một chút cười khai búng tay một cái một ly màu đỏ nước trái cây đặt ở nữ hải trước mặt cái miệng nhỏ thật ngọn thưởng ngươi nữ hải nàng đều biến thành quỷ còn có thể uống đồ vật do do dự dự cắn ống hút một hút đôi mắt trừng lớn Lại một hút, thoải mái mị mắt, ủng ngục cùng ngủ cùng ngủ, một ly uống cạn, mới buông ra ống hút, thật ngượng ngùng, ta vải thiên không uống nước. Hách Linh gật đầu, đã nhìn ra, chỉ chỉ nàng ngôi. Khô nước liền huyết đều không có, có thể thấy được nàng hôn đến nhiều trật vật. Nữ hài mắt đỏ lên, ta không nghĩ tới, bọn họ nói không ra lời, lại ủy khuất lại thống hận, nửa ngày, hút hút cái mũi, tính, dù sao ta đã chết. Hách Linh, có nghĩ báo thủ. Nữ hài lắc đầu, không nghĩ. Hách linh, Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Không phải có thiên đại toán khí ngươi là không thấy được ta. Nữ hài nói, ta muốn báo thủ. Nhưng những người đó quá ghê tởm, ta không nghĩ tái kiến bọn họ. Dơ! Hách Linh, ta có thể đi, ngươi bàn quan. Nữ hài nói, cái kia thanh âm nói, ngươi có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta. Hách Linh gật đầu. Nữ hài hút hút cái mũi, mu bàn tay cỏ qua đôi mắt, ta tưởng mà thế kết thúc. Hách Linh răng đau, nguyện vọng của ngươi cũng thật đại. Ngươi như thế nào không được nguyện thế giới hòa bình? Nữ Hải, thế giới hòa bình khó một chút đi. Thế giới liền không hòa bình quá, có người địa phương liền có giang hồ, không bằng mạt thế kết thúc tới hiện thực, rốt cuộc mạt thế mới bắt đầu mấy năm, không có đi. Hách Linh, ngươi trở về. Nữ Hải sửng sốt. Hách Linh, ngươi vốn là thế giới lựa chọn khí vận nữ, thân phụ đại khí vận, ngươi có năng lực làm mạt thế kết thúc. Nữ Hải kinh ngạc đến ngây người, nàng có lợi hại như vậy. Nhưng, nàng thực thảm có được không? Cơm đều ăn không đủ no như thế nào cứu vớt thế giới. Nữ vương đại nhân nàng không phải lấy nàng nói dỡ đi. Lúc này Linh Linh Linh đã đem tiền căn hậu quả truyền cho Hách Linh. Hách Linh tay vừa lật, một cái mới tinh cứng nhắc đứng ở nữ hài trước mặt, phía trên một trường một chương ảnh chụp lật qua, đều là nàng nhận thức người. nha hạt châu này, là nhà của ngươi truyền chi bảo, bên trong có cái không gian. Người nam nhân này, cũng là thân phụ đại khí vận người, nên là ngươi trượng phu. Nguyên bản nên là ngươi cùng ngươi trượng phu Tông Ước Hàm thành lập căn cứ cùng quốc gia hợp tác chống cự tăng thi, cuối cùng lợi dụng linh châu không gian cứu vớt nhân loại kết thúc mặt thế. Ngươi đừng nguội, bạch linh chi, mặt thế phía trước, làm một cái biết trước mộng, đã biết ngươi ở mặt thế hết thảy. Nàng cho rằng chính mình trọng sinh, bắt đầu lừa linh châu, loạt nam nhân, chèn ép ngươi cuối cùng đem ngươi đẩy mạnh tăng thi đàn. Nàng muốn thay thế được ngươi. Hách linh nói xong, hỏi, cho nên, ngươi muốn báo thủ sao Nữ Hải. Cũng chính là Bạch Linh Châu nghe được khiếp sợ, há to miệng, nguyên lai, nguyên lai chân tướng là như thế này, trách không được, trách không được mà thế trước đường muội đột nhiên đối chính mình thân thiết lên, trách không được nàng chết sống muốn từ hôn, trách không được nàng lửa chính mình Ngọc Châu, trách không được nàng không cho chính mình ra cửa. Chỉ là một hồi biết trước ngộ Bạch Linh Châu cảm thấy hoang đường, cười hỏi trong tiếng mang theo khóc nước nở. Hách Linh, cái này không hảo giải thích, ngươi có thể lý giải là một đoạn thời gian sóng điện trở lại quá khứ chui vào người não. Cho nên, những cái đó đều là thật sự. Hách Linh gật đầu, hỏi lại, muốn hay không báo thủ. Bạch Linh Châu cười rộ lên, cắn răng, đương nhiên muốn báo thủ, nhưng, nguyện vọng của ta vẫn là kết thúc mặt thế. Hách Linh, hành bá, vậy kết thúc mặt thế, thuận tiện báo thủ. Như vậy, ngươi tự mình đi vẫn là ta thay ngươi đi. Bạch Linh Châu nghĩ nghĩ, hỏi, ta có thể có ngại như vậy cơ duyên, có phải hay không muốn, muốn trả giá linh hồn đại giới? Hách Linh, sao có thể? Chúng ta chính là đứng đắn phía chính phủ hệ thống, mới không ăn người linh hồn. Ngươi cấp cái năm sao khen ngợi là được. Bạch Linh Châu lược há hốc mồm, đơn giản như vậy. Nổi lên phòng bị, nên không phải gạt người đi. Thần tiên cũng có ác thú vị a Hách Linh vô ngữ, xem đi, miễn phí cơm chưa không ai tin. Đương nhiên không đơn giản. Vừa rồi nói, ngươi là đại khí vận người, thiên đạo súng nhi, ngươi cấp năm sao khen ngợi, tự động khấu ngươi khí vận. Đây là ta thù lao. Bạch Linh Châu lược nhẹ nhàng thở ra, trả tiền liên hảo, miễn phí là cái hồ A. Kia, ta trả giá khí vận lúc sau ta sẽ như thế nào. Nga, đầu thai chuyển thế, bất quá kiếp sau không đời này vận khí tốt, phổ phổ thông thông người đi. Ta cái này kêu vận khí tốt. Bạch Linh Châu cười khổ, hành, ta cho ngươi năm sao khen ngợi, ngươi giúp ta làm nhiệm vụ đi. Hách Linh, không nóng nảy, chờ ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi lại cấp bình. Ta còn muốn chờ. Bạch Linh Châu ha hốc mồm. Ngươi không xem kết quả như thế nào cấp đánh giá. Bạch Linh Châu không quá vui, ta không nghĩ xem những người đó nhiều liếc mắt một cái. chương 393 điểm linh, canh 2. hay linh, không sợ ta không hoàn thành. Bạch Linh Châu lắc đầu, ta đều đã chết. Lại nói, nói cái gì ta là khí vật nữ, ta thật bị trời cao lựa chọn kia trời cao như thế nào sẽ trơ mắt nhìn ta bị Bạch Linh chi khi dễ. Có thể thấy được ta cũng không như vậy quan trọng. Hoặc là trời cao thấy ta như vậy vô năng đã sớm thay đổi người đâu ta không kia quan trọng. Bất quá Bạch Linh Châu phi thường nghiêm túc nói, Bạch Linh Chi không phải người tốt, nàng được Linh Châu không gian như vậy thứ tốt, ta sợ nàng sẽ hại càng nhiều người. Linh Châu không gian, không thể cho nàng. Vốn dĩ kia Linh Châu cũng không phải Bạch Gia, là nàng mẫu thân để lại cho nàng, dựa vào cái gì cấp Bạch Linh Chi. Còn không bằng nộp lên quốc gia đâu. Hạch Linh, hành, ta nhớ kỹ, sẽ không làm nàng dùng ngươi đổ vật làm sàng làm bậy. Bạch Linh Châu nói, nữ vương đại nhân, Ta vừa thấy ngài liền cảm thấy ngài đặc biệt thân thiết, đặc biệt lợi hại. Ta điểm này sự ở ngài nơi này tính cái gì a? Ngài đáp ứng ta liền nhất định sẽ làm được. Bằng không, ngài chỉ điều minh lộ, ta chính mình đi đầu thai. Hách Linh, người cũng thật tiên tâm. Bạch Linh châu cười, cười có nước mắt. Ta quá mệt mỏi, bị mọi người phản bội cùng từ bỏ. Ta chỉ nghĩ mau mau uống xong canh mạnh bà, kiếp sau gặp được người tốt đi. Hách Linh than nhỏ, hảo, thỏa mãn ngươi. Đầu ngón tay một chút kim sắc lộ ra. Hoàn toàn đi vào bạch linh châu giữa mày, bạch linh châu cảm nhận được một đoàn ấm áp bao lấy nàng lạnh băng linh hồn, ấm áp, an toàn, tin cậy, nàng nặng nghề ngủ, ấm áp quang mang bọc nàng cuộn tròn hồn thể, bay ra ngoài cửa, chờ đợi nàng, sẽ là một cái khác mới tinh nhân sinh. Linh linh linh chết lặng nhìn này hết thảy, đến, cái gì còn không có làm đâu, một chút công đức liền không có, ngoại đắp một ly dưa hấu nước, Hách linh vừa lòng đứng lên, năm sao khen ngợi a, cho chính mình thêm cái 100 phân, linh linh linh. Chính là đi, rất tưởng niệm đầu não. Này không ai dám thị lung tung rối loạn thống sinh nha, một chút đều không khoái hoạt. Hách Linh rất vui sướng, tiến đi một vị khách hàng, khách hàng thực vừa lòng, này đại biểu cho ở nhiệm vụ thế giới tùy tiện nàng như thế nào lan lộn Linh Linh Linh, chuẩn bị tiến vào thế giới. Nàng dặn dò Linh Linh Linh, ngươi hỏi một chút thế giới ý thức, không cần chính mình khí vận nữ, tuyển cái hàng giả, nó cái gì chương trình. Đã biết, Linh Linh Linh hữu khí vô lực bộ dáng. Đương chừng về sau Hách Linh đều sẽ như vậy trước dùng công đức tiến đi khách hàng, ai, bại gia tử. Cảnh tượng biến ảo, Hách Linh ngưỡng mặt hướng lên trời, chỉ có thể nhìn đến màu xám màn trời tệ tới tệ đi tang thi đầu, còn có thân thể truyền đến thật lớn đau đớn. Nương, nàng ở bị tang thi phân thực. Tang thi ngoạn ý như này, ăn cũng không hảo hảo ăn, gặm cánh tay cắn chân, chà bụng cả bối, đem nàng ruột lôi ra tới kéo đầy đất lung tung cắn mấy khẩu, không ăn. Nhiều mẹ nó lãng phí. Hách Linh vẫn không núc Chờ nhóm người này tang thi cắn đủ rồi, mới chậm rãi ngồi dậy, túi đầu vừa nhìn, sách, thật mẹ nó dơ loạn kém, cứ như vậy hoàn thành tang thi hóa nàng đến nhiều xấu. Vi rút ở chết đi trong thân thể nhanh chóng lên men, làn da đã xám trắng, đầu ở cứng đờ, hách linh nâng lên nửa thành cánh tay gõ gõ đầu, dùng một khắc vẫn còn tính hoàn hảo tay đem sái đầy đất ruột nội tạng dối trở về, tìm mặt khác nửa thành cánh tay, nhắm ngay mặt vỡ ngạnh dối. Một bộ động tác xuống dưới, nàng hoàn thành cuối cùng chuyển hóa. Nơi này là một chỗ đại hình thương trường, Bạch Linh Châu đi theo căn cứ mấy cái tiểu đội cùng nhau tới nơi này thu vật tư, mặt thế đã nhiều năm, có thể ăn sớm không có, bọn họ tới đây là tìm sinh hoạt vật tư. Bạch Linh Châu dị năng quá thấp, chỉ có thể đi theo phía sau trang đồ vật, lui lại thời điểm, bị Bạch Linh chi tìm người đẩy, ngã vào tang thi đàn đường ngồi, phát huy cuối cùng một phen tác dụng. Linh Linh Linh, người biến thành tăng thi, biến trở về tới nhà. Hách Linh, biến trở về tới làm gì, như vậy khá tốt vừa lúc kết thúc tu luyện hai người từ trên lầu xuống dưới, thấy Linh Linh Linh tung tăng nhảy nhót, ra bên ngoài vừa nhìn, dọa nhảy dự. Nhiều như vậy cương thi. Không phải cương thi, là tăng thi. Linh Linh Linh một phen phổ cập khoa học. Diêm A lang Hách Linh ngươi biến thành tăng thi. Thật xấu. Hách Linh, ngươi biết cái gì? Vệ rằng, làm chúng ta đi ra ngoài, giúp ngươi sát tăng thi. Hách Linh tức giận, Linh Linh Linh không cần ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, hảo hảo nói cho bọn họ. Linh linh linh phun ra lưỡi, vừa rồi nó chỉ nói thế giới kịch biến, đa số người bị virus cảm nhiễm biến thành tăng thi, nhân loại sinh tồn gian nan, muốn tiêu diệt toàn bộ tang thi mới có thể chủng kiến gia viên. Lúc này bị hách linh mắng, mới nói ra tới, kỳ thật tăng thi là tinh năng nhân tổ tiên. Gì? Nhân loại cũng có biến dị, tinh năng nhân chính là trong đó một loại. Bởi vì hoàn cảnh kỳ biến, vũ trụ xâm lấn, virus biến dị hoặc là khác cái gì nguyên nhân. Dẫn tới nào đó nhân loại gen thay đổi trở nên giống như người chết giống nhau, đồng thời bọn họ trong thân thể sẽ sinh ra một loại đặc thù năng lượng kết tinh, loại này kết tinh cung cấp với phía trước trái tim giống nhau công năng. Loại nhân loại này đã bị xưng là tinh năng nhân. Hai người nghe được ngạc nhiên vô cùng, chỉ vào bên ngoài, này còn gọi người. Linh linh linh, nay chỉ là bọn hắn bước đầu tiến hóa giai đoạn, chờ bọn họ tinh hoạch trường hảo, năng lượng hấp thu hoàn thành, thân thể cải tạo cũng hoàn thành, bọn họ sẽ khôi phục nguyên bản bộ dạng đương nhiên cũng sẽ khai phá ra hoàn toàn mới bản lĩnh. hai người bình tĩnh, trách không được Hách Linh cũng không bài xích bộ dáng, rõ ràng nàng thực giảng vệ sinh, trước kia bại ở trong sân cái bản đều phải sắt đến có thể đương gương xử. Hách Linh đã đứng lên, đối bọn họ nói, chúng ta nơi đó liền có tinh năng nhân, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng nhân gia cũng là chính chính quy quy bị Vũ trụ Liên Minh thừa nhận trí tuệ văn minh. Diêm A Lang, Tiêu Tăng Thi vẫn là chuyện tốt. Hách Linh nhìn mắt tiên, trân trọng, chỉ cần nó đừng đem chính mình chết. Linh Linh Linh biết điều câu thông thế giới ý thức đi. Lúc này, có cái vai cổ tăng thi dịch lại đây, có lẽ là hách linh trên người còn có điểm người vị, dương miệng rộng liền cắn lại đây, tím đen đầu lươi xương đại mà thanh tửi. Hách linh chịu đựng không được, một cái tắt huy qua đi, vai cổ tăng thi tại chỗ chuyển ba vòng, cổ càng oai, thình thịch một chút quỳ xuống đất. Ngốc, ta, ta đây là, ta đây là làm sao vậy? Vai cổ tăng thi kinh ngạc với chính mình miệng phun nhân ôn, ta lại biến trở về người. Hắn không phải mà thế tới khi kia một ngày bất tri bất giác biến thành tang thi, mà là sau lại bị tang thi gặm cắn chuyển hóa, đương nhiên biết tang thi là cái tình huống như thế nào. Kia trước mắt hắn là tình huống như thế nào? Trực giác, hắn bỏ dậy, truy hướng một đường phất khai tang thi đàn hướng thương trưởng đi bóng dáng. "Ai ai, vị kia, vị kia nữ đồng chí, ngươi, ngươi tử tử ta." Đã lâu không mở miệng, giọng nói cùng dài quá một tầng hòn đá nhỏ dường như, hắn gặp gềnh nói, gặp gần truy. Đuổi theo đuổi theo phát hiện Nhân ra nơi nào là đẩy ra tăng thi à Nhân ra là một cái tắt một cái tắt ném ra tăng thi mỗi ném một cái tát Liền có một cái tăng thi tại chỗ chuyển ba vòng Quỳ xuống Nam tăng thi sờ sờ mặt Theo bản năng sau này vừa nhìn Quả nhiên, mới vừa rồi chính mình quỳ kia mà phụ cận Có mấy cái tăng thi mơ mơ màng màng đứng lên Mơ mơ màng màng hướng này đi đâu Vừa đi một bên kêu Ai, ai, đằng trước từ từ Chờ gì chờ à Nam tăng thi đi phía trước truy càng nhanh đằng trước ném bàn tay thanh âm nghe vào trong thai tựa tiên nhạc. Hiện giờ mà thế bắt đầu mau năm năm, dị năng giả cùng tăng thi cấp bậc tối cao cũng mới ngũ cấp, này ở hách linh trong mắt. Bất quá là sơ đại này sinh sơ cấp giai đoạn cũng không khó đối phó. Tỷ như giấu ở chỗ này một con tứ giai phong hệ tăng thi chạy tới ở người ngoài trong mắt giống một trận gió, nhưng ở hách linh bàn tay chém ra đi phiến đảo một cái tăng thi đồng thời đem người đánh lén cũng hung hăng phiến xa đi. Nhiều xem một cái đều không có, hách linh tiếp tục phiến ra một cái lộ. Đi vào vật kiến trúc, liền nghe xong đầu chuyển đến một tiếng thét trói thai, ma ơi thật nhiều cương thi nha. Là cái kia phong hệ tăng thi, hắn là ở mạng thế tiến đến đệ nhất thời khắc chuyển hóa, biến thành tăng thi sau không nhớ trước kia không hiểu trước mắt, trận thần trí thanh tỉnh thấy rõ chung quanh, một giọng nói gào ra tới hai mắt vừa lật ngất đi. chương 394 tinh năng. Hắn là cao dai, khắc tăng thi bản năng sợ hãi, tăng thi không ăn tăng thi, thực mau hắn xung quanh thanh ra một vòng tới. Chỉ chờ hắn bên hông treo một vòng rách nát xiêm y để phơi thơi Trong không gian Diêm A lang vệ giặc muốn giải thích Linh Linh Linh xem đồ nhà quê giống nhau nhìn bọn họ Sớm nói chúng ta hách Linh là thực Linh đại sư Nay vẫn là nàng đầu thứ từ trước đến nay Đến cái này vũ trụ dùng đến nhà mình bản lĩnh Này nha, gọi là điểm Linh Đối nàng tới nói cũng không khó Này đó tang thi trước kia là người Trời sinh Linh tính Hiện nay bất quá là Linh tính che giấu Hách Linh động động ngón tay là có thể cờ lật mở Linh linh linh một bên nói một bên trộn qua biến linh thầy giáo Liêu, nó nói không sai đi, chính là điểm linh đi. Nó nói, trước kia ngươi trong cơ thể linh tính lung tung rối loạn, cũng là Hách Linh giúp ngươi thuận, nho nhỏ thủ đoạn mà thôi. Diêm A Lang gật đầu, quả nhiên Hách Linh chính là Hách Linh, trước kia đối ta tay đấm chân đá, hiện tại đánh người khác mặt, nàng chính là thích đánh người. Linh linh linh thành thật, đúng vậy. Mặc cho ai bị vây khốn tự bạo đều nghẹn một bụng hỏa, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi ngoại đánh nàng mới đánh ngươi. Giống vậy giặc liền không thể đánh. Nghe vậy, Diêm Á Lang thật là đắc ý tà mắt vệ giặc. Vệ giặc không rõ, đương cái bao cắt có cái gì nhưng tiêu ngạo. Nhập khẩu rộng lớn một loạt cửa kính đã bị tạc đến chỉ còn linh tinh mấy cái vai vặn kim loại khung, bên trong tang thi không có bên ngoài nhiều, ngày xưa chân bóng thương trưởng sàn nhà bị cho bụi rác rưởi còn có vết máu bao chùm sớm đã thấy không rõ nguyên lai nhan sắc, hai bên cửa hàng không có phòng cho môn, bên trong hỗn độn một mảnh, thế ngã kệ để hàng, xé rách quần áo, trên tường không biết vật gì vẽ xấu phảng phất đi vào bãi giác. Hách Linh lắc lắc tay, từ rơi xuống đất điểm đi đến nơi này tới, nàng chém ra đi bàn tay không có 500 cũng có 300, dù cho biến thành sơ đại tang thi thân thể không cũng có mỏi mệt cảm, này hiệu suất cũng quá thấp. nhưng ở một nhà tựa hồn là bán thể dục đồ dùng cửa hàng trước cửa, kéo một trương thượng tính hoàn chỉnh cái bàn ngồi trên đi, xem phía sau đi theo thức tỉnh giả nhóm. Này đó tang thi tuyệt đại đa số là nhất giai nhị giai đoạn còn có vô giai. Vô giai đó là chuyển hóa thời gian không dài hấp thu năng lượng không đủ đủ. Những người này đa số là mặt thế sau nhân loại cảm nhiễm vi rút chuyển hóa tới, một bộ phận nhỏ là tiến hóa quá chậm chậm đến bây giờ còn không có phẩm. Tổng thể tới nói, có thể chia làm hai bộ phận, một bộ phận là mặt thế tiến đến khi trong lúc ngủ mơ chuyển hóa đối mặt thế cái gì cũng đều không hiểu. Một bộ phận là nhiều ít đã trải qua mặt thế từ mặt thế người chuyển hóa mà đến. Hai bộ phận người biểu tình cũng là hoàn toàn bất đồng. Cái gì cũng đều không hiểu không thể tin được chính mình nhìn đến, có mấy cái đối với chính mình lại véo lại đánh, cho rằng chính mình đang nằm mơ. Mà một khác bộ phận liền thực thống nhất, trên lạng hướng ven tường một dựa, sống không bằng chết. Hách Linh ngồi ở trên bàn tới lui hai cái đùi, tiêu này đó tăng thi, ủ giúp cụp đôi làm cái gì, chúc mừng hạ chính mình tân sinh bái. Còn tân sinh, lập tức có chút người hoa khóc ra tới, ma sa tiếng nói cũng thật khó nghe. Ta không phải người, ta thành tăng thi, ô ô, ta không thể quay về ra. Mụ mụ, ta tưởng mụ mụ. Ô, oh, ta muốn ta lão công hài tử. Lão bà, ta tưởng ngươi. Khóc lóc khóc lóc và khóc, một mảnh bi thương rớt. Có cái tang thi chen qua tới, Bạch Linh Châu, ngươi biết đây là có chuyện gì? Ta biết ta là tang thi, ngươi cũng biến thành tang thi. Ta, chúng ta như thế nào có thể nói lời nói? Hách Linh nhìn hắn một cái, "Nga, trong căn cứ nhận thức, Tiêu Trương, cái gì tới? Nghe nói lần trước tới nơi này làm nhiệm vụ để lại" Không biết là bị lưu lại vẫn là chính mình chủ động lưu lại. Lại có cái tang thi chen qua tới, có thể nhìn ra được trên người hắn ăn mặc tây trang giày da, trên chân còn bộ một con giày da đâu, hệ đến cũng thật lao. Vị này nữ sĩ, ta muốn hỏi hạ, thế giới này là làm sao vậy? Có phải hay không công ty game làm cho đại hình thí nghiệm? Nhưng ta không thiêm bất luận cái gì hiệp nghị A. Đây là còn chưa tin hiện thực. Hách Linh Hắc Hắc cởi rộ lên, tới tới tới, tới mấy cái có thể nói lời nói. Cấp này hỏa mạ thế ngày đầu tiên chuyển hóa cùng tộc nhóm giải thích một chút. Phi, cái gì cùng tộc, bọn họ là Tăng Thi. Có trung niên hán tử tê Lập tức bên cạnh người liền giống trở về, hiện tại ngươi cũng đúng rồi, ta cũng là, mọi người đều là. Ô lý quan quác, xảo lên, không biết sao lại thế này người càng hoảng, lôi kéo biết nội tình hỏi, nhân tâm tình chính không tốt, lại là đối với Tăng Thi. Bản năng liền huy quyền qua đi, lập tức đánh thành một đoàn, ngươi tới ta đi, còn có gì năng ở Phi. Hách Linh bình tĩnh chờ, chờ bọn họ đánh mệt mỏi, cũng nói rõ, nhận mệnh, tập thể nằm thi. Nàng mới nhẹ nhàng biết hầu mở miệng, đừng như vậy ủ rũ, tang thi là nhân loại đối ta miệt sương, ta nha, là tinh năng nhân, là tiến hóa nhân chủng. Không ai tin nàng, cái nào trên người đều mang theo lô thùng đâu, này hùng dạng, tiêu tiến hóa. Không bằng phản tổ có thân hoàn chỉnh ra. Hách Linh, không tin nha, bằng không vì cái gì ta hiện tại lại có thể nói lời nói. Ký ức cũng khôi phục. Tinh năng nhân khôi phục lực chính là rất cường đại, thực mau chúng ta là có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng. Hơn nữa, thân thể tố chất đại đại tăng lên. Khoa học viên tưởng tiểu thuyết, xem qua đi. Tương lai nhân loại mới có dị năng A. Mọi người nằm, vặn bèo đầu, thật sự. Bên trong thật là có khoa học viên tưởng mê. D, nói như vậy, thật đúng là như là ở tiến hóa. Nhưng tiến hóa như vậy xấu. Hách linh kiều một chân, hắc, như thế nào như vậy sẽ tưởng chuyện tốt đâu, dị năng A, dị năng thức tỉnh. Thể năng tăng lên, ngươi liền không cần trả giá một chút biến xấu đại giới. Hùng chi này biến xấu lại không phải vĩnh viễn, điểm này khổ đều ăn không được, ông trời còn phải bái ngươi miệng uy cơm đâu. Tập thể trầm mặc, liền, đột nhiên cảm thấy rất có đạo lý rất đúng đâu, bọn họ được chỗ tốt, vì thế trả giá điểm đại giới tinh cái gì đâu. Chính là không có linh trí các tang thi đi tới đi lui, thanh tuổi hoàn cảnh, hôn mê không trùng, tổng cảm thấy nơi nào không rất hợp đâu. Hách linh xua xua tay, đại biến cách đương nhiên là có đại biến động. Lão nhân gia không phải có câu nói sao, tùy cơ ứng biến, nhập ra tùy tục, ta biến thành tinh năng nhân, vẫn là tinh năng nhân đời thứ nhất, ta phải gánh vác khởi làm tổ tông vì hậu thế lập tấm gương gánh nặng nha. Chúng cảm giác ở thượng cái gì kỳ quái khóa? Tây Trang Dậy ra nói, chúng ta đầu giống như còn không rõ lắm, ngươi nói thẳng, chúng ta hiện tại làm cái gì? Hách Linh, làm càng nhiều cùng tộc tỉnh táo lại, khôi phục xã hội trật tự, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ hảo hảo sinh hoạt? Nhóm đầu tiên tăng thi, tưởng a Hận không thể một chút trở lại từ trước hiện tại cảm thấy tăng ca nhật tử đều là ngọt nào a mà trải qua quá mệt thế hắc ám tăng thi còn có thể hồi đến đi sao đó là sinh hoạt khôi phục bọn họ trải qua những cái đó hắc linh có làm hay không đi mọi người nghĩ thầm không làm còn có thể làm gì dù sao không cái manh mối không cái đường ra trước làm lại nói thầy trang giày ra ngươi nói hắc linh trước làm người tỉnh lại ai như vậy các ngươi đem còn không có tỉnh người đều mang lại đây ta có biện pháp, nàng biện pháp mọi người đều là thấy, còn không phải là phiến cái tắt sao? Vừa lúc bên cạnh có tang thi đi ngang qua, vài người tiến lên uốn éo, ấn đầu áp đến nàng trước mặt. Hách Linh không nghĩ lại dùng bàn tay, mệt ta, dứt khoát lấy ra điệu tinh cho nàng luyện kia căn ma pháp đồng, ánh vàng rực rỡ ma pháp đồng thượng được thảm một khối màu tím trong suốt thủy tinh. Hách Linh đưa vào một cổ linh lực, ở mấy cái trên đầu chẳng qua, mấy cái tang thi chuyển vòng ngã xuống, trong miệng liền nói ra lời nói tới. Sao lại thế này? A. Cứ mạng! Và, ly ta xa một chút. Một cái hỏa cầu bị loạn chém ra tới, bị nào đó tang thi đánh cái thủy cầu tiêu diệt. Hách linh, cứ như vậy, ta trước đem phụ cận các tộc nhân đánh thức, người nhiều lực lượng đại. Mọi người ngươi xem ta ta xem ngươi, cảm thấy là cái biện pháp, sôi nổi lên chảo tang thi đi. Ngũ thành căn cứ, Bạch Linh chi cầm di động xem ghi hình, xem bên trong Bạch Linh Châu bị tang thi bao phủ hình ảnh cười lên tiếng. chương 395 tiếp tục sống. Bạch Linh Châu rốt cuộc đã chết. Nàng rốt cuộc không cần lo lắng có người sẽ phát hiện Linh Châu không gian bí mật, từ đây lúc sau, nàng, Bạch Linh Chi, chính là Linh Châu không gian chân chính chủ nhân, thế giới này chân chính nữ chủ, về sau, cùng nam chủ sóng vai đứng thẳng ở mặt thế đỉnh người là nàng, vai phong một cõi nhân loại kính ngưỡng chính là nàng, nắm giữ quyền to trở thành đệ nhất anh hùng chính là nàng. Bạch Linh Châu a Bạch Linh Châu, quái liền trách ngươi không xứng có được như vậy bà bối. hư có được như vậy bà bối, có thể gieo chồng có thể tu luyện. Thế nhưng ngươi ngốc cùng người cùng chung thậm chí làm nhà khoa học tới nghiên cứu, ngươi có phải hay không ngốc, chỉ cần nắm trong bảo, ngươi chính là thế giới nữ vương. Bạch Linh Chi khỏe miệng gợi lên hoàn mỹ độ cung, ngươi không dám làm, ta dám. Ngươi không xứng bảo bối, ta xứng. Môn bị gõ vang, Bạch Linh Chi tàng khởi di động nhanh chóng thu hồi tươi cười, đổi thành một bộ thương tâm bộ dáng, mở cửa, ngoài cửa là trượng phu của nàng, cũng là đời trước Bạch Linh Châu trượng phu Tống Ước Hàm. Linh Chi, ngươi không sao chứ Ta nghe nói Bạch Linh Châu ra nhiệm vụ khi đã chết, ngươi không cần quá thương tâm." Bạch Linh Chi hồng mắt ôm lấy Tống Ngức Hàm, Tống Ngức Hàm khoanh lại nàng vai. "Tỷ tỷ nàng vì cái gì nhất định phải đi ra nhiệm vụ? Nàng dị năng vốn dĩ liền được, nàng ở trong căn cứ hảo hảo làm văn chức thì tốt rồi, ta đều nói dưỡng nàng cả đời." "Vì cái gì? Tỷ tỷ nàng liền như vậy chán ghét ta sao?" Tống Ngức Hàm ôm một bộ váy trắng không nhiễm một hạt bụi mị đến xuất Trần Thế Tử, ôn nhu đau lòng an ủi, "Không trách ngươi Việc này chỉ có thể quái nàng chính mình, quái Bạch Linh Châu quá không biết tốt xấu, liền nàng cái kia tinh hoạch đều hấp thu không được cấp thấp một hệ, làm nhiệm vụ cũng là liên lụy. Nếu nàng không biết tốt xấu, không lấy ngươi một mảnh tình, ra chuyện gì đều là nàng tự tìm. Bạch Linh Chi vùi đầu ở ngực hắn, không chế không được khỏe miệng dơ lên, xem đi, đời trước đối Bạch Linh Châu săn sóc che chở tuyệt thế hảo nam nhân, lôi hệ dị năng đệ nhất nhân, hiện tại thành chính mình nam nhân, đối chính mình so đời trước đối Bạch Linh Châu còn muốn để ý. A. Bạch Linh Châu, ngươi không xứng. Chính là, nàng dù sao cũng là ta tỷ tỷ a, khi còn nhỏ chúng ta như vậy muốn hảo, chúng ta nói tốt phải làm cả đời hảo tỉ muội. Linh Chi, ngươi quá thiện lương, nhân tâm dễ biến, không phải mỗi người đều giống ngươi giống nhau vĩnh bảo sơ tâm. Linh Chi, không cần quá thương tâm, tới, ta tới bồi ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, mấy ngày nay, chúng ta liền không cần đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Như thế nào cái hảo hảo nghỉ ngơi, Bạch Linh Chi trong lòng biết rõ ràng nhìn trước mắt vai rộng eo thê anh Tuấn vô cùng nam nhân nghe hắn hô hấp Bạch Linh Chi có chút khống chế không được thật muốn đắm chìm cái mấy ngày mấy đêm chỉ là mấy ngày nay nói vừa lúc chỗ nào đó nên xuất hiện giống nhau bà bối nàng không thể bỏ lỡ Bạch Linh Chi ngẩng đầu nhu nhược động lòng người trên mặt hiện lên kiên cường không ta không cần nghỉ ngơi lão công chúng ta ra nhiệm vụ đi ta muốn vì căn cứ nhiều tìm chút hữu dụng vật tư ta muốn vì người chia sẻ Tống Nương hàm bật cười ngươi a chính là thích ngọc lòng. Một ngày, hắn dựng thẳng lên ngó tay, hôm nay một ngày, ngươi đều là của ta. Đột nhiên buộc chặt cánh tay, gắt gao ôm người, ở nàng bên thai bật hơi, còn có, buổi tối. Hai người tự đi tiến hành sinh mệnh hài hòa vận động, hách linh đỉnh bạch linh châu thân sắc ở trên trúc thương trường điểm hóa. Này chỗ thương trường phi thường đại, chung quanh thương nghiệp lâu cùng cư dân khu giao tiếp, mặt thế trước nơi này đó là này, tòa đô thị cấp một lớn nhất dòng người khu vực chi nhất. Mặt thế sau nơi này liền thành nguy hiểm nhất khó nhất rửa sạch địa phương trí nhất. Trên thực tế, cả tòa thành đều là nguy hiểm khu, không phải bất đắc dĩ vì nào đó khó được cũng thiết yếu vật tư, căn cứ cũng không nghĩ tới. Lần này hành động có bạch linh chi ở bên trong cổ suý, căn cứ cũng tưởng săn giết cao dài tăng thi lấy tinh hoạch, hơn nữa nơi này còn có chút vật tư có thể sử dụng được với, mới có nảy một hàng. Kết quả, trừ bỏ bạch linh chi mục đích đạt tới khác cũng chưa chiếm được hảo. Một chốc sẽ không lại có người tới. Hắc Linh ngay từ đầu cầm ma pháp đồng điểm đầu, điểm mấy ngàn cái đầu cảm thấy mệt, rứt khoát làm khôi phục thần chí người đi tìm mấy trương giường điệp lên, nàng ở phía trên ngủ, ma pháp đồng gối đầu hạ vươn phần lớn, làm Tang Thi xếp hàng từng cái chạm vào đầu, hiệu suất lập tức thượng tới. Điểm linh điểm linh, một chút liền linh. Điểm linh bên trong cũng phân khó dễ, có linh tính thấp, yêu cầu đa dụng tâm tư, có linh tính cao, kia thật là một điểm liền đấu. Mà Tang Thi vốn chính là người trời sinh linh trưởng. Hiện giờ bất quá là vốn có linh tính bị che giấu, chọc phá một tầng giấy cửa sổ chuyện đơn giản. Bởi vậy, Hách Linh đem cái này công tác làm được không hề linh hồn. Đang trước Điểm Linh đã ở có tổ chức quét tức vệ sinh, phía sau không Điểm Linh cũng không cần đại gia chạy ra đi bắt được, cái kia phong hệ tứ giai, nằm thi nửa ngày tiếp thu hiện thực sau, tới tìm Hách Linh trải qua một hồi điểm hóa, Cam chịu đem Hách Linh làm lão đại nhìn đến mọi người khắp nơi chảo tăng thi, lập tức khinh thường ra tiếng làm mọi người đều dừng lại, hắn chính là cao gia tăng thi. Có thiên nhiên áp chế, ý niệm phát ra, nhưng cái đó không tình nguyện tang thi liền chính mình. Bài đội tiến vào, đi đến hách linh nơi đó chính mình lấy đầu hướng ma pháp đồng thượng chạm vào. Hách linh thực vừa lòng, nhân tài nha, có ý tưởng lại sẽ xem ánh mắt, làm việc còn tích cực chủ động, hướng hắn mây tay. Phong hệ tứ giai lại đây, mở miệng kêu Lão tổng, Lão tổng, ngài có yêu cầu cứ việc phân phó, ta kêu Lôi Lưu Sinh. Hách linh vui vẻ, Lôi hữu Thanh, hảo, không phải ách lôi. Hỏi hắn Người trước kia đang làm gì? Lôi hữu sinh, chạy nghiệp vụ, ta thượng kia đại học liền nhất nhị lưu, học chuyên nghiệp lạng đường cái, tốt nghiệp tìm không thấy hảo công tác, liền chạy nghiệp vụ. Lôi hữu sinh chua sót, liền ngày đó, mặt thế tới kia một ngày, người khác đều ngủ đâu ta mới tan tầm, cưới điện lừa ở trên phố, trước mắt tôi sầm gì cũng không biết, lại biết gì chính là lao tổng ngươi đem ta phiến tỉnh. Này vừa mở mắt, long trời lở đất, hắn có thể nào tiếp thu? Một ngày tam thùng mì gói tiết kiệm được tới tiền Hắn một phân cũng chưa hoa A, thành phế giấy. Quá đả kích người. Hắn không điên, đều là lấy tang thi thân thể lần đồng phúc. Hách Linh, gọi là gì lão tổng, tiêu ta nữ vương đại nhân. Lối hữu sinh. Ngài thích xem chuyện tranh nhà, ta cũng thích. Này phía trên liền có cái siêu đại hiệu sách cụ nữ vương đại nhân, ngài phân phó. Hách Linh gật gật đầu, người đi mang tăng thi, đưa ta nơi này điểm hóa. Đều năm năm, đại gia còn mơ mảng hồ đồ không phải chuyện này nhi, đến lên làm việc. Đêm này thành thị thu thập ra tới, nên đi làm đi làm, nên công tác công tác. Lôi hữu sinh kinh ngạc đến ngây người, bên cạnh nghe thấy lời này mọi người kinh ngạc đến ngây người, không phải, thế giới đều biến thành như vậy, còn đi làm. Không phải, nữ vương đại nhân ngại mà thế trước cái gì thân phận. chu bái bị sao? hắc linh bắt lấy ma pháp đổng ngồi dậy trên cao nhìn xuống hỏi mọi người, sao, đi làm không hương sao? Mọi người lắc đầu gật đầu gật đầu lại lắc đầu. Có thể thấy được biến thành tăng thi đối công tác một chuyện cũng là ái hận dối rắm Có người hỏi, nữ vương đại nhân, ta đổ cái gì a? Hách linh, còn không phải là từ người biến thành tiến hóa người, nên sống còn phải sống. Tiến hóa người hỏi, ta không phải đã chết? Hách linh, ta cái này kêu niết bàn, đã chết là vì càng tốt tồn tại. Ta hỏi các ngươi, các ngươi liền không có gì muốn. Túi đầu nói lôi lũ sinh, vừa rồi ngươi còn nói ngươi thích xem truyện tranh, còn nhớ thương hiệu sách thư. Lôi lũ sinh. A, a a, chính là... Hách Linh, ngươi liền nói ngươi đối chuyện tranh ái còn ở đây không đi. Lôi hữu sinh rứt khoát gật đầu, đương nhiên, vĩnh không biến mất. Là chuyện tranh bồi ta vượt qua nhiều ít gian nan năm tháng duy trì ta ở trong lịch cảnh kiên cường. Đến... Hách Linh một cái văng chỉ, ai cho ngươi hỏa chuyện tranh? Những cái đó hỏa chuyện tranh đi đâu vậy? Còn có nghĩ xem... Cái này... Lôi hữu sinh nháy mắt bộ mặt giữ tợn cắn một ngụm cương nha. Ta mới nhớ tới sở hữu chuyện tranh đều dừng tại A. Ta mẹ nó toàn hố. Không được, ta phải đem bọn họ bắt được trở về. Ta biết ta này trong thành liền vài cái họa chuyện tranh viết chuyện xưa. Ta chính là bọn họ cho cốt phấn. Ta cực cực khổ khổ kiếm tiền lớn nhất chi ra chính là bọn họ A. Không được, ta muốn đem bọn họ trảo trở về. Hóa thành cho ta cũng muốn đem bọn họ trảo trở về. Lôi hữu sinh trở không kịp hóa thành phong bay đi. Hán tưởng, tăng thi nhiều như vậy. Nghe nói là cả nước dân cư vượt qua bốn phần năm đều ở ngày đầu tiên liền biến thành tăng thi, kia những cái đó tác ra hỏa ra, thế nào cũng nên có mấy cái biến thành tang thi liền tại đây tòa thành. Tiểu vũ trụ đều bạo phát. chương 396 tiếp thu. Lưu lại mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi. Cái kia, ta thích sở chít đan sở, không biết hiện tại còn có thể hay không nhảy. Có cái xanh trắng mặt lỗ thai mang toàn đinh nam nhân nhược nhược nhấc tay. Đại gia ồn ào nhảy một cái nhảy một cái. Nam nhân ca bang khớp xương, động lên, khởi điểm động tác không phối hợp quăng ngã vài lần, nhưng càng đến phía sau càng lưu sướng, cuối cùng trên sàn nhà xoay tròn thành con quay. Cuối cùng nhảy dựng lên, hắc, ta có thể hành, ta thật lợi hại, cái này động tác trước kia đều làm không được, tăng thi thân thể cũng thật hảo. Ta muốn tiếp tục nhảy sở chít đan Bạch bạch bạch, hách linh gật đầu vô tay, mọi người dùng sức chụp mặc danh liền có một loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Ta muốn đem ta các huynh đệ đều tìm trở về. Bọn họ khẳng định ở phụ cận, mặt thế tới thời điểm chúng ta liền ở tập luyện đâu. Sơ chít sở Nam Hải chạy đi ra ngoài. Mọi người tĩnh một tĩnh, hứng buộc phát ra tới, ta thích làm cái gì, ngươi thích làm cái gì, về sau còn có thể làm cái gì, khi thế ngất trời thảo luận. Dù sao không cần đi làm, đi mẹ nó người vẫn là tăng thi đi, Lão Tử liền phải làm Lão Tử thích chuyện này. Hách Linh mỉm cười xem, thật tốt, còn không phải là thay đổi cái thân phận sao, đại gia vẫn là đại gia. Vẫn là theo đuổi vui sướng lạc quan hướng về phía trước đại gia. Nàng ánh mắt xuyên qua nóc nhà hướng về phía trước, nghiền ngâm cười, người lạc vào trong cảnh mới phát hiện, nhóm đầu tiên tăng thi mới là bảo, bọn họ bảo tồn mặt thế trước tốt đẹp phẩm chất cùng với nhân vi thiện sơ tâm, tiểu tâm che chở, chưa chắc không thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đương nhiên, này cũng không thể lau đi bọn họ biến thành tang thi sau sở làm hết thảy, tỉ như. Lôi hữu sinh Lôi hữu sinh một cái phanh gấp, nghi hoặc xoay người. Nhìn đến chiều hắn đi tới người sau kinh hỉ, lão lý, là ngươi à? Lão lý đi lên chính là một quyền, lôi hữu sinh nhẹ nhàng né qua, kinh ngạc, ngươi phát cái gì điên? Lão lý nghiến răng, lại một quyền đánh tới, ta phát cái gì điên, không phải ngươi ta sẽ không thay đổi thành tăng thi. Lôi hữu sinh, gì? Lão lý nói, mặt thế ngày hôm sau, ta ra cửa thời điểm gặp ngươi té xỉu trên mặt đất, ta hảo tâm đỡ ngươi, ngươi một ngụm cắn ta, đem ta cũng chuyển hóa. Ngươi cái yêu tinh hại người. Ta đánh chết ngươi. Lôi hữu sinh không núp đích, tùy ý lao lý đánh chúng chính mình, liền ai tam quyền, phía sau hắn không chịu, ngươi đừng không dứt, đó là ta buồn ý sao. Lại nói, ta nhưng không mắt mù, ngươi nhìn xem chúng quanh tăng thi có bao nhiêu, ta chính là toàn hỏi thăm, mặt thế 5 năm, năm không đến, cả nước may mắn còn tồn tại nhân loại không đến 1 phần 10, càng ngày càng ít. Lao lý, liền tính không phải ta, ngươi xác định ngươi chính là người. Lôi hữu sinh là chạy nghiệp vụ người. Dưỡng Thành lúc nào cũng chú ý thị trường cùng tin tức thói quen làm hắn tiếp thu tăng thi thân phận sau lập tức tìm những cái đó phía sau chuyển hóa người hiểu biết nhân loại tình huống, những cái đó chuyển hóa giả cũng không vì căn cứ cất giấu, tự nhiên là biết cái gì nói cái gì, lôi hữu sinh thực dễ dàng sẽ biết nhân loại chân thật chẳng huống Hắn trên giới đảo qua lao lý, điểm môi, lao lý, không phải ta nói người, ngươi này tư chết, so với ta vãn một ngày chuyển hóa, 5 năm ngươi mới nhị dai chính là không biến thành tang thi ngươi xác định ngươi có thể thức tỉnh dị năng. Thức tỉnh dị năng một cái nhị giai sơ tiểu thổ hệ có thể có thể làm gì? Cơm ngon rượu say. Lão Lý mặc không lên tiếng, hắn cũng là chạy thị trường, cũng cùng chung quanh người hỏi thăm nhân loại căn cứ sự tình, nói thật, thật là người nói, hắn cũng không biết hắn có thể hôn đến nào một bước, thả, năm năm hắn có thể không bất luận cái gì nguy hiểm. Hắn nói, tính, ta đánh ngươi việc này liền đi qua. Ta phải tìm ta lão bà Hải Tử đi. Lôi Hữu Sinh há miệng thở dốc, hắn người cô đơn một cái, người nhà ly đến quá xa, lo lắng cũng vô dụng, lão lý thân nhân liền ở cái này thành thị cho thuê phòng kia một mảnh, lấy cho thuê phòng mật độ cùng trên chúc. Hắn nói, "Lão lý, ngươi như vậy đi tìm, không bằng giúp đỡ thu xếp mau chóng đêm này một thành tang thi đều đưa đến nữ vương đại nhân nơi đó điểm hóa." Lão lý một đạo hung ác ánh mắt trừng tới, Lôi Hữu Sinh dừng một chút, chật tự rế ước. "Lão lý, đừng trách ta nói chuyện khó nghe." Trước mắt tình huống Tốt nhất chính là lao bà ngươi hải tử vây ở này trong thành không đi ra ngoài quá, ngược lại như vậy không bị tội đâu. Hắn quay đầu đi xoay người, ngươi đừng đi nhân loại căn cứ tìm, ngươi chính là tăng thi, nhân loại thấy tăng thi liền sát, đào tinh hoạch Hơn nữa, nữ vương đại nhân nơi này sự tình không thể làm bên ngoài biết, ít nhất hiện tại không được. Lao lý, ngươi dám đi nhân loại căn cứ, ta trước giết ngươi. Lôi hữu sinh tiếp thu thực mau hiện tại hắn là tinh năng nhân, tăng thi mới là cùng tộc, nhân loại là địch nhân liên tính không phải địch nhân cũng là đối lập, giả. Ai đều đến vì chính mình suy nghĩ, bọn họ không muốn chết, phải có năng lực đối kháng nhân loại, như thế nào đối kháng nhân loại. Nữ vương đại nhân làm hắn thấy được hy vọng. Hơn nữa, lấy lôi hữu sinh quan sát, nữ vương đại nhân không phải người xấu, không đào cùng tộc tinh hoạch không ăn cùng tộc nhân, điểm hóa tăng thi mở miệng khiến cho bọn họ khôi phục trước kia sinh hoạt, thấy thế nào như thế nào là cái khoan thứ rộng lượng ngực có trí lớn đại hạ khoan dung không lục đục với nhau. Đi theo như vậy nữ vương đại nhân, hắn chính là có tin tưởng. Lôi hữu sinh vừa nghĩ một bên thao tác càng nhiều tăng thi đi xếp hàng, đều thành thật, một người tiếp một người, đừng làm cho nữ vương đại nhân phí tay. Hắn lại nghĩ đến, chỉ hắn một cái xuất lực quá chậm, đến nhiều tìm mấy cái cao giai tăng thi điểm hóa cùng nhau xuất lực mới được. Phải biết rằng, đây chính là đô thị cấp 1, tuy rằng ở một đường hàng ngũ nhỏ lại một ít, kia cũng là gần ngàn vạn người, trừ bỏ đào tẩu nhân loại, lại trừ bỏ chết, cũng là hơn trăm vạn. Một phút điểm 20 cái, liền tính nữ vương đại nhân trung gian không nghỉ ngơi làm mãn 8 giờ cũng mới 9.600, mấy trăm vạn, điểm tới khi nào đi. Một năm hai năm làm không xong, trung gian liền không làm mặt khác sự. Nữ vương đại nhân chính là nói, muốn khôi phục xã hội trật tự, nên đi làm đi làm, nên công tác công tác. Những việc này ai tới làm? Mấu chốt khôi phục xã hội đến có các ngành các nghề người lãnh đạo đi. Tỷ như nói chuyện tranh ngành sản xuất, đến trước đem họa ra cấp bắt được ra tới a họa ra vẽ còn không được. Được với truyền A, đến xuất bản A vong đâu? Nhà xuất bản đâu? Nhà xưởng đâu? Còn có, điện đâu? thủy đâu? Giờ này khắc này, lôi hữu sinh khắc sâu ý thức được đại gia đình tầm quan trọng, hắn chỉ là xem vài tờ truyền tranh, nhưng này sau lưng có bao nhiêu người xuất lực A. Tiểu vũ trụ thiêu đốt, một cái đều không thể thiếu. Quyết đoán quải lộ tuyến, dù sao tìm được nhất thời cũng họa không ra, dứt khoát đi bắt chút cao dài tăng thi cấp nữ vương đại nhân truyền hóa. Chuyển hóa đại gia phân công nhau đi bắt các ngành các nghề nhân tài đem sạp một lần nữa chi lăng lên. Không ngừng lôi hữu sinh một người như vậy tưởng, mọi người đều không ngu nốc, nếu tính toán trọng nhặt xã hội khẳng định đều nghĩ tới này đó, liền có người nhắc tới hách linh trước mặt. Ta trước tìm chút sẽ chủ trì công tác làm xã hội dân sinh, tốt nhất đi làm việc bộ môn đi bắt. Hách linh tán đồng, đúng vậy, đến có người chủ trì công tác, các cấp bộ môn trước vận hành lên, tổ dân phú cũng rất quan trọng. Đặc biệt làm tuyên truyền. Tuyên truyền hạ con nàng cái này nữ vương đại nhân A. Tinh năng nhân, như vậy nữ vương đại nhân, chúng ta phân phân đội, đi bắt người. Ngài, chính mình tại đây. Hách linh phất tay, đi thôi đi thôi, ai còn có thể thương tổn ta dường như. Tinh năng nhân gật đầu, nữ vương đại nhân yên tâm, chúng ta đã an bài chẳng gác, có người dám tới, quản cứ gọi bọn hắn có đến mà không có về. Hách linh gật gật đầu, đi thôi đi thôi. Một bộ phận người đi. Còn có một bộ lưu tại tại chỗ mang theo tân thức tỉnh người tiến hành thành thị tu bổ công tác. Từ dưới chân thương trường bắt đầu, vô dụng rác rưởi đều rửa sạch đi ra ngoài, kim hệ cầm hủy hoại kim loại đồ vật tu bổ tường thể cái giá, thổ hệ hướng lên trên bổ ngoại tầng, thủy hệ hướng vết bẩn, hỏa hệ nhanh chóng hong khô, một hệ kéo tốn, không, có dị năng khuôn vắc cùng phết đất. Người nhiều chính là lực lượng đại a, mấy ngàn người cùng nhau xuống tay, nửa ngày liền đem một tầng rửa sạch ra tới, lại hướng hai tầng xuất phát. Không ít người đều đang nói Sinh sản đến mau chóng khôi phục mới được, thanh khiết tề đều quá thời hạn, dùng hiệu quả không hảo không nói còn có một cổ mùi lạ. chương 397 trước trách Nói nhiều nhất, là điện, tuy rằng bọn họ là tăng thi, hẳn là sợ quang, nhưng mà thế 5 năm, năm, sợ quang kỳ đã qua đi. Thương trưởng bên trong lấy ánh sáng không tốt, ban ngày ban mặt đều đến bật đèn, không bật đèn sám xịt, một chút đều không tươi đẹp ngăn nắp, này vẫn là mỗi người yêu thích đại thương trưởng. Kiểm tra rồi đèn đóm. Bởi vì không ai nhớ thương đại bộ phận đều là hoàn hảo, thiếu bộ phận là chiến đấu khi hư hao, đi đèn đóm thành tìm bóng đèn thay là được, điện đâu? Có người nói, quốc gia cung cấp điện hệ thống là đừng hy vọng, chỉ có thể dùng thành thị khẩn cấp cung cấp điện hệ thống, ở ngoài thành đầu, không biết có hay không bị nhân loại chiếm cứ. Liên tính bọn họ bắt lấy tới, cũng là cái vấn đề, đến có chuyên nghiệp điện lực nhân tài A. Liên có cẩn thận người cầm tiểu sách vở nhớ, nhớ yêu cầu nhân tài gì? Còn có người chuyên môn thống kê thanh tỉnh tới tinh năng nhân tên họ cùng với sở trường đặc biệt cùng dị năng, khác tư liệu ngươi tưởng đăng ký liền đăng ký, không nghĩ đăng ký ai cũng sẽ không miễn cưỡng. Mọi người đều là đời thứ nhất tinh năng nhân, không cần phải thống kê tổ tông tam đại người nhà công tác. Đừng nói, đại gia ý tưởng giống nhau khai cục cũng thuận lợi, một đám người mới đua khâu thấu thế nhưng đem thương trường đại điện tử màn hình cấp cứu sống, mái nhà máy phát điện cũng sửa được rồi, còn có máy tính nhân tài lắp ráp ra mấy chục máy tính ra tới Đại điện tử bình, câu trên tự lan lột. Cực đại đỏ tươi tự thể, hoan nhen tinh năng nhân tiến đến báo cáo, nữ vương đại nhân vạn thuế. Hách Linh một chút không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ điểm bọn họ làm trời cao nữ tán hoa đặc hiệu, muốn khắp trốn mừng vui. Diêm A-Lang, cứ việc ta không hiểu, nhưng ta cảm thấy giống như nơi nào quái quái. Vệ giặc mỉm cười, nàng chơi đến cao hứng liền hảo. Diêm A-Lang đầu lại đây thật sâu thoáng nhìn, chấm đại tướng quân, ngươi độc thân cả đời vì ai. Vệ giặc hồi chi lấy mỉm cười. Vì thiên địa rộng lớn, bậy hạ ngài có thể cảm thụ. Diêm A-Lang quái thanh một hử, không để ý tới hắn. Linh Linh Linh phùng tay, a a a, không hổ là ta Linh, đi lên liền làm đại động tác. Nói xong ghét bỏ đảo qua hai người, các ngươi vẫn là chạy nhanh đi tu luyện đi, như vậy nhược, như thế nào giúp ta Linh? Diêm A-Lang, ta hiện tại là có thể đi. Linh Linh Linh, ngươi nghe hiểu được bọn họ ngôn ngữ. Ngươi hiểu bọn họ văn hóa. Ngươi biết bọn họ xã hội bối cảnh cùng phát triển lịch trình. Diêm A-Lang, Hách Linh biết. Linh Linh Linh nhảy dựng lên, kích động nói, nàng đương nhiên biết, môi đến một cái thế giới là ta trước sửa sang lại tư liệu giáo hấn cho nàng, nàng mới cùng người câu thông vô dị. Nó chính là cái kia thường thường vô kỳ vạn năng tiểu trợ thủ. Diêm A-Lang, ta cũng có thể. Ngươi có thể cái giám. Ngươi biết nơi này đầu là nhiều khổng lồ tri thức sao. Chỉ có Hách Linh như vậy linh hồn cường độ mới có thể nháy mắt tiếp thu. ta giáo huấn ngươi, ngươi đến ốc. Vậy rằng cho nên chúng ta đem linh hồn tu luyện cường tráng, liền có thể tiếp thu. đương nhiên, linh linh linh dừng một chút, kỳ thật có khác nhau, linh linh hồn cường độ, ta có thể cho nàng giáo huấn thế giới này sở hữu tri thức. Các ngươi linh hồn tuy rằng quá yếu, nhưng liền cái này địa điểm chỉ trước mắt dùng đến cũng không quá nhiều, chủ yếu là cho các ngươi có thể cùng cái này địa phương người ta nói lời nói là được. Ta hỏi một chút linh muốn hay không các ngươi hỗ trợ. Hách linh nghe xong, có thể à? Vừa lúc ta thiếu nhân tài. Bọn họ một cái thành tiểu về văn hóa giáo dục một cái võ công, về sau không thể thiếu cùng nhân loại căn cứ giao tiếp. Linh linh linh liền kéo hai cụ người máy ra tới, trưng cầu ý kiến, các ngươi tưởng trông như thế nào. Muốn làm nam vẫn là nữ. Muốn làm lao vẫn là thiếu. Hai người lập tức hiếm lạ vây đi lên, thượng thủ gõ a gõ, đây là giả người. Kim loại làm. Quá giả đi, chúng ta không phải tìm chết người bám vào người. Bên ngoài có rất nhiều người chết. Nhưng, hai người liếc nhau. Đều phát hiện đối phương cùng chính mình giống nhau nho nhỏ thói ở sạch, người khác dùng quá tư mật chi vật, còn không bằng dùng giả. Linh Linh Linh không phát hiện bọn họ ánh mắt, túi đầu sửa chữa, lại nhải, Linh khẳng định là không cao hứng, vàng không sẽ không trực tiếp cho các ngươi đi ra ngoài. Trước kia nàng lộng chết cá nhân đều phải suy xét thế giới ý thức ý kiến đâu, trước thế giới sợ làm cho thế giới biến cố cũng không cho các ngươi đi ra ngoài. Xem ra nàng đối thế giới này có ý kiến, hai người lại lướt nhau, cho nên... Bọn họ muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Liên nghe Linh Linh Linh tiếp tục rong dài, thế giới này cũng không biết có ý tứ gì, ta gửi đi tin tức hiện tại còn không có hồi. Có bản lĩnh vẫn luôn đừng hồi, dù sao chúng ta là đứng đắn bị ủy thác tiến vào, đuổi không đi chúng ta liền tùy tiện Linh lan lộn. Hảo! Các ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào? Chính là hai cái người máy, vừa thấy chính là thực giả, bộ dáng nhưng thật ra chính bọn họ bộ dáng. Vậy rằng, bằng không ngươi trước giúp chúng ta quán chú hạ thế giới này ngôn ngữ. Chúng ta thử xem xem có thể hay không thành công. Linh linh linh, đương nhiên có thể thành công, ta chính là đứng đắn làm xuyên qua nhiệm vụ thống tử. Tuy là nó nói như thế, đạo lý cũng là cái kia đạo lý, nhưng, nó dù sao cũng là hách linh định chế bản, làm nó thời điểm nhân viên công tác chính là suy xét đến hách linh tinh thần cường độ, trực tiếp làm cao sướng. Cái này cao sướng dùng đến người thường trên người hậu quả, đó là vệ giặc cùng Diêm A-Lang ôm đầu đau một hồi lâu mới hoán qua khí tới. Hai người hoán lại đây, lập tức đối thoại vài câu. Thực lưu sướng. Diêm A La ngạc nhiên, liền cùng ta từ tiểu thuyết chính là cái này giống nhau. kia đương nhiên. Cũng không nhìn xem ta là ai. Linh Linh Linh đắc ý nói. Đem hai người thả ra đi, trà trộn vào tang thi đôi, ai cũng không phát hiện không đối tới. Hai người giả dạng làm ngốc tử lắc lư nửa ngày, mới trà trộn vào bài đội ngũ chung. Một cái hố một cái hố đi phía trước dịch, rốt cuộc dịch đến Hách Linh trước mặt. Hách Linh quét mắt, nghẹn lại cười, xem bọn họ hai cái thành thành thật thật đem đầu đụng tới ma pháp đồng thượng Sau đó chuyển vòng đảo đến một bên đi, lại bỏ dậy ngạc nhiên phát hiện chính mình có thể nói. a, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Đây là Diêm A-Lang. a, a, đây là vệ giặc. Bên cạnh có cái bác gái nhéo vệ giặc, vẻ mặt lo lắng, tiểu hỏa trường khá tốt, nên không phải cái người cầm đi. Hách Linh trong lòng cười bạo, nói, người thích hướng tính quả nhiên vô cùng, hiện giờ đại gia đã bay nhanh tiếp nhận rồi chính mình tinh năng tân nhân loại giả thiết. Thẩm mỹ cũng ngạnh sinh sinh từ người sống vận thành tăng thi, cái gì trong trắng lộ hồng, rõ ràng thanh thấu bạch mới kêu cao cấp. Nhà không đủ tiêm ngươi đều không phải cái đủ tư cách tinh năng nhân. Bác gái trong mắt, vệ giặc liền lớn lên khá tốt, cái đầu thể trạng không nói, này một trường xanh trắng thấu tím mặt, quý khí. Bác gái liền hỏi, tiểu tử trước kia kết hôn không? Có nghĩ đổi cái cùng chung trí hướng đối tượng? Cho nên nói, người bác gái chính là ngươi bác gái, vĩnh viễn quan tâm ngươi cá nhân vấn đề. Vệ giặc chỉ có thể mặc. Diêm A-Lang cười xấu xa, hắn không kết hôn, cô nương đều trướng mắt hắn cái này ngốc tử. Bác gái A một tiếng, các ngươi nhận thức A, vậy ngươi kết hôn không? Diêm A-Lang, đột nhiên đem chính mình hố. Hách Linh cười đến lăn một cái, làm bộ làm tịch tiếp đón hai người, lại đây lại đây, giới thiệu hạ chính mình. Diêm A-Lang cỏ một tiếng lại đây, nữ vương đại nhân hảo, ta tồn tại thời điểm nhất sẽ phân công người. Vậy rằng, ta là quân đội. Quân đội A. Không đợi Hách Linh lên tiếng. Trung quanh tân nhân loại nhóm vây lại đây, một năm miệng mười, cái gì bộ đội, cái gì quân hàm, đều sẽ cái gì, mấy cấp binh, người chiến hữu đâu, có thể hay không đánh giặc. Càng có vài người liên thủ ấn một người cổ lại đây, tới tới tới, nhận một nhận có phải hay không một đám, gia hỏa này đều chết thành tăng thi, này sẽ còn nhớ thương hồi căn cứ mật báo đâu, bạch nhăn lang, cũng không nghĩ ai cho ngươi đệ nhị cái mạng. Bá, đám người vì này một tĩnh, phức tạp ánh mắt đầu chú ở bị ấn đầu nhân thân thượng. Hoàng màu nâu mê màu, đồ tác chiến không sai. Vệ giặc cấp mấy người kia một ánh mắt, mấy người mặc danh không có khí thế buông ra tay. Người nọ ngồi dậy tới, không dám nhìn thẳng vệ giặc, lại ngự khi kiên định, ta là quân nhân, ta chức trách là bảo hộ dân chúng. Chương 398 nhân tâm. Không đợi vệ giặc nói chuyện, bác gái đã không vui, nàng hai tay một chống nạnh một đỉnh, lấy ra đoạt cuối cùng nghiêm chứng gà khí thế. Tiểu tử nói như vậy lời nói nhưng không đúng, bác gái ta chính là đường 30 năm nộp thuế người. Ngươi hỏi một chút mọi người, nơi này ai mà không thủ pháp hảo công dân, ai mà không bình thường dân chúng, ngươi sao liền không bảo vệ chúng ta? Ngươi nọ thống khổ, chính là, các ngươi là tăng thi. Phi phi phi, chúng ta là tinh năm nhân, nói nữa, chúng ta biến thành tăng thi là chúng ta sai. Bác gái ta trước một ngày còn điều giải quê nhà mâu thuẫn đâu vừa mở mắt liền đến lúc này, ngươi nói, bác gái ta liền không tư cách bị bảo hộ. Ta, ngươi cái gì ngươi, ta nhưng cùng ngươi nói, bác gái ta là tỉnh lại. Ta còn không có tìm được ta lão nhân ta nhi tử nữ nhi của ta con dâu ta ta con rể ta cháu trai cháu gái cháu ngoại ngoại tôn nữ. Ngươi nếu là dám thông đồng với địch, đưa tới quân đội bao vây tiếu trừ chúng ta, chúng ta toàn ra tới rồi dưới nền đất đều không tha thứ ngươi. Vệ giặc, bọn họ đều là ngươi ba tánh. Nam nhân đột nhiên một ngồi sổm, ôm đầu, này mẹ nó cái gì thế đạo. Vệ giặc nhàn nhạt phân phó, coi chừng hắn. Chào hắn mấy người kia lập tức nhào lên đi, chào cánh tay ôm bối ấn đầu. Hách linh vô ngữ đừng như vậy khẩn trương hắn trốn không thoát giận hắn đi làm việc đi lại đối người nọ nói ngươi cũng đừng qua rồi dám làm đại gia hỏa giúp ngươi tìm xem hẳn là có thể tìm được ngươi chiến hữu đừng nóng lòng chờ một chút qua không bao lâu ngươi khác chiến hữu cũng tới bồi ngươi mọi người ý gì nữ vương đại nhân ngài muốn công hãm nhân loại căn cứ sao ngắm lại đều nhiệt huyết sôi trào đâu Hách linh nói không sai tia nam nhân còn không có bị áp đến lầu hai đâu chiến hữu liền tới hội hợp không ngừng một cái Năm cái. Sáu cái đại nam nhân ôm nhau, ôm đầu khóc giống, cũng không có nước mắt. Rõ ràng sát tang thi chết, biết rõ chính mình sẽ biến thành tang thi, biến liền thay đổi, ai biết mẹ nó lại vẫn có khôi phục thần trí một ngày. Tạo hóa trêu người, ông trời hắn không làm người. Nhiệt tâm bác gái một bên an ủi, khóc gì khóc cá đại lao ra nhi, chết quá một hồi lại sống còn chưa đủ các ngươi cao hứng. Nghe bác gái nói, chuyện cũ không thể truy, đêm nay có rượu đêm nay say, thành ra không? Bác gái trong tay hảo cô nương một đại sấp, ta an bài thượng, tương cái thân. Sáu vị đại nam nhân. Thật sự, bọn họ đều là đơn. Nhưng lúc này nói cái này, bác gái ngươi là nghiêm túc sao? Bác gái nhưng nghiêm túc, cùng chung quanh đám người nói, ta và các ngươi nói, Nữ vương đại nhân nói, ta muốn khôi phục xã hội trật tự, khôi phục đến trước kia như vậy, trước kia loại nào? Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, nay mặt thế đều trì hoãn đã nhiều năm, nhân sinh thanh xuân mười mấy năm, cần thiết đến khôi phục. Ngày mai liền đem cục dân chính cấp khai lên, bác gái vung tay một hô, vỗ tay, bạch bạch bạch bạch, thưa thất tiếng vỗ tay vang lên tới, đều là bác gái trước kia láo tỵ muội huynh đệ, đông đảo những người trẻ tuổi kia mang ngốc ngốc trong óc nổi lên quen thuộc đau, đeo khẩn cô chú giống nhau, đều không phải người, còn trốn không thoát thuốc dục hôn sợ hãi, vũ trụ vô địch sản phẩm trong nước bác gái a, không chỉ có bác gái, còn có gì cả, còn có đại di mụ, đều là người vinh viên đánh bại không được hiện thực bóng đè, hay linh. Nhân tài A. Ý bảo Diêm A-Lang, người tài giỏi như thế đến trọng dụng Diêm A-Lang mặt vô biểu tình, người tài giỏi như thế, chấm vô dụng quá. Vệ giặc kéo kéo khoe miệng, không ai cảm thấy hắn là đang cười, nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn chính là thực chính thức, thực tôn kính người khác, bác gái, làm ơn ngươi. Bác gái cười nở hoa, yên tâm, có ta ở đây, trong nhà ngươi yên tâm, ngươi à, yên tâm vội sự nghiệp của ngươi. Diêm A-Lang khỏe mắt giật tăng tăng. Trước kiếp như thế nào không phát hiện vệ giặc còn có nảy bản lĩnh? Vệ giặc cười cười, biên quan nhà ai nữ nhân không phải đương nam nhân dùng, các nàng cũng không so nam nhân thiếu khởi động một mảnh thiên. Hách linh tiếp đón hai người, chỉ là tưởng nói hai câu lời nói, như thế nào liền như vậy nhiều ngắt lời. Các ngươi cái gì dị năng? Hai người hoảng hốt, hoàng rồi, giống như cái này cái gọi là mặt thế có dị năng mới có thể sai được, bọn họ dị năng, linh linh linh cấp an bài không? Linh linh linh, đương nhiên không có hai phó phá kim loại thân xác nó có thể an bài tiến dị năng nó liền không phải hệ thống là đầu nào ba ba cảm thụ cảm thụ vệ giặc, ta sức lực đại Hách linh xem diêm a lang diêm á lang chỉ có thể nói ta đầu bóc linh trung quanh người một mảnh khinh thường thành liền ngươi thông minh ngươi thông minh có thể tưởng tượng linh nén cười hạ mệnh lệnh vậy ngươi đi chọn những người này bảo hộ thành thị ngươi dẫn người làm thai sau trùng kiến nàng dừng một chút ở toàn diện khôi phục phía trước tốt nhất đừng làm người phát hiện chúng ta động tĩnh Hai người đối xem một cái, trong lòng sớm đã có chủ ý vệ giặc mục tiêu là hy sinh tại đây tòa trong thành thị bộ đội người cùng địa phương võ trang bộ môn nhân viên, những người này vốn là có tương quan năng lực, chỉ cần có thể tổ chức, là có thể lập tức hóa thành một chi quân đội. Mà chính mình, cũng vừa lúc hỏi một chút này đó chuyên nghiệp nhân sĩ, hiểu biết hạ thế giới này vũ lực trình độ. Mà Diêm A-Lang theo dõi chính là phía chính phủ bộ môn, đạo lý cùng vệ giặc cùng ra một triệt, có sẵn nhân tài hảo thượng thủ, bá thánh đại chúng cũng càng dễ dàng tiếp thu hai người phân công nhau hành động mà hách linh qua một ngày một đêm lại một ngày điểm hóa mấy vạn người cảm thấy như vậy đi xuống không phải chuyện này mấy vạn người cũng không ít cũng đều cần mẫn thực một chút liền đem thương trưởng gõ gõ đánh đánh quét tước sạch sẽ cũng không ai tìm sự nháo sự nhưng thành thị này quá lớn chiếu cái này tốc độ một tòa thành khôi phục lại yêu cầu bao nhiêu thời gian nàng đối thủ cái kia đoạt bạch linh châu vị trí bạch linh chi chính là dã tâm bừng bừng phải làm toàn thế giới nữ hoàng đế không thể cho nàng cơ hội Bạch Linh nắm tay, trong lòng bàn tay chui ra một gốc cây tiểu lục mầm. Này đó là Bạch Linh Châu một hệ dị năng. Đời trước, Bạch Linh Châu nắm Linh Châu không gian không dám tự phơi, nàng là khí vật nữ, tuy rằng kiến thức nhân tâm kém, nhưng gặp được người tốt cũng nhiều, một đường kết thiện duyên. Sau lại tìm được chính trực đáng tin, cậy đại lãnh đạo cùng quốc gia lực lượng hợp tác, ở mặt thế đệ thập năm thời điểm khai phá vaccine phòng bệnh, dùng mấy năm thời gian không chế được virus, nhân loại bắt đầu đại phản kích, cuối cùng chiến thắng tăng thi. Nhưng đời này thay đổi Bạch Linh Chi tới, người này trước tiên lửa Linh Châu không gian đi, duy nhất ý tưởng là như thế nào cho chính mình mưu đoạt nhiều nhất chỗ tốt. Người bất đồng, tâm liền bất đồng, làm người xử thế tự nhiên cũng bất đồng. Cứ việc nàng dựa theo trong ngọng Bạch Linh Châu quỹ đạo từng bước một bắt trước đi làm, nhưng người khác lại không phải ngốc tử. Nhân ra có thể cảm nhận được Bạch Linh Châu chân thành lương thiện, tự nhiên cũng liền cảm thụ được đến Bạch Linh Chi duy lợi là đồ. Chỉ là người trưởng thành thế giới chú ý một cái làm việc lưu một đường lần sau hảo gặp nhau mặc dù là thấy rõ bạch linh chi gương mặt thật vì mặt mũi hoặc là mặt khác mục đích đại gia vẫn là thực truy phùng nàng bạch linh chi cũng liền không có phát hiện chung quanh người cùng sự bất đồng, mặc dù phát hiện cũng tự cho là đúng chính mình con bướm cánh phiến ra tới mặt thế 5 năm đời trước bạch linh châu còn ở nhiệm vụ tiểu đội cực cực khổ khổ ra nhiệm vụ thời gian điểm bạch linh chi đã đoạt nàng nam nhân dẫn dắt không ít dị năng giả trở thành căn cư thực quyền nhân vật chí nhất bạch linh chi tâm nói Bạch Linh Châu chính là không bằng chính mình. Thay đổi chính mình, không cần phải mười mấy hai mươi năm, chính mình chính là nhân loại vương. Bạch Linh chi tay cầm Linh Châu không gian, tin tưởng tràn đầy, chỉ là đời trước Linh Châu không gian bí mật vẫn chưa toàn bộ tuyên bố, bởi vậy nàng biết đến cũng không phải rất nhiều, sử dụng Linh Châu không gian khi, tổng cảm thấy có chút vô pháp toàn bộ không chế. Nàng tưởng, có phải hay không Bạch Linh Châu cái này chân chính chủ nhân đã chết, Linh Châu không gian mới có thể chân chính bị nàng sử dụng. Cho nên an bài Bạch Linh Châu tử vong. Nguyên bản, Bạch Linh Chi là muốn cho Bạch Linh Châu vẫn luôn gian khổ sống sót, hảo hảo nhìn nàng Bạch Linh Chi như thế nào phong cảnh. Không có Bạch Linh Châu phụ trợ, không có đem nàng giẫm lạc lầy lội nghiền mấy đá, nàng Bạch Linh Chi chẳng phải là cẩm ý, ý dạ hành có cái gì tư vị. Chương 399 dị năng. Đến nỗi Bạch Linh Châu một hệ dị năng, Bạch Linh Chi nguyên bản nghĩ tới dứt khoát làm nàng đương cái người thường, phía sau tưởng tượng, đương người thường một cái không cẩn thận sẽ chết rớt. Nàng còn với ai khoe ra đi? Nàng còn như thế nào từ nàng ghen ghét toán hận đối tượng trên người được đến thỏa mãn cảm? Liên theo nguyên bản vận mệnh làm nàng thức tỉnh, nhưng theo sau nàng trộm động tay chân, lợi dụng trong không gian mỗ dạng dược thảo ngăn chặn bạch Linh Châu dị năng tiến dai. Khiến cho nàng có dị năng lại vô pháp biến cường, làm nàng có cái hy vọng lại vĩnh viễn tuyệt vọng. Hách Linh điễu môi, nhiều âm u ác độc tâm tư, nên đưa nàng xuống địa ngục. Nàng run lên lòng bàn tay. Cây móc lô thai dường như tiểu chồi non lập tức trưởng thành một cây thật dài dây đằng bò ở trên tường, khai ra nhất xuyến xuyến màu tím nụ hoa. Hách Linh, kêu người tìm cái chậu hoa tới, rút bên trong khô khốc thực vật, đem dây đằng tài đi vào. Dưỡng đi, khá xinh đẹp. Nàng tới, Bạch Linh Châu trong cơ thể dược lực tự nhiên tiêu tán, không có áp chế dị năng cọ cọ cọ dâng lên, cũng không biết trưởng tới rồi mấy dai, rốt cuộc Hách Linh tự mang phong phú linh lực, dị năng bị linh lực đẩy đi. Hách Linh ý bảo mọi người dừng lại nàng ra tới thương trường, thương trường đằng trước có cái không tính tiểu nhân vườn hoa, bên trong loại cây xanh sớm bị rầm rạp tang thi rỗm trọng. Lúc này đằng trước một mảnh đều rửa sạch ra tới, vây quanh vườn hoa một vòng cẳng chân cao gạch màu cũng bị kim hệ cùng thổ hệ tu bổ hảo. Nơi này một khối hắc nơi đó một khối kim, phong cách tương đương ma huyễn. Hách linh tay ấn ở bùn đất thượng, tinh thần lực phát ra tại hạ đầu thổ tầng tìm tìm, Cây kim ngân nguyệt quý thái dương hoa còn có mười mấy chồng hoa cỏ, đều là nơi này đã từng sinh trưởng quá. Thủ cung có ngọc lan trương thủ cùng cây đa ba loại liền ngươi, dị năng thả ra thổ tầng tất tất tác tác thực vật căn ở sinh trưởng bá chui từ dưới đất lên mà ra một gốc cây tiểu cây đa dài quá lên sinh mệnh lục quang trung tiểu cây đa trưởng cao lớn lên trưởng thành cây đa lớn mọc lan tràn cảnh khô thượng sinh ra mảnh dường như căn cần rũ xuống tiếp tục sinh trưởng cuối cùng một cây nhìn có mấy trăm tuổi cây đa lớn tràn đầy chứa đầy vườn hoa lao cây đa căn dò ra vườn hoa dán mặt đất tung hoành thành võng. Phía trên cảnh khô biến dị, dường như có dây mây rò ra, rát hướng gần nhất chống đỡ, kết thành vòng thấp thấp rũ xuống, vòng cách tượng, khai ra màu tím nhạt hoa bổng xuống phía dưới đổi chiều, hình dạng cực kỳ giống hắc linh ma pháp đồng. Nàng núi trung quanh hút khí lạnh kinh ngạc cảm thán mọi người nói: Hoa diệp căn đều có ta dị năng ở, dẫn tang thi đến dưới tàng tây, chỉ cần đụng chạm đến, liền có thể điểm hóa. Mọi người hoa hoa hoa, này nhưng quá như bức. càng như bức còn ở phía sau, vì cái gì tuyển tây đa bởi vì này thụ quá có thể dài quá toàn thân tất cả đều là căn chỉ cần có căn là có thể mọc ra một mảnh rừng rậm tới hách linh bỏ đến tán cây cho chính mình đáp cái tiểu phong ở ngồi xếp bằng ngồi ở cảnh bảo vệ xung quanh thủ Úc, nhắm mắt trầm hạ tâm thần tinh thần lực theo thân cây đến dễ cây dễ cây dưới nền đất sơ soạn sơ soạn đến lộ thiên thổ địa tăng thi lại nhiều địa phương tỉ như thương trường tiểu khu nhà ga chờ địa phương thân cây hướng về phía trước cùng đi từng cây cây non chui từ dưới đất lên mà ra đón gió mà trường kết thành thiên la địa võng rũ xuống ma pháp đồng giống nhau màu tím nhạt hoa đồng lắc qua lắc lại đụng chạm đến tang thi đều không ngoại lệ tại trôi chuyển ba vòng té xỉu qua đi bất quá nửa phút này đó tang thi lại đứng lên đôi chính mình thân ở kinh ngạc ngạc nhiên hoảng sợ bản năng hướng về hách linh phương hướng truy tìm mà đến sau đó bị sớm có chuẩn bị phân công minh sát thức tỉnh giả nhóm ngăn lại tách ra đăng ký gia nhập trùng kiến đại quân cả tòa thành thị trong phạm vi đan sen có hứng thú nở rộ cây đa lớn tán cây lại nên đón tân một ngày sáng sớm, hách linh đứng ở trên cây nhìn phương đông dâng lên vẩn đục trong không khí có vẻ không phải đặc biệt sáng ngời thái dương, tin tưởng tràn đầy, chờ vi rút lắng động lại xuống dưới, lại là một cái tốt đẹp tân thế giới. mà trong căn cứ bạch linh chi, lúc này đang cùng Tống ngước hàm dẫn dắt đội ngũ xuất phát đi căn cứ bên kia trong núi làm nhiệm vụ, vùng núi cách căn cứ cũng không xa, phía dưới báo cáo nói nơi này có một gốc cây rất lợi hại thực vật biến dị ăn rất nhiều người cùng tăng thi, diệt sát mấy cái nhiệm vụ tiểu đội. Nhiệm vụ khó khăn năm viên tinh, liền có căn cứ ra mặt tiêu diệt. Bạch Linh Chi biết nội tình, này cây thực vật biến dị là rất khó đối phó, nhưng đời trước Bạch Linh Châu đúng là bởi vì bắt được này cây thực vật biến dị tinh hoạch mới một chút từ tứ dai lên tới ngũ dai ẩn ẩn đến lục dai hàng rào, trở thành ngũ thành căn cứ đệ nhất cao thủ. Đời này, này cái tinh hoạch nàng muốn, mặc kệ chết bao nhiêu người. Biết trước trước tình Bạch Linh Chi làm tống ước hàm hỏi căn cứ muốn càng nhiều binh, mang theo người mênh mông quần, quần xuất phát vừa lúc vệ giặc kẻ tài cao gan cũng lớn làm người mang theo ở căn cứ phụ cận quan sát. Nói, thế giới này xe thật là nhanh a nếu là bọn họ lúc ấy có loại này xe, suy nghĩ nhiều, bọn họ lúc ấy không có. Không có cũng là chuyện tốt, vạn nhất là dừng ở địch quốc trong tay đầu. Vệ giặc ngồi ở trên ghế phụ ra lệnh, theo sau. Đối với một vị kinh nghiệm xa trường kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đại tướng quân tới nói, vệ giặc nhìn đến này chỉ màu xanh lục đội ngũ ánh mắt đầu tiên liền tâm động, tất cả đều là chính quy quân nhân a Nếu là chính mình bắt lấy. Lái xe người kêu vệ cường, trước kia cũng là tham gia quân ngũ, bị vệ giặc trảo ra tới, mạnh mẽ trinh song xuôi thủ hạ. Muốn chiếc mới tu ra tới xe Việt dã hai người cải trang giả dạng hạ, vệ giặc liền hướng căn cứ bên này. Hắn muốn nhìn một chút thế giới này người thái độ, lại quyết định về sau nên thi hành như thế nào sách lược. Vệ cường không tình nguyện, bất quá đến vệ giặc bên người sau, bị trên người hắn khí thế cường đại áp bách, vẫn là ngoan ngoãn nghe xong lời nói. Không biết vì cái gì bên người người này rõ ràng sạch sẽ nhìn qua cũng bình bình đạm đạm nhưng hắn chính là lao có thể ngửi được một cổ huyết hương vị không phải tang thi cắn người cái loại này huyết vị mà là kim qua thiết mã xa trường rong ruổi cái loại này rong ruổi hắn coi như thảo nguyên binh tự nhiên quen thuộc cái loại này trong xương cốt dạ tính phóng thích cảm giác hắn có tâm hỏi một chút là cái nào quân khu nhưng nhìn mắt vệ giặc sườn mặt không dám ngại ngại thúng bao vệ cường mang chính mình vệ giặc đầu thứ ngồi xe So ngồi xe vài thập niên láo hành khách còn bất động như núi, một đôi ưng mục khắp nơi siêu tầm, ngẫu nhiên thấy ven đường thi thể cùng bạch cốt mày đều không nhăn một chút. Các người đều không thu thi. Hắn hỏi vệ cường. Vệ cường mặc danh tự tin không đủ, hắn nhược được nói, thu không tới, tăng thi một cổ một cổ tới, chúng ta ít người đánh không lại người nhiều. Liền, hắn giải thích, tăng thi quá nhiều, trong căn cứ mới mấy chục và người. Trừ bỏ đại đa số người thường, dị năng giả mới nhiều ít cho nên gặp được tang thi nhiều địa phương liền chạy đi. Vệ giặc gật gật đầu, cả nước căn cứ có mấy cái. Cái này vệ cường biết ra, căn cứ chi dàn đã có vô tuyến điện liên hệ tin tức, đại căn cứ có 4 cái, phương Bắc Đông Bắc Tây Bắc cùng Tây Nam, Đông Nam bởi vì dân cư dày đặc tang thi cũng nhiều, bất lợi với thành lập đại hình căn cứ. Tứ đại căn cứ là phía chính phủ xây lên tới, lực lượng quân sự mạnh nhất. Trừ cái này ra đó là cỡ chung căn cứ có 60 nhiều, có phía chính phủ cũng có tư nhân. Loại nhỏ căn cứ càng nhiều, thống kê không tới, cơ bản đều là tư nhân. Ta, bên cạnh ngũ thành căn cứ chính là cỡ trung căn cứ, mặt thế trước chính phủ muốn ở chỗ này khai phá một mảnh Tân Thành Nội, xây dựng đã hoàn thành, còn không có tới kịp tiến vào chiếm giữ, vừa lúc làm căn cứ. Vệ Cương nói, phía trên ý tứ, tăng thi quá nhiều, nhân loại muốn ôm đoàn sưởi ấm, xứng nghị căn cứ hợp tác xua đuổi tăng thi sát nhập căn cứ. Hắn chào Phúng cười cười, chỉ là mặt thế tới, nhân tâm hắc ám cùng ác đều ra tới. Rất nhiều người một sớm thành long, lại không nghĩ qua trước kia cái loại này khuất cư nhân hạ khổ nhật từ lâu. Vệ giặc, như thế nào, ngũ thành căn cứ không yên ổn. Vệ cường, nơi nào đều giống nhau, chính là bộ đội cũng có tranh quyền đoàn lợi. Chính phủ đều tê liệt, quân đội bị bắt phân cách, muốn thống nhất, khó. Trừ phi có cái gì cái thế anh hùng ngang trời suốt thế. Trương 400 thất vọng. Vệ cường nói chuyện không chậm trễ hắn lái xe, rất xa đi theo đằng trước đoàn xe mặt sau, đằng trước người đương nhiên phát hiện bọn họ chờ trung gian nghỉ ngơi thời điểm có chiếc xe lái qua đây vệ cương khẩn trương hắn hiện tại chính là tăng thi bị người phát hiện chính là một phát đạn bắn vỡ đầu hắn hiện tại hình tượng chạy nhanh chiếu chiếu ngoài cửa sổ kính chiếu hậu cảm thấy chính mình còn hành chỉ là nhìn qua tiểu tụy. mà vệ giặc một chút đều không khẩn trương bình tĩnh chờ đối phương xuống xe đi tới cách mấy mét đứng bất động hắn mới chậm rãi ấn xuống cửa sổ xe người tới thấy hắn ngẩn người lại lướt qua hắn nhìn mắt tài xế mở miệng tham gia quân ngũ Vệ giặc cùng vệ cường xuyên chính là thương trường nhảy ra tới màu đen đồ thể dục, tiểu tóc đều là tiêu chuẩn bản tốc tuy rằng không có mặc con trang, nhưng hai người ngồi vai bình bối thẳng mắt nhìn phía trước, vừa thấy chính là binh nghiệp xuất thân. Vệ giặc điểm phía dưới, trước kia là, người tới nói, các ngươi đi nơi nào? Đi theo chúng ta làm gì? Vệ giặc, vốn di tưởng tiến ngũ thành căn cứ tìm người, nhìn đến bộ đội ra tới liền theo kịp nhìn một cái, các ngươi ở ra nhiệm vụ. Thật sự chưa thấy qua người sống giống nhau tăng thi. Sắc mặt xanh trắng cũng bình thường, này đồ phá hoại mà thế liền không ai có cái hảo khí sắc. Người nọ không nghĩ nhiều, còn hỏi hắn, cái gì dị năng? Muốn hay không gia nhập? Vệ giặc, không có. Người nọ trầm mặc hạ, các ngươi quay đầu tiến căn cứ đi, trong căn cứ an toàn. Vệ giặc, không phải nam nhân việc làm. Người nọ khỏe miệng chịu chịu, tùy tiện các ngươi đi, bất quá chúng ta hiện tại đi làm một cái rất nguy hiểm nhiệm vụ. Các ngươi tận lực đừng theo quá sát, có việc chạy nhanh chạy. Hiển nhiên vệ giặc diện than làm hắn rất có hảo cảm. Người nọ trở về trên xe khai hồi đội ngũ, một chiếc xe hai người mà thôi, sẽ không đối bọn họ tạo thành nguy hiểm. Vệ cường thở phào, mặt đêm cũng không có hãn cái chán, ta thật sợ gặp được ta chiến hữu. Vệ giặc, không nên gấp gác, nói không chừng lần này là có thể nhặt được ngươi chiến hữu mang về. Vệ cường, cũng không cảm thấy đây là an ủi. Xe Việt dã đi theo đoàn xe mặt sau, chờ đoàn xe dừng lại người đều xuống dưới. Bọn họ cũng đem xe tìm đất chống đình hảo, đi bộ theo đi lên. Mấy trăm người vào sơn, tìm kiếm tiếp cây thực vật biến dị. Vệ cường, ta còn cùng A. Vệ giặc hai người, bọn họ sẽ không phòng bị, không tới gần liền hảo. Đằng trước, rốt cuộc phát hiện thực vật biến dị tung tích, đằng trước cha xét ba người đột nhiên bị đổi chiều lên đảo mắt thành thây khô. Phía sau người lập tức nhắm chuẩn kia nhìn cùng chung quanh đồng dạng cây tối cũng không nhị dạng cây đằng khai hỏa. kia cây đằng cũng là lợi hại, mọi người trong mắt. Này phiến núi rừng nơi nơi không đều là loại này ra trắng dây mây sao. Là cây giống bộ dáng thụ bên cạnh liền trường một cây, bám vào thân cây kéo nhanh cây, không có gì hiếm lạ. Nhưng ai cũng không thể tưởng được, bọn họ trong mắt nơi nơi đều đúng vậy đẳng thế nhưng là cùng cây, là này cây biến dị cây đằng cành ngụy trang thành cây đằng lâm. Mọi người tưởng tượng, một thân mùa hôi lạnh, bọn họ chính là sớm nhìn đến loại này dây mây không để trong lòng. Cứ như vậy, bọn họ chẳng phải là sớm bị dụ địch thâm nhập vào biến dị cây đằng võng Hóa ra trước kia chạy về đi người đều là nhị, bọn họ mới là cá lớn A. Bạch Linh chi một đạo mũi tên nước đánh đuổi một cái roi mây, trong lòng hận đến muốn chết. Biết này cây thực vật biến dị lợi hại, không biết nó lợi hại như vậy. Đều do Bạch Linh Châu, vì cái gì không ở đời trước đối đại gia nói rõ ràng. Chỉ nói này thực vật biến dị lợi hại, ngươi nhưng thật ra nói rõ ràng như thế nào cái lợi hại pháp A. Hận bê hận, nàng trong lòng lại là không sợ, dù sao có Linh Châu không gian ở. Gặp được nguy hiểm nàng trốn vào đi là được. Hơn nữa, đời trước Bạch Linh Châu mang theo không đến 100 người liền bắt lấy biến dị tinh hoạch, lần này, nàng chính là mang theo 300 còn muốn nhiều người, còn có rất nhiều súng ống đạn dược. Nhưng Bạch Linh Chi cũng không nghĩ, đời trước nhân ra Bạch Linh Châu gương cho binh sĩ xông vào trước nhất đầu, đời này nàng Bạch Linh Chi chỉ biết tránh ở cường giả phía sau. Bất quá, rốt cuộc người nhiều trang bị cũng nhiều, một phen noanh tặc cùng chiến đấu lúc sau, biến dị cây đằng vẫn là bị nổ tận gốc. Bạch Linh chi được như ý nguyện được đến kia viên tinh hoạch. Thu đội. Vệ Giác cùng vệ cường ở bọn họ đi rồi mới hiện thân, hiện trường cũng không có thi thể tồn lưu. Chết người một bộ phận bị biến dị cây đằng hút khô rồi, một bộ phận không bị hút khô, đều bị thổ hệ đảo hố to trôn lên. Vệ giặc hỏi vệ cường, những người này có thể biến thành tăng thi. Có thể nói liền đảo ra. Vệ cường lắc đầu, đến tồn tại thời điểm cảm nhiễm vi rút mới được. Vệ Giác tứ bỏ, đi đến biến dị cây đằng bị rút ra hố to trước bị đào tinh hạch biến dị cây đằng đã chết đi thật lớn hệ dễ màu đỏ sẩm thụ nước chảy xuôi chảy vào hố to vệ giặc ánh mắt lóe loé nhảy xuống hố vệ cường đi theo nhảy xuống cẩn thận vạn nhất có biến cố vệ giặc giơ tay hắn nói chuyện nhìn thấy hố bị thụ nước ngâm mù đất ngồi xổm xuống dùng tay đào vệ cường một bên xem hắn một bên cảnh giác bốn phía vệ giặc nhiễm hồng hai tay đào đào trong đất lộ ra một gốc cây tựa hồ là nấm đồ vật tới đại như bóng rổ toàn thân đạm hồng đều có thanh hương Hắn không biết như thế nào liên hệ Hách Linh, thử cùng Linh Linh Linh nói chuyện. Linh Linh Linh, ngươi biết đây là cái gì? Linh Linh Linh phân màn ảnh đồng thời chú ý ba người đâu, lập tức trả lời, ăn ngon biến dị nấm, ăn có thể tăng lên dị năng. Đương nhiên, các ngươi ba cái không cần phải, nhưng, ăn vẫn là rất có ăn đầu. Nó phát ra một tiếng hút lưu, làm cái lẩu. Chỉ là ăn sao? Vệ giặc bắt đầu tự hỏi muốn hay không đảo. Linh Linh Linh, đào đi, trung quanh bùn đất, Nga. Còn có kia cây chết cây đằng, đều cho ta đi, ta bắt chước cái hoàn cảnh loại thượng nó, chờ nó về sau phân cây, chúng ta ăn lẩu. Vệ giặc kinh ngạc, ngươi cũng có thể ăn cái gì. Linh linh linh, làm bộ ta có thể. Vệ giặc liền đi đào bùn đất, làm cho vệ cường mặt trời hư không tiêu thất thuật, vệ cường tròng mắt trừng ra tới. Không gian dị năng, mới thức tỉnh. Vệ cường hâm mộ không được, không gian hệ A, thực thưa thớt. Ta là thổ hệ. Thổ hệ A, vệ giặc lập tức đứng lên vô vô tay đào đi chờ thu đủ rồi hai người từ trong núi ra tới mở ra xe việt dã trở về nửa đường thượng phát hiện đằng trước đại bộ đội đang ở cùng một cổ tang thi chiến đấu vệ cường không chút nghĩ ngợi hướng lên trên hướng bị vệ giặc ngăn lại ngươi đi giết người ta liền thả ngươi qua đi vệ cường vẻ mặt ngươi đừng khai ta vui đùa vệ giặc tay phong trên đầu gối thực bình tĩnh chờ đi dư lại tang thi đều là chúng ta vệ cường môi động rất nhiều lần nắm tay mèo phóng thả rất nhiều lần cuối cùng vẫn là đoán hận một chú y tay lái Trung Quy vẫn là nhịn không được, vệ đội, Tăng Thi cũng sẽ chết. Nếu không ta giúp đỡ đem tang Thi dẫn đi. Bảo hộ người một nhà. Vệ giặc tưởng tượng, cũng đúng. Vệ cương ở phía sau cách một khoảng cách liều mạng ấn loa, chói hai thanh âm quả nhiên đưa tới một bộ phận Tăng Thi, nhưng đại bộ phận còn ở phía trước, đằng trước người nhiều, người sống hơi thở nồng hậu a Không đợi vệ cường lại tưởng khác biện pháp, đột nhiên đằng trước một trận gió dường như chạy tới một người. Trên vai khiêng thứ gì tới bọn họ trước mặt ném đến bọn họ nắp xe trước thượng, một đạo huyết tuyến phun tung tóe ở xe pha lên thượng, người nháy mắt không có ảnh nhi. Vệ giặc. Hoa Thủy Đông Trích dẫn đến không tuổi đây là các ngươi căn cứ bộ đội tổ chức. Vệ Cường kinh ngạc đến ngây người, hắn vẫn là đầu thứ nhìn thấy như vậy không biết xấu hổ, nga không đúng, loại này chiêu số hắn thấy được nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ bị người một nhà dùng đến trên đầu mình. A. A, không, người kia không phải bộ đội người. Đừng nhìn hắn ăn mặc đồ tác chiến, nhưng hắn không phải. Vệ Cương biện giải. Vệ giặc nghĩ nghĩ, An Uỷ nói, một loại gạo dưỡng trăm loại người, nơi nào đều khả năng ra bại hoại. Chính là hắn chỉ quân nghiêm khắc, cũng không thể nói thủ hạ binh liền tất cả đều là quang minh lỗi lạc người, ngược lại có đôi khi vì thắng bọn họ cũng sẽ thủ đoạn chống chất. Chỉ là, nào đó thủ đoạn dùng ở bình thường dân chúng trên người khẳng định làm người thất vọng chính là. Chương 400 linh một biết trước. Hai người đối thoại công phu. Cái kia phong hệ dị năng giả lại khiêng chỉ biến dị heo lại đây đánh gãy tứ chi cắt đứt thiết hầu ném ở bọn họ trên nóc xe. Làm được như vậy không thêm che lấp đương nhiên. Thế giới này quả nhiên tan vỡ. Vệ Giặc nghĩ đến chính mình cứu tế khi gặp được quá nhân gian thẳng tướng. Ám đạo nhân tính đó là như thế. Lạnh leo ánh mắt bắn về phía phía trước. Kia phong hệ dị năng chạy trốn trên đường quay đầu lại nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Ngáy mắt bị lưỡng đạo tầm mắt bức cho trắng mặt, nói không rõ chính mình vì cái gì như vậy sợ hãi. Sau khi trở về chỉ nói chính mình dị năng mau dùng hết, để cho người khác đi thôi. Có hai đầu sống heo đại lượng máu hấp dẫn, còn có vang cái không ngừng loa thanh, đằng trước tăng thi đảng chậm rãi rời đi mục tiêu về phía sau đầu tới, đằng trước người nhân cơ hội tăng lớn hỏa lực, rốt cuộc lao ra tăng thi vây quanh tuyệt trần mà đi. Bọn họ tất cả mọi người suy nghĩ, phía sau kia hai người chết chắc rồi. Mỗi chiếc xe, ngồi tới khi cùng vệ giặc chào hỏi qua người kia, hắn sát mặt nặng nghề, đột nhiên phát hỏa. Dùng người thường tới hấp dẫn tăng thi, quá mẹ nó không biết xấu hổ. Bên cạnh người trầm mặc, bọn họ cũng là người thường, không phải chúng ta chịu quá huấn luyện, luôn cố đi. Nam nhân châm trọng, à, đều mặt thế 5 năm, năm, bọn họ đều là cao dai dị năng, giả, có thể hoảng. Rõ ràng chính là tiểu nhân tâm tính. Một trận trầm mặc. Bên cạnh người ta nói, kia làm sao bây giờ? Chúng ta còn được. Trong căn cứ tam phương thế lực tranh đấu, rất nhiều quy củ đều phá. Nói cắn răng mắng. Này đáng chết mặt thế, người không giống người, quỷ không giống quỷ, mẹ nó khi nào kết thúc. Nam nhân nói, ta không muốn cùng kia đám người rào ở bên nhau, chờ trở về, ta liền mang theo các huynh đệ thỉnh ra khác nhiệm vụ. Kia đám người không được, ai đều có thể kéo xuống tới đệm lưng. Đồng ý vốn dĩ lần này chúng ta chính là bị buộc tới, không phải xem lão lãnh đạo mặt mũi kia biến dị cây đằng sắc thật nguy hiểm, ai mẹ nó vui bồi bọn họ chơi. Lần sau nói cái gì cũng không thể hợp tác rồi. Mẹ nó đã phải dùng chúng ta lại phòng chúng ta cùng để phòng cướp dường như, cái gì ngoạn ý nhi. Rồi sau đó đầu mọi người trong dự đoán tang thi phân thực cảnh tượng cũng không có trình diễn. Thực cái gì thực, tang thi chính là không ăn tang thi, ngươi cho rằng tang thi rất thơm sao. Vệ giặc cùng vệ cường ra tới đem trên xe còn chưa có chết còn tại run rẩy heo đá xuống dưới, hai người liền ngồi xổm xe đỉnh xem các tang thi găm heo. Vệ cường đào khởi tảng lớn bùn đất đem trên thân xe huyết lau khô. Đồng loại hơi thở làm các tang thi cũng không có công kích xe việt dã, xa xem tang thi làm thành một vòng tròn, kỳ thật trong giới thủ lĩnh cùng xe đều hảo hảo. chờ đến gầm xong heo, đang trước chết người cũng lung lay đứng lên, vệ giặc làm vệ cường một đường loa mang theo một đám tang thi trở về thành. nơi này có hắn tương lai binh, một cái đều không thể thiếu. vệ cường chết lặng mặt một đường lái xe, thẳng đến vào thành liếc mắt một cái thấy trong thành tân lục nhan sắc, tuy rằng thành thị vẫn rất nát, nhưng hốc mắt tấm áp, về đến nhà cảm giác. sau này nhìn mắt. Xe Việt dã một cái quẹo vào, từ lục vong hoa tím gian xuyên qua, xe sau tăng thi nghiêng ngả lảo đảo theo vào tới, đầu đụng tới hoa cùng cánh lá, thỉnh thịch thỉnh thịch ngã xuống đi. Vệ Cương nhìn sở hữu tăng thi đều ngã xuống, rất là do dự, vệ đội, nơi này, có người xấu. Cùng cái kia dơ tâm nhãn phong hệ một đám, tuyệt đối có. Vệ giặc kinh ngạc liết hắn một cái, này có cái gì hảo lo lắng. Người xấu bất quá là không có luật pháp quy củ đốt thúc, chờ bọn họ tỉnh lại, tự nhiên muốn thủ nơi này quy củ. Nếu không tuân thủ, giết chính là, rất khó sao. Vệ cường xem đã hiểu hắn chưa nói xuất khẩu câu nói kia, mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Hai người chờ đến ngã xuống đất tang thi đều tỉnh lại, thấy bọn họ có mê mang có phẫn nộ có bi thương có khiếp sợ, bất quá tất cả đều theo bản năng hướng trung tâm thành phố đi mới rời đi. Vệ giặc đã có thể xác định, những người này là hách linh điểm hóa, tự động thuộc sở hữu hách linh lấy nàng là chủ, như vậy cũng hảo, đỡ phải chính mình chảo phản đồ. Hách linh không có tự lập vì vương tính toán. Nàng vốn dĩ chính là thực linh nữ vương có được tinh cầu làm tài sản riêng, một cái dị vũ trụ nho nhỏ thế giới, chú định cười mà qua, nàng nhưng không, cái kia tâm lực cho người khác làm áo cưới. Bởi vậy, nàng không nghĩ thấy này đó thức tỉnh giả, dù sao bọn họ hướng trung tâm thành phố đến tự nhiên có khác thức tỉnh giả chiêu đãi bọn họ, nàng là tất cả không để bụng. Diêm A Lang lại là thực để bụng, hắn muốn kiến thức những người này trong miệng cái gọi là hiện đại phồn hoa thịnh thế, cầm bản đồ cấp hách linh xem. ta Nghiên cứ qua, ra đến có điện. Hách Linh Yên hử. Diêm A Lang ngón tay từ trước mặt vị trí hướng nam bộ bờ biển hoa, nơi này có phát điện trạm. Lại hướng tây bắc hoa, nơi này cũng có phát điện trạm. Hách Linh Yên hử. Diêm A Lang, phía nam không có đại căn cứ, không ai cùng chúng ta đoạn. nhưng bờ biển tình huống còn không rõ ràng lắm, nghe nói sinh vật biển cũng biến dị, biển rộng lại thay đổi thất thường. Phía bắc đâu, hẳn là an toàn chút, nhưng nơi đó ly tây nam đại căn cứ gần chút, phòng chừng bị người nhanh chân đến trước. Hách Linh, ngươi cảm thấy đâu? Diêm A Lang liền xem ngươi dạ tâm. Hách Linh, ta có cái gì dạ tâm? Ta chỉ nghĩ giúp toàn thể Tang Thi thức tỉnh khôi phục bình thường xã hội mà thôi. đã hiểu. Diêm A Lang dựng ngón tay cái, hợp lại ta còn phải đi khôi phục sân bay vệ tinh tín hiệu tháp, giúp ngươi phi bái. Hách Linh, hải độ cũng đúng. Diêm A Lang cuốn bản đồ, minh bạch. Dù sao các ngành các nghề cao tinh tiêm, người trong thiên hạ mới tấn nhập lô cấu. Hách Linh, điệu thấp, chớ có cản rỡ. Ta là làm tốt sự. Diêm A-Lang liên tục gật đầu, làm tốt sự, không lưu danh, đúng rồi, ta còn không có làm minh bạch ngươi nhiệm vụ này đến tổn cùng là cái gì tới. Hách Linh tiếp nhiệm vụ khi hắn cùng vệ giặc ở tu luyện, phía sau Linh Linh Linh cũng chưa nói rõ ràng hai người bọn họ liền tới rồi. Hách Linh thở dài, cứu thế. Không biết sao xui xẻo, gặp được cái lòng mang thiên hạ ủy thác người. Diêm A-Lang ngẩn ngơ, đột nhiên kỳ tưởng, ta có thể hay không làm quỷ thác người, thỉnh ngươi làm nhiệm vụ. Trở lại chúng ta nguyên lai thế giới Hách Linh cười lạnh Tưởng cái gì chuyện tốt đâu Ta nếu có thể muốn đi nào liền đi đâu ta lúc này còn tại đây Là tới rồi cái gì thế giới tiếp cái gì nhiệm vụ Không đến chọn Diêm Á lang liền nói Người muốn nỗ lực A Hách Linh chừng hắn một cái Diêm A-Lang Ta cùng vệ giặc thương lượng thương lượng Mặc kệ hướng Bắc vẫn là hướng Nam Ta đến một tòa thành một tòa thành bắt lấy tới Tổng muốn bảo đảm điện lực vận chuyển một đường thẳng đường Hách Linh cười rộ lên Diêm Á lang Ngươi hiện tại thật giống thế giới này người. Diêm A-Lang, tốt xấu là đã làm hoàng đế người, cái gì có thể làm khó ta? Sắc thật, không hổ là hoàng đế, tòa thành này cũng bất quá mới đến 3 ngày còn không có lý ra cái chương trình, hắn đã nghị chinh phục khác địa bàn. Vệ giặc cũng là như thế này tưởng. Nay liền gọi là quân thần tương hợp. Ngũ thành căn cứ, chương trình diễn phu thê tương hợp. Bạch Linh chi dùng mấy ngày thời gian hấp thu tiêu hóa biến dị cây đằng tinh hoạch, dị năng phi thăng, giống như đời trước Bạch Linh Châu giống nhau. Nghẻ trở thành ngũ thành căn cứ dị năng giả đệ nhất nhân. Nàng thỏa thuê đắc ý cười, đem trong tay cho tàn ném đến ngoài cửa sổ, tắm rửa thay quần áo, tính tính thời gian, nên tiến hành bước tiếp theo. Lao công, ta tiến dai thời điểm làm giấc ngộ. Tống ức hàm vẫn luôn thủ nàng tiến dai, Bạch Linh Chi tắm rửa thời điểm hắn làm cơm, lúc này Bạch Linh Chi hưởng thụ hắn tình yêu cơm hắn ở một bên uống tiên ép nước trái cây bồi nàng. Nghe được nàng nói như vậy, Tống ức hàm thực thói quen hỏi, lần này biết trước đến cái gì? không sai biết trước Đời trước, Bạch Linh Chi thức tỉnh chính là một hệ dị năng, bởi vì Linh Châu không gian thu phương tiện liền ngụy trang cái không gian dị năng. Đời này, Bạch Linh Chi bản thân là thủy hệ dị năng, ngụy trang không gian dị năng cùng một hệ dị năng, bởi vì nàng muốn bắt không gian mới mẻ trái cây rau dừa tới mượn sức nhân tâm, cần thiết phải có một hệ dị năng. Chứ cái này ra, ỷ vào trọng sinh ưu thế nàng còn cho chính mình lộng cái biết trước dị năng. Cái này thân phận, chỉ nói cho tông ước hàm. Như vậy mới có thể phương tiện nàng mang theo người một nhà né qua không cần thiết hy sinh. Tống ức hàm sớm thói quen Bạch Linh Chi thường thường biết trước, cũng từ giữa được đến lớn lao chỗ tốt. Chương 400 Linh muốn chạy. Bạch Linh Chi, ngũ thành căn cứ muốn luôn hãm. Bạch Linh Chi biết trước có tốt có xấu, Tống ức hàm từ giữa được đến quá bảo bối mượn sức hơn người mới cũng tránh đi quá nguy hiểm. Tuy là đã thói quen, chợt vừa nghe căn cứ đều luôn hãm, tâm thần cả kinh trong tay cái ly hơi kém nắm không xong Bạch Linh Chi thấy vậy không khỏi tự đắc. Xem đi, có nàng trợ giúp, người nam nhân này so đời trước càng nở rộ sáng giỏi, là nàng thành toàn hắn. Mà hắn cũng sẽ càng ngày càng ủy lại càng ngày càng không rời đi nàng. Tàng thi chiều, như thế nào sẽ? Ngũ thành phòng thủ lực lượng là rất mạnh. Tống ức hàm không thể tin được, dù sao cũng là hắn phấn đấu mấy năm cơ nghiệp cứ như vậy giữ không nổi. Bạch Linh chi nói, ngũ thành phòng thủ là không tồi, nhưng quá xui xẻo, chủ thành khu bên kia tang thi chiều còn có phía nam như thành Tàng thi chiều. Hai tương giáp công, lại cường dị năng giả lại nhiều súng ống đạn dược đều hưu dụng tận thời điểm. Tống ức hàm to mày, như thế nói, liền không thể không đi rồi, hắn cực cực khổ khổ kéo tới gánh hát, không thể cứ như vậy hủy trong một sớm. Ở mặt thế, không có thế lực nhưng vô pháp sống sót. ngẩng đầu, khi nào? Bạch Linh Chi, nửa tháng sau. Nửa tháng, quá khẩn trương, hắn muốn lập tức bố trí, người hào tẩu, nhưng đi đâu? Còn muốn tận khả năng nhiều mang vật tư. Nghĩ đến vật tư. Tống ức hàm nghĩ đến cái gì hỏi Bạch Linh Chi. Lần này tiến dai, ngươi không gian cũng biến đại đi. Không thành vấn đề. Bạch Linh Chi tin tưởng tràn đầy, ngươi yên tâm đi, chúng ta đồ vật, tuyệt không sẽ rơi xuống. Tống ức hàm mỉm cười lên, tiếp theo khó xử, căn cứ nhiều người như vậy nửa tháng thời gian. Liên tính trong vòng 3 ngày có thể toàn bộ xuất phát, mang theo mọi người nói, những cái đó suy yếu người thường, còn có lão nhược bệnh tản, bác thượng lộ lại bất bình thẳng, thường thường liền phải dừng lại đánh tăng thi còn muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn, bạch linh chi không nói lời nào, nàng lại không ngu ngốc, loại này thời điểm nàng một nữ nhân đi nói cái gì từ bỏ mạng người nói, tống ngư hàm lại ái nàng trong lòng cũng sẽ khởi ngỡ đáp, tống ngư hàm không chờ đến bạch linh chi mở miệng, xoa xoa giữa mày, ta đã biết, ta hiện tại liền đi ăn bài, chúng ta đến mau rời khỏi, trước khi rời đi, tận khả năng nhiều tranh thủ vật tư, đặc biệt xuống ống đạn dược, có thể nhiều đổi liền nhiều đổi đi, đến nỗi căn cứ, sinh tử từ mệnh đi, mà thế. Ai có thể trở thành ai hậu thuẫn đâu? Hy vọng bọn họ có thể tránh được một kiếp. Tống ức hàm như vậy an ủi chính mình. Thành trung tâm, vệ giặc cùng Diêm A-lang cùng nhau xem bản đồ, bên cạnh hách linh bản chân nắm ma pháp đồng trang tiên nữ. Vệ giặc ngón tay đi xuống, nam hạ, tránh đi nhân loại căn cứ, chờ nối liền khởi này một bộ phận, chúng ta lại chính thức mặt thế. Ngón tay xẹt qua màu lam hải, dừng ở đảo thổ thượng, này đó địa phương, tình huống như thế nào? Diêm A-lang, sớm không người sống. Vốn dĩ liền không đến địa phương chạy, nghe nói là phía chính phủ phái phi cơ siêu tầm quá, đem có thể mang đi đều mang đi. Vệ giặc gật gật đầu, điểm này làm được không tồi, nếu tang thi vây ở phía trên không chỗ nhưng trốn, kia trước không cần suy xét. Ngón tay điểm trở về, bắt lấy Như Thành lại nói. Diêm A lang giống nhau ý tưởng. Như Thành A. Hách Linh ngáp một cái, xảo. Hai người xem nàng. Hách Linh lười biếng, lại có cái mấy ngày, Như Thành liền sẽ bùng nổ tang thi chiều. Vừa lúc vọt tới ngũ thành căn cứ, cũng không biết ngũ thành căn cứ có thể hay không ngăn lại. Hai người xem đến nàng nhìn không chớp mắt. Hách Linh cười cười, xem ta làm cái gì, các ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó bái. Làm cái gì? Vì cái gì muốn làm cái gì? Bọn họ đã là tang thi là tinh năng nhân, phải nhớ cho kỹ chính mình thân phận. Diêm A lang cười hì hì, Hách Linh, ngươi xem, nơi này đã không sai biệt lắm, ngươi có nghĩ đổi cái bản đồ chơi. Có lẽ nam nhân thiên tính đó là khai cương quách thổ, Nga, phải nói hoàng đế cùng đại tướng quân thiên tính, hai người vốn là ra tới giúp Hách Linh, lúc này mới mấy ngày à, đã đem đẩy mạnh trò chơi đương chính mình chủ nghiệp. Hách Linh nghĩ thầm, ta chính là cái phụ trợ. Vệ giặc, rời đi nơi này được không? Này đó cây đa còn có thể có tác dụng. Hách Linh mắt lệnh, hành, như thế nào không được, chỉ cần các người chơi đến vui vẻ. Hai người cười hì hì. Vệ giặc, hôm nay ta muốn đi sân bay nhìn một cái. Bằng không, ngươi cùng ta cùng đi. Hách Linh ha hả, ngươi là muốn cho ta đương trưởng đem sân bay nhân viên công tác đã cứu tới, làm cho bọn họ lái phi cơ cho ngươi xem đi. Vệ Giác không nói lời nào, chỉ lấy chân thành ánh mắt nhìn chăm chú. Hách Linh tiết khẩu khí, nàng có thể làm sao bây giờ? Nhân gia trăm cây ngàn đáng truy lại đây, nàng có thể không thỏa mãn nhân ra nho nhỏ tâm nguyện. Ai, lòng mềm yếu. Đối diêm A-Lang, ngươi đừng lao nghĩ đại sự, nắm chặt thời gian đem tỏa thành này tang thi đều tìm ra tàu điện ngầm bên trong còn tế đâu. Dù sao bên cạnh kia căn cứ tồn tại không được mấy ngày rồi, đến lúc đó đem chúng quanh tiểu căn cứ toàn thu, ta liền không cần lại tàng đầu che đuôi. Diêm A lang gật đầu, các ngươi đi thôi, ta đều đã an bài hảo. Trung quanh tiểu khu cùng office building cũng đều sửa được rồi, đã phân công người trụ đi vào. Ta kế hoạch trong một tháng, làm cho bọn họ tự mình đem cả tòa thành tu hảo. Đến lúc đó một hồi điện, tựa như ngươi nói, nên đi làm đi làm, nên công tác công tác. Hách Linh gật gật đầu. Đúng rồi. Có chuyện này hỏi một chút ngươi. Ta không quen thuộc nơi này pháp luật. Hai ngày này không thiếu kẻ thù gặp nhau, giết người cướp bóc cưỡng gian dụ dỗ, các nơi đều ở đánh nhau. Ngươi cảm thấy làm sao bây giờ hảo? Đây là cái đau đầu vấn đề. Vốn dĩ chết không nhắm mắt, đột nhiên lại đều sống, không có khả năng chết vừa chết thù hận liền tan thành mây khói. Không ít người bị chết oan uổng oán hận tỉnh lại sau khắp nơi tìm người báo thù. Vừa lúc tìm được, vẫn là muốn ngươi chết ta sống. Hách Linh không thèm để ý, người đi đem tòa án thu xếp lên, làm chuyên nghiệp nhân sĩ đi lộng, bọn họ giải quyết không được liền thu thập dân ý pháp luật là đại đa số người ý chí, giữ gìn chính là quần thể ích lợi. Nếu có người không phục, vậy biện luận, tổng có thể cãi ra cái biện pháp tới. Lại nếu có người không phục còn tưởng rời đi Hách Linh trong mắt sát ý chật lóe, giết đi, tinh hạch xung công. Diêm A Lang trong lòng có số, ba người xuống dưới thụ, nhìn chung quanh một mảnh trật tự giành mạch, đều còn khỏe miệng. Đại gia vẫn là càng thích bình tĩnh sinh hoạt. Cũng không phải là sao, kia từng trương xanh trắng trên mặt đều treo tươi cười đâu. Một đám hải tử chạy tới, nhảy nhót, có thiếu cánh tay có chiếc chân, bất quá bọn họ không sợ, tinh năng nhân, điểm này thương tính cái gì, về sau chính mình hội trưởng hảo. Nữ vương đại nhân, nữ vương đại nhân, chúng ta tưởng đi học. Hách linh ngạc nhiên, đi học lười biếng không nghĩ làm việc. Dám nói một câu các ngươi trời sinh nhiệt tình yêu thương học tập cũng chỉ muốn học tập. Nữ vương đại nhân liền mổ ra đầu góc nhìn xem bên trong trang có phải hay không từ điện. Không có không có, chúng ta làm việc, trong trường học sống chúng ta có thể làm, tan học cũng có thể đi theo đại gia cùng nhau làm việc. Làm chứng minh chính mình nói, một đám tiểu hài tử từng người vươn tay phóng thích dị năng, trong lúc nhất thời Hồng Lục Hoàng Bạch Kim, trông rất đẹp mắt. Nữ vương đại nhân, chúng ta muốn học tri thức, chúng ta cấp đại nhân trợ thủ, cái gì đều nghe không hiểu. Nghe hiểu cái gì? Dọn cái gạch đại nhân nói kiến trúc kết cấu. Phong cái thủy đại nhân nói độ ẩm độ ấm, để cái công cụ đại nhân nói đường bộ minh ám, chính là sát cái cái bản đại nhân còn nói tài chất công thức phân tử. a a mà thế, làm cho bọn họ khắc sâu nhận thức đến tri thức tầm quan trọng. Minh Bạch, khẳng định là gặp được một đám ý xấu nghẹn 5 năm, năm vô pháp nói chuyện, tóm được bọn họ dễ khi dễ cố ý khoe khoang đầu. Hách Linh cười, người đi làm, lập tức cho bọn hắn khôi phục đi học. Giáo hài từ sao, hai sao nơi nơi là nhân tài vì tiện trảo một cái là có thể trước lửa gạt lửa gạt, tư tưởng giáo dục là có thể trước trước ba ngày. Lại nói, đăng ký sách thượng lao sư có rất nhiều, nếu muốn học tập, vậy chuẩn bị tốt ăn học tập khổ đi. Diêm A Lang xoay người liền tìm đăng ký sách đem giáo dục hệ thống người chuyển triệu tới, nếu trường học muốn trọng khai, kia khảo thí gì đó cũng đến khôi phục lên, không khảo thí giáo dục không có linh hồn. Bị thái phó đại nhân tự mình giáo thụ hoàng đế bệ hạ nghĩ như vậy. Chương 403 sân bay. Sự tính rất nhiều. Vội thành con quay, Diêm A lang đối với ngũ thành căn cứ phương hướng chạy xuống thèm nhỏ dãi nước miếng. Căn cứ có vô tuyến điện, so với hắn dùng nhân lực truyền lời phương tiện quá nhiều. Vệ giặc mở ra Việt dã mang Hách Linh đi sân bay, không sai, hắn đã học được lái xe, vừa lên tay liền biết, làm vệ cường cho rằng hắn cố ý chơi hắn. Lái xe nam nhân xoái, Hách Linh nhìn xoái nam nhân liếc mắt một cái không ngáy mắt. Vệ giặc, làm sao vậy? Hách Linh, người học tập năng lực thật cường. Ta suy nghĩ đem người mang về tinh tế là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Vệ giặc nói, người trước tìm được trở về biện pháp rồi nói sau. Hách Linh một dây mặt đen, thẳng nam không sai. Vệ giặc nhìn nàng một cái, vững vàng lái xe tử, hỏi nàng, là có phi hồi không thể lý do sao. Báo thủ. Vẫn là tưởng niệm. Đợi một lát mới nghe được Hách Linh đáp án, trách nhiệm. Vệ giặc nghiêng đầu tới liếc nhìn nàng một cái lại quay đầu lại xem lộ, người sư môn quý củ. Hách Linh lắc đầu. Thân mà làm linh sư trách nhiệm, giống chúng ta người như vậy, có trời cho thiên phú, liền có trời cho nhiệm vụ. Chúng ta lưng đeo nhiệm vụ mà đến, không phải chỉ hưởng thụ vinh quang. Với ta tới nói, ta có thể làm được càng nhiều, ý nghĩa tinh tế tương lai xuất hiện phiền toái càng lớn. Nàng nghiêng đầu dựa lưng ghế đối vệ giặc cười, cho nên nói, nào đó trình độ thượng, chúng ta loại người này là thai tinh. Rốt cuộc nếu là không cần phải, ông trời vì cái gì làm như thế xuất chúng người Giáng sinh? Vệ giặc. Đây là vận mệnh chú định đều có ý trời. Hắn nói, nhưng Linh Linh Linh nói ngươi trước khi chết kéo vô số người xuống địa ngục, cũng coi như là cống hiến đi. Hách Linh lắc đầu, không đơn giản như vậy. Cố nhiên ta không thể quay về cũng sẽ có người khác, chỉ là ta vô pháp yên tâm. Có lẽ ta như vậy chờ mong trở về, cũng là quê quán của ta cho ta chỉ dẫn. Ta đây càng phải đi về. Vệ giặc, không hiểu các ngươi linh sư huyền diệu, bất quá, ta rất vui lòng đi theo. Đông nhiên hắn cười. Diêm A-Lang sợ là nghe không được ngươi này luận điệu, hắn chính là thống hận thiên mệnh. Hách Linh cũng cười, hắn có cái này lý do, hắn sinh ra thân thể hắn, chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn, ông trời liền muốn hắn chết, may mắn gặp được ta. Cứu Diêm A-Lang, trở thành một quốc gia chi chủ, đối thế giới kia cũng là có ảnh hưởng. Nếu là thế giới ý thức kiên trì thanh trừ, ta cũng cứu không được hắn. Con Hảo, đến cuối cùng nó cũng không phản đối, hẳn là muốn cảm tạ nó. Lúc ấy... Linh linh linh trọng thương không thể cùng thế giới ý thức câu thông, cho nên, các nàng có thể hảo hảo dưỡng thương hảo hảo rời đi thật sự muốn cảm tạ thế giới ý thức vong khai một mặt. Có lẽ, cũng cùng nàng tìm được vu tộc tổ tiên bí cảnh có quan hệ. Tóm lại, nàng vận khí tốt. Dọc theo đường đi vẫn chưa có bao nhiêu trở ngại, mặc dù gặp được chặn đường phế xe hoặc là ngã xuống đại thụ từ từ, hách linh vung tay lên liền rửa sạch ra tới, tăng thi nói không có quảng, mà người, một cái cũng chưa gặp được. Đi sân bay hai bên đường cũng không như thế nào phồn hoa, có vật tư cũng sớm bị người siêu tầm đi rồi. Sân bay tang thi rất nhiều, tuy rằng mặt thế tới khi là đêm tối, nhưng từ bãi đỗ xe đến tòa nhà đợi chuyến bay đến office building, nhân số cũng không thiếu. Không khôi phục thần trí tang thi có rất mạnh tụ trung tính, có thể hấp dẫn bọn họ chỉ có người sống cùng tiếng vang. Bởi vì sân bay rời thành thị xa, ở sân bay không có người sống sau, này đó tang thi thế nhưng yên ổn xuống dưới, mỗi ngày ở bên trong lắc lư không có chạy ra. Căn cứ cũng mắt thèm phi cơ, nhưng như vậy đại phi cơ như thế nào thu, như thế nào khai. Cũng không ai trên mặt đất cùng bầu trời chỉ lộ, còn không bằng liền ở sân bay phóng chờ ngày sau có thể tiếp quản lại đến đánh tăng thi. Thậm chí liền bên này vật tư bởi vì muốn đi sân bay cần thiết muốn quá chủ thành khu mà không có gì người dám sấm, đều giữ lại hảo hảo. Đương nhiên, ăn uống linh tinh sớm không có khả năng dùng, nhưng sân bay, khẳng định có chính mình động lực cùng tương ứng dự trữ, còn có, người. Vệ giặc nhìn đến hoàn chỉnh không có doanh tạc chiến đấu dấu vết sân bay cùng với đỉnh đến hảo hảo đại phi cơ, hai mắt nháy mắt phát ra năng người quan mang, trên ghế phụ hách linh sẽ biết, này máy bàn chẳng, bị vệ đại tướng quân hợp nhất. Đừng nhìn nhân ra gì cũng không hiểu, nhưng nhân ra giống mô giống dạng ra lệnh, hách linh, bên trong những cái đó có phải hay không phá hủy phi cơ liền không thể bay. Như vậy đi, ngươi xem này phiến đất trống, có thổ nhưỡng lại ly đến lâu xa, ngươi ở chỗ này trường cây, ta đi vào đèm tàng thi mang ra tới. Hách linh. Ta còn có thể như thế nào? Hai người không có người sống hơi thở, lái xe tiến vào bởi vì xe tính năng hảo không nhiều lắm động tĩnh, thế nhưng không một cái tang thi tới đón tiếp, quá không trường hợp. Vệ giặc trên mặt cười tủng tịnh, so đối thanh long bạch hổ khi còn nhiệt tình, nhìn sân bay, thật đại. Hạch linh! Thằng nam sao, lý giải. Vệ đại tướng quân dẫn tăng thi đi, nàng thở dài ngồi xổm xuống trồng cây, đã giữ cảm tới rồi, thế giới này, nhiệm vụ này, có hai vị này nhân vật. Chính mình thành thành thật thật đánh phụ trợ đi, tiết kiệm sức lực. Cũng không biết từ nào hủy đi tới kim loại bản. Vệ giặc cầm loảng soảng loảng xoảng loảng xoảng run, đưa tới một trường xuyến tăng thi. Trong tay hắn còn cầm cái đại loa, ta biết cái này nhưng dị vãng tổn lời nói, dùng như thế nào. Này phía trên tự ta không có biết. Hách linh yên lặng tiếp nhận tới, nghiên cứu hạ dạy cho hắn. Vệ giặc lập tức đem loảng xoảng loảng soảng loảng xoảng run run thanh lục xuống dưới, vung ra lớn nhất tấm lượng, hướng hách linh dưới chân một dư� Chính mình lại đi vào. Hách Linh yên lặng nhìn dưới chân hầm ý đại loa, lại ngẩng đầu nhìn xem trước mắt một chuỗi tang thi, thở dài. Linh Linh Linh cũng thở dài, làm việc khá tốt, chính là không phải cái nam nhân. Mất công nó lén lút cho bọn hắn hai nam một nữ biên truyện xưa, bạch ngủ. Hách Linh nhận mệnh làm việc. Tây đa từ dưới nền đất mọc ra, duỗi thân khai xanh biếc cánh lá, ở mặt thế hỗn độn trùng phá lệ thấy được, tang thi theo tiếng mà đến, đỉnh đầu đụng chạm phía trên buông xuống màu tím nhạt hoa đồng xoay quanh ngã xuống đất, chỉ chốc lát sau liền đôi vài tầng. Hách Linh thả ra dây đằng đem những người này kéo tún đến bên cạnh đất trống, không chờ trong chốc lát, liền có người tỉnh lại không biết cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, hốt hoảng vẫn là nhận rõ hiện thực, nhận thức không quen biết gặp gành nói lên lời nói, theo tỉnh lại người càng nhiều, chết vào tang thi chi khẩu hoặc là nhân loại tay, tìm được kẻ thù vận đánh. Còn có chút nữ nhân A A thét chói hai xé đánh nam nhân, chửi bậy không ngừng, nghe được ra là trước khi chết đã chịu vũ nhục, Hiện giờ thế nhưng có thể thân thủ báo thủ. Trên đất trống đánh thành vài phiến, những cái đó ngay từ đầu liền chuyển hóa thành tang thi không trải qua mặt thế nhân tâm hắc cám, mờ mịt mà khiếp đảm chủ động thối lui làm thành một vòng, tò mò lại mê mang nhìn người đánh nhau. hoa hảo thần kỳ, người kia trong tay sẽ phóng hỏa. Thiên, thật sự thay đổi. Đột nhiên, có cái mới tỉnh lại nữ nhân nhìn đến cái gì không thể tin tưởng xoa xoa mắt, hét lên một tiếng, ta liền biết người xuất quỷ. Ngươi mẹ nó không phải cùng ta nói ngươi đi công tắc còn muốn hai tuần. Như thế nào liền cùng cái này tiểu hồ ly tinh ở bên nhau còn xuyên tình lữ trang. A, ta đánh chết cái ngươi hồ ly tinh. Hách linh ai ra một tiếng hơi kém cười ra tới, vội vàng đi xem, đừng nói, này rộng, ở mặt thế bối cảnh đột nhiên cũng có vẻ hảo tới mát. Liền thấy hai cái nữ gãi đầu véo cánh tay khoanh ở cùng nhau, một cái ăn mặc chức nghiệp trang phục hiển nhiên là công tác chung tới sân bay, mà một cái khác xuyên chính là vàng nhạt sắc đế toái hoa váy hai giây. Bên cạnh có cái xuyên đồng dạng màu sắc và hoa văn ngắn tay sam nam nhân. Sách, chào dân A, bắt được mặt thế tới. Liền rất sinh hoạt. Kêu nam nhân còn ủy khuất đâu, ta liền biết ngươi sẽ sinh khí, cho nên ta mới mang nàng chỉ là chuyển cái cơ liền phi bờ biển. Ngươi đừng không thuận theo không bông tha, làm đại gia chê cười. Chính cung cái tiếc khí, ngươi không nghe người ta nói đây là mà thế, ai hy đến xem ngươi chê cười. Thình nhân liền nói, lao công, mặt thế, ngươi hôn nhân còn giữ lời sao. Nam nhân sửu suốt, chính cung sửu suốt, chung quanh người đều sửu suốt. Tình nhân chuyển trong mắt, mặc thế, tiền đều thành phê giấy, ngươi còn muốn cái này xỉu bác quái. Tấm tắc, nữ nhân này. Chương 404 Quốc hồn. bát quái đám người xem nam nhân. Nam nhân vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, lao tử không cần xem bà tá mặt. Nói xong lập tức bùng nổ nam tử khí khái, đem chính cung hung hăng đẩy, đẩy ngã trên mặt đất, xem ở ngày xưa tình cảm thượng, ngươi đừng tự tìm phiên thoái, vàng không bằng không cái gì chính cung thét chói tai họ lý ngươi còn phản thiên không thành nam nhân đột nhiên biến sắc số 38 tám nhà ngươi công ty không có nhà ngươi lão bất tử cũng sớm đã chết đi ngươi một cái nữa ngươi còn có thể làm gì đây là mặt thế mặt thế ngươi hiểu hay không ai mạnh ai mới là người thắng nói hướng nữ nhân hoảng cánh tay cũng hướng chung quanh người hoảng lão tử nhưng có cơ bắp Hách linh vô ngữ là ngươi là có cơ bắp chỉ là không đầu óc chính cung nhất thời không nói chuyện Khiếp sợ ở nam nhân lời nói, nàng người nhà, cũng chưa. Ba mẹ tuổi lớn, có thể chống được hiện tại sao? Nàng mất hồn mất vía tình nhân xem ở trong mắt, thân mật vãn trụ nam nhân cánh tay, lao công, trước kia nàng là như thế nào khi dễ ngươi ngươi đều đã quên. Ngươi không phải nói nàng đều không đem ngươi đưa người xem. Bị nhắc nhở nam nhân lập tức nghĩ tới, quét liếc mắt một cái mọi người, đại nam nhân tâm ngao ngoe rục dịch, kéo tay háo tiến lên chém ra nắm tay. Không ai quảng, đại gia còn không quá có thể tiếp thu mà thế. Lúc này, người khác nháo ra chuyện gì vừa lúc có thể cho bọn họ thử. Nữ nhân khỏe mắt thoáng nhìn chỉ một quyền đầu huy tới, sợ tới mức kêu to bản năng chém ra bàn tay. Sắc, phanh. À, nam nhân trên nắm tay cắm đầy chiếc đua giống nhau thô băng truy, kêu to lên, tăng thi thân thể không đau, nhưng, quá dọa người. Nữ nhân nhìn chính mình bàn tay sững sở. Có người xem bất quá đi, giải thích, người thức tỉnh băng hệ dị năng, nhưng thật ra vận khí tốt, chúc mừng người. Nữ nhân, dị. Dị năng. Người nọ tiếp tục nói, đúng vậy, dị năng, có dị năng ở mặt thế hôn đến khai. Hắn cố ý đi xem nam nhân mặt, hài hước nói, liền cùng mặt thế trước chính ngươi khai công ty giống nhau. Mặc danh, mọi người đều cười rộ lên, xem kia nam nhân, nếu hắn vẫn là cái người sống, lúc này trên mặt nhất định là khai cái nước tương cửa hàng đi. Nam nhân luống cuống, nắm bị thương tay hỏi tình nhân, ngươi có hay không dị năng. Tình nhân hoảng loạn lắc đầu, ta không biết. Nam nhân quay đầu hỏi nói chuyện người nọ. Như thế nào biết chính mình có hay không dị năng? Người nói chuyện là sau lại chuyển hóa, hắn cũng là dị năng, giả, tay một thác, một khối kim loại gạch ngưng tụ thành công, cẩn thận cảm thụ, nếu trong thân thể có cổ du tẩu năng lượng, dẫn ra tới, liền biết người là cái gì dị năng. Không có gì không thể nói, hắn thực xác định hắn đã không phải người, trung quanh tất cả mọi người cùng hắn giống nhau không phải người, nói cách khác, bọn họ đại gia là giống nhau. Này đó trong căn cứ sự tình hắn không nói mọi người sớm muộn gì cũng sẽ biết. Còn không bằng hiện tại nói bán cái hảo. Lập tức tất cả mọi người thử đi tìm chính mình dị năng. Không ít người kinh hỉ ra tiếng ta là thủy, ta là hỏa, ta là thổ, ta là mộc ta là kim linh tinh, có vui sướng hâm mộ, có ghen ghét thất vọng. Mà nam nhân cùng tình nhân đều không có, hai người đối diện trong mắt đều luống cuống. Lão bà, ta sai rồi, cầu ngươi tha thứ ta đi. Thình thịch một quỳ, thiết thanh một mảnh. Mặt thế giết người không phạm pháp đi. Chính cung bình tĩnh hỏi chung quanh cảm kích người. Có hậu tới tới sân bay tìm vật tư bị lưu lại người trào phúng mở miệng, mặt thế nơi nào còn có pháp, chỉ cần ngươi là dị năng, giả, trên đường, cái giết người cũng chưa người quản. Rất nhiều người trong lòng châm xuống, này đó là mặt thế. Bọn họ là ở chân thật thế giới sao? Chính cũng nhìn phía Hách Linh, chấp nhất muốn nàng cấp cái đáp án. Mọi người vọng Hách Linh, bất chi bất giác tin trọng nàng. Hách Linh che miệng ngáp một cái, ta thành ở chủng kiến, giết người chính là phải trải qua cho phép. Bất quá! các người này không phải còn chưa tới kia sao? tùy tiện. chính cung cười khai, cung cấp tin tức vị kia chi kỳ nhắc nhở, đem đầu cắt bỏ mới tính giết chết. nam nhân lùn cuống, lão. một mảnh băng nhận bay ra, đầu cục lăn, tình nhân thét chói thay đâm thủng tận trời, dẫn tang thi chạy tới, rút vệ giặt vội. ta muốn đi tìm ta người nhà, không thể làm người chậm trễ thời gian. chính cung lạnh như băng xương, sau đó như suy tư gì, tổng cảm thấy tang thi cổ so người rắn chắc nhiều, lạnh băng ánh mắt đảo qua tình nhân chính mình bưng kín miệng, trung quanh người run run, hảo lãnh. vệ giặc mang theo rất nhiều tang thi tiến vào, này đó là sân bay nhân viên công tác, thỉnh về đến các ngươi cương vị, an bài thật lớn ra, chờ mọi người ổn định xuống dưới, chúng ta mở họp. vệ đại tướng quân tử mang thông xoáy khí chàng, không ai phản bác, xem mắt khách linh, hồi công tác cương vị hồi công tác cương vị, tiến đại sảnh chờ đợi tiến đại sảnh chờ đợi. khách linh nhìn mắt hắn phía sau đội ngũ, đều là sân bay, rất nhiều người ăn mặc quần áo lao động đâu. Vệ giặc gật đầu, đem bọn họ đánh thức, giúp ta làm việc. Hành linh, phát hiện người sống không. Vệ giặc lắc đầu, phát hiện người sống xương cốt, là mở ra. Mở ra người sống xương cốt, hai người đều biết này sau lưng ý nghĩa cái gì, chỉ là ai cũng chưa nói thấu, cũng không ai suy nghĩ tìm đầu sỏ gây tội. Đầu sỏ gây tội, không phải này mà thế sao. Hai người bận rộn một ngày, chủ yếu là tìm người phiền toái chút, đều tìm ra, toàn điểm hoa quá, sân bay trong đại sảnh khai đại hội. Có ngồi trên ghế có ngồi ghế trên, tuy rằng người rất nhiều, ánh sáng cũng am xuống dưới, nhưng đại gia phát hiện thị lực phá lệ hảo, lỗ thai cũng phá lệ hảo, nghiêm túc nghe đằng trước người nói chuyện. Đầu tiên là sân bay lãnh đạo cùng nhà mình công nhân nhóm nói, tưởng rồi đi nơi này tìm thân nhân cùng đại gia cùng nhau kết bạn lại đi, không nghĩ đi liền lưu lại có công tác làm, ấn vệ giặc ý tứ giải thích hạ tinh năng nhân thân phận, lãnh đạo khổ chung mua vui, tinh năng nhân cũng không thể ở trên trời phi, về sau sân bay vẫn là mưa khai. Hoan Ninh đại gia trở về tiếp tục làm ban đầu công tác, có rảnh thiếu cương vị, ưu tiên bên trong đề bản, phần ngoài có trí chuyên nghiệp nhân sĩ, Hoan Ninh tiến đến nhận lời mời. Phía dưới người bùn bùn vỗ tay, cho chính mình cố lên cổ vũ, không biết mặt thế thật là đáng sợ, bọn họ yêu cầu báo đoàn sưởi ấm. Vệ giặc không hề giữ lại giới thiệu hiện tại nhân loại căn cứ cùng tang thi tình huống, sau đó nói, tinh năng tân nhân loại từ chúng ta nơi bạch thành bắt đầu thức tỉnh, nếu đại gia thân nhân ở bạch thành, chờ hạ cùng chúng ta trực tiếp trở về tìm. Nếu ở địa phương khác, sẽ thấy nhân loại cùng tang thi quan hệ, các ngươi chỉ có thể chính mình lặng lẽ đi, không cần bị nhân loại phát hiện. Nếu lưu lại, tất cả mọi người muốn tham dự thai sau trùng kiến, tham dự xã hội khôi phục công tác. Có người ủ dụ nói, đều như vậy, còn có thể khôi phục sao? Vệ giặc ánh mắt đảo qua đi, một vị tuổi rất lớn cụ ông Hô đứng lên không lưu tình chút nào nói, sao không thể trùng kiến? Sao không thể trùng kiến? Ngươi lại không chết? Nhớ năm đó các tiền bồi kiến quốc lúc ấy có gì? còn không phải đem ta quốc gia kiến đáp số một số nhị. Hiện tại sao liền không được? Đồ vật đồ vật ở, mỗi người cũng không chết, còn dài quá thần tiên dạng bản lĩnh đâu sao liền không được? Ngươi một đại nam nhân nói chính mình không được có phải hay không nhị? Cười vang. Nam nhân xấu hổ buồn bực, gào một câu, đều là chết người, không tin ngươi sở sở ngươi láo trái tim còn nhảy không nhảy. Cụ ông đem ngực chụp đến loảng soảng loảng soảng vang, ta chết cũng là quốc triều quỷ, ta còn chưa có chết đâu, ta là kia gì? Bên cạnh người nhắc nhở, đúng vậy, tinh năng tân nhân loại, ta là cái tân nhân lý, giống nhau xây dựng quốc triều. Đối đám người huy nắm tay, là đàn ông liền cùng lao tử làm, chúng bao đều lăn một bên đi. Đám người kêu lên, làm, làm, làm. Cụ ông vung tay một hô, kiến quốc triều. Mọi người, kiến quốc triều. Kiến quốc triều. Kiến quốc triều. Vệ giặc nhìn này hết thảy, cuối cùng dừng hình ảnh ở hách linh trên mặt, hách linh đang cười. Đây mới là mặt thế chính xác mở ra phương thức. Quốc hồn không thể ném. Đời trước, quốc hồn ngưng tụ ở Bạch Linh Châu kia phường, đời này, Bạch Linh Chi có cái kia cách cục trọng trấn quốc hồn sao? Chương 4050 công. Các tang thi chạy vội lên thực mau, hơn phân nửa đêm sấn hắc vào thành, trong bóng đêm còn nhìn không ra cái gì tới, chờ thiên sáng rồi, thấy rõ chung quanh phá hư qua đi thành thị, một bên đau lòng hủy hoại gia viên, một bên lại cảm thấy không có gì ghê gớm, có kim một thủy hỏa thổ ở trùng kiến một giây chuyện này. Nên tìm người tìm người nên tham gia lao động tham gia lao động hết thảy đều ở hướng về gọn gàng ngăn nắp phát triển hách linh lại lần nữa may mắn chính mình có hai cái hảo giúp đỡ diêm a lang kinh ngạc bọn họ nhanh như vậy nếu như vậy có khả năng đi chúng ta đi khai địa bàn hắn đã có thành viên tổ chức bao hàm thị cấp tỉnh cấp các bộ môn những người này so với hắn càng lành nghề hắn có thể an an ổn ổn đường cái phủ tay hoàng đế có thể cải trang đi ra ngoài hắn đã làm tốt kế hoạch cũng căn cứ hách linh tốc độ nhanh chóng điều chỉnh Bạch thành trung quanh tiểu thành thị, hai ngày một cái, bắt lấy hai cái tới, ta an bài an bài bên trong công tác, sau đó chúng ta chuyên tâm trở nhựa thành tang thi vây công ngũ thành căn cứ, đến lúc đó sấn hư mà nhập trong căn cứ cung cấp điện hệ thống ta muốn, thông tin hệ thống ta muốn, còn có quân đội, ta cũng muốn. Vệ giặc, bên trong người, Diêm A lang vẻ mặt ngươi thật là kỳ quái, đương nhiên muốn biến thành người một nhà mới yên tâm. Vệ giặc cũng là như thế này tưởng, trưng cầu hách linh ý kiến. Chỉ có thể tăng thi cắn bắt còn phải đợi 12 tiếng đồng hồ mới chuyển hóa. Có hay không khác càng tiện lợi phương pháp tỉ như nó khí. Diêm A-Lang, nguồn nước cũng đúng. hắc linh vẻ mặt hát tuyến, các ngươi hai cái là tăng thi, thật là nhân loại hòa A. Không có. Hiện tại nhân loại đối vi rút có nhất định chống cự tính, cần thiết chuyển vận đến máu mới có thể biến dị. Diêm A-Lang cùng vệ giặc trao đổi xem qua sắc, hiện nhiên hai người phải đối này hành động lớn văn trương. bay mưu tính kê không cần phải nàng kia nàng liền thành thành thật thật xuất lực đi. Đi theo hai người đi ra ngoài đi dạo một vòng, ở kia hai tòa tiểu thành thị gieo cây đa, Diêm A-Lang cùng vệ giặc tìm người an bài hảo công tác, ba người trở về tĩnh chờ căn cứ bị vây. Nói trở về, kia hai tòa tiểu thành trong đó một tòa cách căn cứ cũng không xa, nhưng bọn họ toàn bộ hành trình trong thành ngoài thành không có gặp được một cái người sống, liền thuyết minh nhiệm vụ tiểu đội không trước kia xuất nhập tấn phát, căn cứ có dị thường. Căn cứ đương nhiên dị thường. Tống ức hàm Bạch Linh Chi muốn mang người một nhà đi, còn không nghĩ kinh động những người khác, thứ nhất là thời gian thượng không giàu có, thứ hai có người ở phía sau đỉnh tang Thi Tổng sẽ không đuổi theo bọn họ. Bởi vậy Tống ức hàm chọn khó nhất xa nhất mấy cái nhiệm vụ, coi đây là lấy cớ dùng tích phân nhiều đổi thành súng ống đạn dược cùng vật tư, phân mấy ngày mấy phê ra căn cứ. Hắn thực thông minh, người khác cũng không nốc, Tống ức hàm người từng nhóm đi ra ngoài không thấy trở về, căn cứ lập tức có cảnh giác, phái người đuổi theo, nhưng mà đuổi theo người lại không trở về. Dư lại hai bên thế lực không khỏi suy đoán, tổng ức hàm đây là từ bỏ ngũ thành căn cứ đi đại căn cứ. Phía trước bọn họ nhưng thật ra nói qua, mặt thế đơn đã độc đấu không hiện thực, vẫn là muốn ôm đoàn. Mọi người đều có đầu nhập vào đại căn cứ ý tưởng, nhưng đi nơi nào, cùng với như thế nào trao đổi ích lợi, cùng đi vẫn là tách ra từng người đến cậy nhờ, còn không có thương lượng ra cụ thể chương trình tới, cho nên không chuẩn bị. Nếu là bọn họ biết bạch linh chi có dự cảm năng lực, Có lẽ có thể đoán ra sợ là căn cứ muốn xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn hắn không biết, chỉ có thể hướng Tống ngước Hàm muốn đơn phi phương hướng đoán. Vì thế, tăng thi chiều đột kích, bọn họ cũng không có nhiều ít chuẩn bị. Mười vạn trở lên tăng thi đại quân vây quanh căn cứ, vệ giặc chân thành nói cái này chiều đại người thật nhiều, nếu tất cả đều là hắn binh thì tốt rồi. Xe Việt dã ngừng ở chỗ cao, ba người ngồi ở xe đỉnh xùy tay háo xem công thành. Diêm A-Lang không quên dặn do hết linh, ngươi đừng quá mau ra tay. Chờ bên trong người đều chuyển hóa ta lại qua đi, bằng không thấy cái người nào ngươi lại mềm lòng. Vệ giặc nói, như vậy không phải biện pháp, chúng ta tổng không thể đi theo tăng thi đại quân phía sau chạy, phải chủ động tiến công. Hách Linh vô lực, cầu các ngươi làm người đi, sống sót người vốn là thiếu, mặt thế đã chết không ít, hiện tại tồn tại mới nhiều ít, từ từ tới, làm nhân ra hưởng thụ cuối cùng nhân sinh thời gian. Diêm A-Lang, làm tân nhân loại không tốt. Hách Linh, hảo cái gì nha, ngươi không phát hiện ngươi đầu lươi nếm không gia vị. Diêm A-Lang ngẩn ngơ, liếm liếm qua miệng, sắc thật không nếm ra cái gì hương vị, khắp nơi tìm có thể vào khẩu đồ vật, vệ giặc từ trong túi móc ra một khối chocolate cho hắn. Cổ xưa đóng gói, bên trong hòa tan lại ngưng kết thành khối. Diêm A-Lang không ghét bỏ, vài cái xé mở, hướng trong miệng một mạng, ngây người. Thật sự không hương vị. Sau đó nhìn chầm chầm vệ giặc nhìn, ngươi một đại nam nhân trang cái này làm cái gì? Vệ giặc không để ý tới hắn, đây là có cái tiểu hài tử đưa cho hắn. Hắn có thể lấy ra tới cho hắn, là cho hắn cái này hoàng đế mặt. Hách Linh mất mặt, ai, lúc đầu chính là như vậy, chờ cái gì thời điểm nhìn qua cùng người sống vô dị, vị giác mới có thể chậm dại khôi phục. Hiện tại, An Phân cũng chưa vị. Hai cái không nghĩ tiếp tục cái này để tài người. Nhìn nửa ngày, vệ giáp nói, bọn họ chịu đựng không nổi, đến để phòng bọn họ chạy, phía bắc tăng thi thiếu, phá vây khẳng định là ở chỗ này. Diêm A-Lang, người mang những người này đi phía bắc mai phủ. Diêm A-Lang, ai là hoàng đế? Ai là tương quân? Vệ giặc, ta muốn tỏa chấn trung quân. Hách Linh trừng mắt, đi. Diêm A-Lang chừng mắt vệ giặc, trở về thành điều người đi. Hắn đi rồi, vệ giặc hỏi Hách Linh, thật không khác nhanh chóng cảm nhiệm vì rút hảo biện pháp. Ta nhìn rất nhiều người cùng tang thi đầu bị phá hư, cứu không trở lại đi. Hách Linh ngồi yên, thật không có. Bọn họ có cái gì tư cách đi đáng thương đến mỗi người? Vệ giặc thu nạp ngón tay, ta đi vào. Cái gì? Ta dẫn người đi vào. Hách Linh kinh ngạc giật giật miệng, điểm phía dưới, "Hảo, tưởng cũng biết vệ giặc đi vào là làm cái gì." Quả nhiên, nghe được hắn nói, "Chúng ta trộm đi vào tìm người thường." Lặng Yên không một tiếng động trước đem bọn họ chuyển hóa, như vậy bọn họ mới an toàn, bảo đảm người thường lại nội ứng ngoại hợp một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Nghe được Hách Linh cười rộ lên, nhìn vệ giặc nghiêm trang bộ dáng cười đến rừng không được tới, khi nào đem người biến thành tang thi thành bảo hộ. Nhưng vệ giặc cảm thấy bọn họ hành chính là chính đạo. Ba cánh mới là triều đỉnh căn cơ, cần thiết bảo hạ dân chúng. Hách Linh gật đầu, đúng vậy, người nói đều đối. Vệ Giác còn có cái ý tưởng, do dự, ta nghe căn cứ người ta nói, người thường sinh hoạt rất khổ sở, thậm chí có sống sở sở đói chết. Hách Linh thu cười, bình đẳng nói, đúng vậy, căn cứ cung cấp nuôi dưỡng cường giả, kẻ yêu ở loạn thế không có quyền lợi. Dù cho Bạch Linh Châu có cái kia ghê tẩm lây Bạch Linh chi tương hộ, nhưng một cái nho nhỏ văn chức, mỗi ngày cũng muốn đói bụng, có thể nghĩ. Không ai che chở người thường sẽ như thế nào. Một khi đã như vậy, chúng ta càng muốn cứu bọn họ ra tới. Vệ giặc tưởng chính là khác, chỉ là, trường kỳ đói khát người chuyển hóa thành tăng thi, về sau đều là bộ dáng kia. Hách Linh kinh ngạc lên, vệ giặc, ngươi thật là thận trọng người, người khác còn đang suy nghĩ tăng thi cùng người ai có thể sống suốt thời điểm, ngươi đã ở vì tăng thi về sau lâu dài sinh hoạt suy xét. Vệ giặc nói, ta chỉ là tự mình trải qua qua, đại tăng phát sinh quá thiên hai. Ta nhận nuôi một đám mau đói chết như đồng, bọn họ trường lên sau thân thể nhiều ít có không đủ, đại phu nói là đói quá nhiều tổn hại căn bản. Hắn đã qua đau kịch liệt cảm xúc, nhưng lúc này nhớ tới không khỏi tiếc nuối. Hách Linh đối hắn dựng ngón tay cái, có tướng quân như thế là đại tàng chi hạnh. Khu, tang thi không có quan hệ, ngươi xem này vẫn đục thế gian. Hách Linh cực lực chịu động cái mũi, mồm to hô hấp trong không khí thổ nhượng ố chọc năng lượng, kỳ thật là tang thi đại bổ chi cơm. Bọn họ biến thành tang thi sau. Thân thể sẽ chủ động hấp thu này đó năng lượng, chấm rãi tu bổ tàn huyết Đến nỗi người nói hao tổn, bọn họ không phải người tự nhiên sẽ không có người hao tổn. Yên tâm đi, thiếu nửa người người đều có thể trường tê đâu, càng đừng nói chỉ là thiếu mấy tầng thịt. Vệ giặc liền nói, nói như thế tới, tinh năng nhân sắc thật so nhân loại rất nhiều phương diện đều thắng được. kia đương nhiên. Ta nói tiến hóa người những cái đó cũng không phải là giả, ta mới không gặp người. Chương 406 lẫn vào. Căn cứ người khô bức. Mọi người giết đỏ cả mắt rồi, một bên sắt một bên mắng. Mắng ai? Mắng không cho người sống ông trời, mắng theo đuổi không bỏ tăng thi, mắng nào đó phân của cải thí đều không bỏ một cái một mình trốn chạy đê tiện tiểu nhân. Mắng Tống Ngữ hàm Kiếp trước Tống Ngữ hàm ở ngũ thành căn cứ nhiều vinh dự, đời này Tống Ngữ hàm ở ngũ thành căn cứ liền nhiều phiên vài lần chê khen. Không cần hỏi, Tống Ngữ hàm thế lực vì cái gì đều tiếp nhiệm vụ rời đi căn cứ, vì cái gì rời đi trước đổi kia nhiều vật tư cùng súng ống đạn dược. Trước mắt này đó chính là đáp án. Họ tống, lao tử ít ngươi lại ra Phàm là ngươi lúc đi lưu lại cái trang giấy, đề thượng như vậy nhắc tới, cũng không hưởng công ngươi làm người một hồi. Trên tường vây mọi người rết đỏ cả mắt rồi. mãi mãi chờ lao tử tồn tại đi ra ngoài, tồn tại nhìn thấy kia họ tống, lao tử nhất định lộng chết hắn. Tiếng súng dị năng long lánh một mảnh, cứ việc căn cứ tường vây cao, không chịu nổi tang thi quá nhiều đằng trước tới ngã xuống phía sau dẫm lên đằng trước tiếp tục thượng. Một tầng một tầng trải chăn xuống dưới, thế nhưng sinh sôi lót cái sườn núi, phía sau, tăng thi rậm rạp vô biên vô hạn, như vậy lót đi xuống, căn cứ chẳng phải là thành bị bao sủi cảo. Tuyệt vọng, ở nhân tâm nảy sinh. Không được, lão đại, thủ không được, triệt đi. Vẻ mặt huyết người gào giống. Lão đại tay phóng dị năng, từng hàng kim loại lưỡi dao sắc bén thứ hướng tăng thi đàn, tới rồi giờ này khắc này, trừ bỏ bản năng sát tăng thi, thế nhưng nhất phái trong lòng bình tĩnh. Triệt. Hướng nơi nào triệt. Tang thi nhiều như vậy, động tính lớn như vậy, xa gần tăng thi chỉ biết càng tụ càng nhiều. Lão đại, đạn dược phải dùng hết. Cậu ít tống ước hàm, có bản lĩnh chạy, có bản lĩnh đừng lấy ta đạn dược a. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Đem sở hữu đạn dược đều dọn đi lên, dĩ năng giả nhị giờ một vòng đuổi. hậu cần chuẩn bị đồ ăn cùng tinh hoạch. Nếu ngăn không được, vậy trước khi chết nhiều sát mấy cái tăng thi. Lão đại, các huynh đệ thiệt hại mấy trăm người, ngươi nghe ta, các huynh đệ điểm hộ. Ngươi dẫn người từ phía bắc đi. Phía bắc tang thi thiếu. Lão đại lắc đầu, ta không đi, ném xuống các người, ném xuống các ngươi nhiều người như vậy, liền tính ta tồn tại cũng là cái sắc không hồn. Lão đại, nghe mệnh lệnh, là Vệ giặc mang theo một con trăm người đội lặng lẽ sờ đến tường vây hạ, mỗi người nhân môi nhân dạng, đều là bộ đội ra tới, cắn răng chui qua tang thi đàn xem đằng trước ngày xưa các chiến hữu, đau lòng lại bi phẫn, mọi cách tư vị. Vệ giặc dạy bảo, không nghĩ bọn họ chết thật liền mau chút kết thúc chiến đấu. Có gấp gáp, ta đây liền đi ngăn cản bọn họ. Bên cạnh người cho hắn cái hốt một cái tác, ngươi cái ma quỷ, bọn họ thấy ngươi dọa đều hụt chết. Nghe vệ đội, vệ giặc nghiêm túc nhìn hắn, quân nhân thiên chức là cái gì? Bảo hộ dân chúng. Vệ giặc nhớ kỹ ngươi trách nhiệm, này trong căn cứ mấy chục vạn dân chúng liền chỉ vào các ngươi, dạy bảo là nghiêm túc dạy bảo, chính là cái này bảo hộ phương thức. Đại gia khỏe miệng chịu chịu, biến tăng thi à? Vệ giặc bàn tay vung lên. Trà trộn vào đi. Không quên dặn dò, diễn trò về diễn trò, không chuẩn thương tổn tăng thi. Mọi người lại là khỏe miệng chịu chịu. Ngay sau đó, này đó quần áo chỉnh tề hành động linh hoạt có thể ngôn có thể ngữ tinh năng nhân liền xoay người một bên đối phó tang thi một bên hướng căn cứ nhân viên bên kia hội hợp, một bên lưu ý không thể bị ngày xưa người quen phát hiện một bên còn phải lưu ý không thể chân chính giết chết bọn họ tang thi đồng bọn chỉ có thể đánh gãy bọn họ chân. Bọn họ nhưng quá khó khăn. Rốt cuộc chờ đến gần một giờ. Chờ đến trên giới thay phiên thời điểm, này nhóm người tốn dây thừng thượng tường, trang kiệt lực bộ dáng hướng phía sau lui. Ai ai ai, mau, hấp thu tinh hạch bổ sung dị năng. Có người cho bọn hắn tắc tinh hạch. Đại gia sử sốt, mỗi người trên tay đều bị tắt mấy cái trắng như tuyết tinh hạch, mặc danh hướng chỗ nào đó vừa nhìn, liền thấy vệ đội băng lánh lanh tầm mắt đảo qua, một cái giật mình, đem tinh hạch nhét trở lại đi. Chính chúng ta có thể khôi phục, tinh hạch vẫn là cấp phía trước chiến hữu dùng đi. Má ơi! này không phải tang thi tinh hoạch, đây là cùng tộc mệnh nột. Lúc này bọn họ cũng không dám. Thừa dịp không ai nhìn chằm chằm bọn họ, trăm người phân đội nhỏ ỉ vào quen thuộc địa hình ở rời xa tưởng thành địa phương hội hợp, mang vệ giặc đi hướng người nhiều nhất địa phương. Trong bóng đêm, khu lều trại tựa như một con thật lớn chim cút vùi đầu run bần bật. Vệ giặc gật đầu một cái, trăm người phân đội nhỏ ba sáng chính mình móng vuốt, móng tay đen như mực tất cả đều là vi rút. Vệ giặc lại gật đầu một cái, trăm người phân đội nhỏ hô sáng chính mình nha tiêm cũng nên tuyển. vệ giặc vừa lòng tam gật đầu, động tác muốn mau, chất độc muốn ổn, cần phải không thể buông tha bất luận cái gì một người. cảm thấy lời này không tốt lắm nghe, cần phải bảo đảm chuyển hóa bất luận cái gì một người. đại gia gật đầu, minh bạch, ta bị ngài lấy ra tới kia tuyệt đối là đối tinh năng nhân khang khang một mực. đều ở trong lòng tưởng, liền căn cứ những cái đó người thường sinh hoạt, thật không bằng biến thành tang thi được, ít nhất tang thi sẽ không đói bụng. vệ giặc cánh tay rơi xuống. Trong người phân đội nhỏ hoàn toàn đi vào bóng đêm. Một lều trại xốc lên, bên trong kinh hô vang lên, tối lửa tắt đèn chung ngoại người tới đôi mắt tựa ở sáng lên, trốn, cái gì trốn, ta số hạ nhân. Bên trong người nhẹ nhàng thở ra, là người. Tiếp theo lại nhắc tới khí, thời buổi này, người đã không phải người. Mặc kệ đối phương tuổi cùng giới tính, cũng mặc kệ người khác cái gì trạng thái, bàn tay to sờ qua đi hướng trên đầu trên vai lạc, 1, 2, 3. Đừng chạy loạn a, liền ở chỗ này nốc. Nghe thấy người kêu trở ra, ba người vội không ngừng gật đầu. Người này tay kính thật đại, có điểm đau. Lúc này kiểm kê nhân số làm gì? Chẳng lẽ là muốn bọn họ này đó người thường đi vi tăng thi? Thật là đáng sợ. Kinh nghi bất định, ba người tư tưởng mơ hồ, liên tiếp ra xuống. Một cái lều chạy hai cái lều chạy một mảnh lều chạy, bọn họ nghiêm khắc dựa theo chính mình phân chia khu vực chấp hành qua đi, cho dù có người giấu đi chẳng sợ đem chính mình chôn ở hố đất, cũng bị bọn họ nhanh nhẹ cái mũi người ra. Lây ra tới đêm đếm. Bị số người lại sợ lại mở mịt, này lộn cái gì đâu. Bất quá thực mau bọn họ liền sẽ không lại tưởng, đều đã ngủ. Bóng đêm chính đủng, vừa lúc ngủ. Vệ giặc thật đáng tiếc chính mình không thể ra tay, hắn không phải chân chính tang thi cũng không có tang thi vi rút, chỉ có thể ở trong căn cứ nhanh chóng du tẩu một vòng, một vòng xuống dưới phát hiện, nơi này nội bộ đã hư không, bắt lấy không nói chơi, liền lao thần khắp nơi. Chơi đã sáng. Trăm người phân đội nhỏ đã hoàn thành khu lều chạy nhiệm vụ liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên trong lầu khu. Nơi đó người nhiều phòng cũng nhiều, không bằng khu lều chạy sốc lên môn tới phương tiện. Trung gian vệ giặc đi ra ngoài một chuyến, theo nếp bảo chế lộng càng nhiều người tiến vào. Nhà lầu quá cao, mới chuyển hóa tang thi sẽ không bỏ thang lầu, đến có càng nhiều người tới mới hảo. Nửa cái buổi tối thời gian cũng đủ khu lều chạy tăng thi tỉnh lại nghe người vị đi tìm, có hướng bên trong đi, có hướng ra phía ngoài đầu đi. Đương tưởng vây trốn mọi người nhìn đến mặt xanh trắng tang thi lung lay hướng bọn họ đi tới khi, đều sợ ngây người. Không phải, ở bọn họ sát tang thi thời điểm đã xảy ra cái gì? Mặt thế ở bọn họ trong căn cứ lại buông xuống một lần sao? Nơi nào tới nhiều như vậy tang thi? Ngốc, cho rằng đang nằm mơ. Không phản ứng tới đâu, vô tuyến điện tiếng khóc truyền đến, cửa bắc phá, cửa bắc bị tang thi phá tan. Mọi người không thể tin tưởng, cửa bắc. Không phải nói cửa bắc tang thi ít nhất Như thế nào sẽ là cửa Bắc bị phá? Cửa Bắc bị phá, đương nhiên là Diêm Á Lang công lao. Hắn nguyên bản là dẫn người ở phía Bắc Thiết Mai phủ, nhưng tả đợi không được bọn họ pha vây, hữu đợi không được pha vây, vị này ở trên chiến trường luôn là thích làm tiên phong đánh đòn phủ đầu hoàng đế bệ hạ quyết định không đợi. Bọn họ không pha vây, hắn liền tập kích bất ngờ. Hắn cũng ý xấu, đem chính mình một phương coi như là cứu viện, phá tan Tang Thi hướng Đại môn chỗ hướng, Tang Thi đương nhiên sẽ không cắn bọn họ, làm cho bọn họ qua đi. Mà cửa bắc ngoại một đám người nhìn thấy cứu binh trời dáng, chính không thể tin tưởng kinh hỉ đâu. Diêm A lang cái này ý xấu kê ơ, mau, trước làm chúng ta đi vào, chúng ta mang theo súng ống đạn dược phân cho đại gia. Chương 407 phá thành. Lúc này, ai gặp qua có thể nói nhìn qua cùng người sống một cái dạng tang thi A, mọi người vốn là giết đỏ cả mắt rồi đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, Chợt nghe thấy cái này tin tức tốt, không một người nghĩ nhiều, lập tức mở cửa phùng dẫn sói vào nhà. Này đám người cũng là thật thật sự. Cùng Diêm A-Lang học theo, xoay người hướng tăng thi trong đàn ném dị năng, một bên kéo dài tún đem căn cứ người cùng nhau đẩy mạnh đi, mỗi người ngón tay đều chuẩn xác không có lầm ấn ở nhân ra miệng vết thương thượng. Đó là không có miệng vết thương, cũng muốn lấy móng tay hoa hai hạ. Diêm A-Lang nói, vì rút đến quý trọng dùng, còn có như vậy sống lâu người đâu. Có thể nghĩ, bị bọn họ đẩy mạnh đi người là cái gì kết cục, dù sao đóng lại cửa bắt chỉ chốc lát sau lại mở ra, thật mạnh kim loại đại môn đẩy đến nhất quối. Tang Thi một thủng mà nhập, dị năng giả cùng quân nhân nhóm đầu tiên là bị đồng bạn đột nhiên ngã xuống khiếp sợ, tiếp theo bị Tang Thi rung manh vào khiếp sợ, tiếp theo chính mình cũng lay động lên hai mắt tối sầm ngã xuống, đến chết cũng không biết bên ta là làm sai cái gì. Diêm A Lang kêu, đem bọn họ trong tay tinh hoạch thu hồi tới, mang Tang Thi vào thành, trang chống cự bất lực bộ dáng, gặp được người ưu tiên đem dị năng giả quân nhân cùng chiến lực cường người chuyển hóa rớt. Không sai, những cái đó chúng chiêu người trăm triệu không nghĩ tới. Quân đội bạn thân thủ đưa qua không ngừng là tinh hoạch, còn có virus. Thế giới này không còn có ít nhất tín nhiệm, người với người chi gian. Chờ mọi người đều biến thành tinh năng nhân sao. Khu khu. Đi theo Diêm A-lang mọi người chính là nghĩ như vậy à, thủy diệt đi nhân loại, quật khởi đi tinh năng nhân, chờ mọi người đều giống nhau, nên đi làm đi làm, nên đi học đi học. Cho nên, mẹ nói nháo trận này mà thế độ gì. Lúc trước cái kia thanh tỉnh liền nghĩ hồi căn cứ báo tin Hoàng Duy cũng theo tới. Một bên chạy một bên mọi nơi tìm người. Đoàn trưởng đâu? hắn đoàn trưởng ở đâu? Ta đoàn trưởng A, ngươi nhưng ngàn vạn muốn giữ được đầu của ngươi, mặc kệ ngươi hiện tại là người vẫn là tăng thi, nhưng ngàn vạn nhất định giữ được đầu của ngươi A. Biết lúc này chiến hưu nhất định đều ở trước nhất tuyến, hán quyết đoán dọc theo trên tường vây đầu chạy, hai con mắt hận không thể một cái cao cao xem trên tường, một cái thấp thấp xem tường hạ, một bên tới phía sau mặc kệ là người vẫn là tăng thi ném dị năng. Một bên gầm rú tang thi tới đại gia chạy mau A tiêu trừ đằng trước người cảnh giác lặng lẽ hạ độc thủ. Nói như thế nào đâu, trải qua hai ngày này sự, Hoàng Duy cảm thấy Bạch Thành so căn cứ khá hơn nhiều, so căn cứ càng có hy vọng, trong căn cứ còn ở lục đục với nhau. Bạch Thành đã khai giảng, một đám học sinh tiểu học ăn mặc sạch sẽ chỉnh chỉnh tề tề có tiểu cặp sách nhưng thần khí rồi. Hoàng Duy cảm thấy, chính mình là ở hưởng phúc, nói cái gì cũng không thể rơi xuống huynh đệ. Rốt cuộc, Hoàng Duy nhìn đến một đám hình bóng quen thuộc. Tiếng hô rung trời nhiệt huyết đầy mặt, trong lòng cái kia kích động, nhưng đừng giết, đều là người một nhà. Ai ai, lao quét ngươi cái nhị lăng, ai làm ngươi đánh đầu. Đoàn trưởng. Hoàng Duy hét lớn một tiếng, phát tới. Đoàn trưởng khổng tương quốc sừng sốt, thanh âm này, lại nhìn lại, gương mặt này. Hoàng Duy vững chắc bế lên đi, khóc không phải khóc kêu không phải kêu, đoàn trưởng. Khổng tương quốc quơ quơ, kinh hỉ, Duy tử, ngươi không chết. Thật tốt quá. Hoàng Duy thẳng ngẩn đầu lên. Hơi kém hai mắt đấm lệ mông lùng, đoàn trưởng, ta nhớ ngươi muốn chết. Đầu bốn éo, bắt giữ những người khác vị trí, muốn chết mọi người. a a ta biết, duy tử ngươi trước bung ra, đại gia đánh tang thi đâu. Khổng tương quốc một tay vô hàn bối chân an, một tay còn phải đối phó tăng thi, nghĩ thầm duy tử là ăn cái gì khổ, như thế nào như vậy dính người. Ô ô, đội trưởng, ta không bao giờ bông tay, ta bất hỏa ngươi tách ra. Bản năng, khổng tương quốc nổi lên một tầng nổi da gà. Trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo, sắc, cái này Hoàng Duy, nên không phải đối hắn sinh ra không nên có tình cảm đi. Tuy rằng hắn cao lớn anh tuấn 10 phần nam nhân, nhưng là, ai ai ai, ngươi mẹ nó đừng hướng lao tử trong cổ toàn nha ngươi cái nam nhân thúi. Hoàng Duy hướng về phía Khổng Tương Quốc cổ Hạ Miệng, cũng liền cái này địa phương còn sạch sẽ điểm nhi, nhà hắn đoàn trưởng gương mặt kia bẩn tiểu a, tang thi đều ngại. Khổng Tương Quốc không thể tin tưởng cứng đờ thân mình, kinh ngạc đến ngây người nhìn Hoàng Duy ngẩng đầu lên, hướng về phía hắn nghe răng cười. Đoàn trưởng, cái này chúng ta lại có thể ở bên nhau. Khổng Tương Quốc trong lòng gầm rú, ta ít ngươi lại ra. Cái này kêu không chiếm được liền hủy diệt. Quá chấn kinh rồi. Hoàng Duy còn ở đối hắn cười, hàm răng thượng trên môi lây dính hắn máu tươi, "Đoàn trưởng, ngươi yên tâm chết đi, các huynh đệ theo sau liền đến." Khổng Tương Quốc rốt cuộc cảm thấy được không thích hợp nhì, lần đó ra nhiệm vụ, hắn là trơ mắt nhìn Hoàng Duy vì bảo hộ chiến hữu bị tang thi cắn trung. tận mắt nhìn thấy hắn bị tang thi cắn chung, bị tang thi phân thực, sao có thể Khổng Tương Quốc nhìn Hoàng Duy trên mặt một tầng không quá rõ ràng xanh trắng, bừng tỉnh đại nộ. Các huynh đệ cẩn thận, Hoàng Duy hắn là Tăng Thi. Hắn như thế nào chính là Tăng Thi? Tăng Thi lại như thế này. Làm hắn nhất thân ái đoàn trưởng, Hoàng Duy chính là đem nồng đậm kinh yêu kể hết hóa thành vi rút đưa cho kia một gặm. Như vậy nùng liệt tình yêu hạ, Khổng Tương Quốc chỉ cảm thấy chính mình nhanh chóng cứng đờ, miệng căn bản trường không khai, chết không nhắm mắt ngã xuống đất nhìn trời. Hoàng Duy, lão tử ít người tổ tông. Hoàng Duy chính mắt thấy đoàn trưởng ngã xuống cũng hướng tang thi chuyển hóa, yên tâm. Chuyên tâm nhào hướng gần nhất chiến hữu, không hảo, Nghiêm Hạo Thần, đoàn trưởng cảm nhiệm vi rút. Nghiêm Hạo Thần a a a xoay đầu, Hoàng Duy, tiểu tử ngươi, ai ai ai ngươi hướng nơi nào toàn? Lan, lại ngã xuống một cái. Hoài một khang huynh đệ ái, Hoàng Duy lấy bản thân chi lực đem hảo các huynh đệ toàn phóng đổ, mang theo nửa mặt huyết số ngón tay, không kém, tất cả tại này, một cái không ít. Phía sau người chạy đi lên. Kinh ngạc đến ngây người, ta đi, Duy tử, ngươi nhưng quá có khả năng, tất cả tại này đi. Hoàng Duy nửa mặt huyết, cười đến thấy đủ, tất cả tại. Phía sau người đẩy một phen, ngươi chỉ hoan cái giám A, huynh đệ liền còn chờ cứu vớt đâu. Thượng, thượng, đem mọi người toàn phóng đảo. Lòng mang như vậy tín niệm, viện binh nhóm rong ruổi ở căn cứ, gặp người liền cắn, tăng thi cũng chưa bọn họ hạ lanh mồm lanh miệng. Chờ khổng tương quốc mang theo thật lớn bi thống tỉnh lại, một chứng mắt. Trước mắt là màu xanh lục, cành lá cùng đạm tím hoa đồng, ánh sáng chung mới mẹ lục cùng phấn nộn tím mị đến kỳ cục. Thường thường có ai chân ở hắn trước mắt đi qua. Hoàng duy là tăng thi, hắn đột nhiên ngồi dậy. Đoàn trưởng ngươi tỉnh. Hoàng duy mắng hai bài đại bạch mắt mặt phóng đại ở trước mắt. Khổng Tương Quốc nắm tay ngưng kết một tầng kim loại huy qua đi. Hoàng duy, ngươi cái tăng thi. Hoàng duy dùng một đoàn thủy tiếp được kim loại nắm tay, cười đến thấy nha không thấy mắt, này quen thuộc tiện tiện cười làm Khổng Tương quốc giận sôi máu. Không thể trong mặt mà bắt hình dong A, ai biết tiểu tử này đã chết còn trở về muốn đem mọi người đều mang đi đâu. Liên nghe Hoàng Duy mang theo mạc danh tự hào nói, gọi là gì tang Thi Nha, đoàn trưởng, ta là Tinh Năng Nhân. Gì? Tinh Năng Nhân? Thứ gì? Bên người bị Hoàng Duy sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề các nam nhân sôi nổi tỉnh lại ngồi dậy, nghiêm hạo thần ý thức còn ở trước khi chết kia một khắc, nhìn thấy Hoàng Duy, theo bản năng hít thở không thông, nhấc chân một đá, Hoàng Duy ngươi cái biến thái ngươi gầm lao tử cổ. Những người khác cũng nhào lên tới đánh, tất cả đều là bị Hoàng Duy găng cổ, mẹ nó, quá kinh tủng, biến thái ở nhân gian A. Một đám đại nam nhân đánh thành một đoàn, khổng tương quốc không thăm ra, hắn chậm rãi trống lên xem bận bận rộn rộn chung quanh, miệng dần dần trương đại lại không khép được. Khắp nơi, sát chết vùng dậy, nhất thấy được chính là mọi người đỉnh đầu một tầng lục ý, đó là nhánh cây dây mây kết thành võng, lục ý giật rào, liếc mắt một cái vọng không đến biên, chưa bao giờ gặp qua màu tím nhà hoa bổng lung lay cực kỳ giống ngày hội treo đèn lồng, Từ Lục Vong khe hở hướng về phía trước nhìn lại, hắn nhìn đến nguyên bản chủi lủi trong căn cứ mọc ra hảo chút cao lớn thụ, những cái đó thủ giãn ra thân hình phản phất không sợ trầm trọng mặt thế. Khổng Tương Quốc xoa xoa mắt, đây là bọn họ căn cứ. Chương 408 tân sinh. Hoàng Duy từ điệp la hán nhất phía dưới bò ra tới, gian nan thở dốc. Tuy rằng tinh năng nhân không cần thở dốc, nhưng vì phối hợp không khí, hắn thở hồn hển. Hắn thật đúng là cái chi kỷ hảo huynh đệ a. Các huynh đệ Các huynh đệ, nghe ta nói, hảo hảo nghe ta nói, chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ. Ta ít, mặc cầu ngươi lại đánh ta không cho a, Khổng tương quốc tay vừa nhắc, làm hắn nói. Mọi người mới dừng lại, làm thành một vòng ngồi xuống, như hổ rình mồi. Hoàng Duy một chút không khẩn trương, còn ở tiện hề hề cười, cười ra hai bài hàm răng trắng, mọi người xem đến một trận cổ đau. Lại nói tiếp, cũng chính là hai ngày này sự, ta không phải chết ở nội thành sao, vừa mở mắt lại sống, phát hiện. Hoàng Duy ấn thời gian tuyến đem sở hữu nhìn đến nghe được tự mình trải qua đều nói ra, bất quá là không đến một tháng sự tình, cứ việc hắn tưởng nhiều lời một ít, nhưng cũng thực mau nói xong. Nghe xong, mọi người sắc mặt không rõ, nỗi lòng phi thường phức tạp. Như thế nào liền, nên nói như thế nào đâu. Không tương quốc, ngươi ý tứ, chúng ta còn có thể quá thượng trước kia nhật tử. Hoàng Duy, nữ vương đại nhân nói như vậy. Có người khinh bỉ, Duy tử ngươi cái thiếu hóa, nhân ra nói cái gì ngươi liền tin cái gì. Hoàng Duy không vui, ta lại không nốc, ta chính mình sẽ không xem A. Bằng không các ngươi cùng ta đi nội thành nhìn xem, nội thành đều khôi phục bình thường. Không tương quốc, đi xem. Hoàng Duy, đi đi đi, đều đi, ai gạt người ai là tôn tử. Bên kia người cũng không tin đâu, đều phải đi xem, vừa lúc cùng nhau. Một đám người xem qua đi, phân biệt ra này phụ cận một mảnh nằm ngồi đứng đánh ôm đối diện không nói gì, mọi người đều là một cái tới chỗ. Đây là ở bọn họ sau khi chết còn cấp phân loại. Khổng tương quốc như mày, nhất thời không hiểu được sau lưng người ý tứ, Tăng Thi lại sống, vẫn là người sao. Thật có thể khôi phục đến trước kia. Chờ có người tới dẫn đầu, làm cho bọn họ chỉnh hợp đội hình, lên xe, đoàn xe khai hướng nội thành, mọi người tâm nhắc tới tới, nội thành nhưng tất cả đều là Tăng Thi, đây là kéo bọn hắn đi đoàn diệt. Cũng không đúng nha, bọn họ đều chết quá một hồi, lại muốn bọn họ chết chẳng phải là quá dư thừa. Bởi vì căn cứ luôn hãm, Bạch Thành không có lại ngụy trang tất yếu. Sớm mấy ngày liền triệt phần ngoài chạm gác mọi người đem rách mướp bên ngoài nắm chặt tu bổ hảo. Về sau bọn họ cũng là muốn vào ra vào ra. Đoàn xe lập tức khai ở thông suốt vào thành đại đạo thượng, dọc theo đường đi mọi người đã phát hiện từ căn cứ đến bạch thành quốc lộ không còn nữa quá khứ cái hố cùng dơ loạn, như là bị bảo vệ môi trường nhân viên cố ý rửa sạch giống nhau. Những cái đó bất bình địa phương cũng đều bổ hảo. Tuy rằng cùng nguyên lai nhan sắc không giống nhau, nhưng xe khai đi lên một chút dung chuyển không có. Loại này vững vàng ngồi xe thể nghiệm. Mặt thế phía trước mới có Mà theo bạch thành xuất hiện ở tầm nhìn Mọi người sớm gấp không chờ nổi nhìn chầm chằm qua đi Thình linh phát hiện trước kia bị bọn họ tạc hủy kiến trúc thế Nhưng một lần nữa đứng lên Bề mặt chỉnh tề Còn trang pha lê Thậm chí ven đường có chút cửa hàng đều mở ra môn Bên trong bận rộn người liếc mắt một cái nhìn lại rõ ràng là người sống Hoàng duy tiêu ngạo đối các vinh đệ khoe khoang Hiện tại mở cửa cơ bản đều là sửa xe rửa xe Về sau khác cửa hàng cũng sẽ khai Một người chỉ vào ven đường cầm thủy quản xúc rửa chiếc xe người. À à, nhiều như vậy thủy, như vậy lãng phí. Trong căn cứ uống nước đều là thủy hệ dị năng thả ra, liền tối cao quan chỉ huy cũng không dám như vậy chơi thủy, nơi này đã như thế xa xỉ. Hoàng Duy vô ngữ, chúng ta là tinh năng nhân, nhân loại sợ ô nhiễm sau thủy chúng ta lại không sợ. Mặt thế buông xuống sau, nước ngầm nguyên bị ô nhiễm, nhân loại không thể dùng để uống, nhưng bọn hắn là tang thi bọn họ bản thân cũng là ô nhiễm vật bọn họ sợ cái gì. nói nữa. Hoàng Duy nói, nữ vương đại nhân nói, trong không khí thổ nhượng trong nước ô nhiễm năng lượng kỳ thật là tinh năng nhân dinh dưỡng phẩm, thừa dịp lúc này hấp thụ nhiều đối thân thể hảo, trở về sau này đó năng lượng chậm rãi tiêu tán người muốn hấp thu cũng chưa đâu. Chúng quá xoay ngược lại, bọn họ có chút tiếp thu không tới. Khổng tương quốc lầm bẩm, thủy đã không là vấn đề, tiên ổn sinh hoạt còn xa sao. Mọi người chầm mặt nhìn ngoài cửa sổ, hơi hơi ngửa đầu, từ xa xa liền thấy lục. Đi vào thành tới mới phát hiện này lục lục đến kinh người lục đến che trời lấp đất thành thế to lớn. Thông qua Hoàng Duy Đại gia đã biết, chính là này lục, này lục lóng lánh đạm tím, đem tăng thi đánh thức, biến thành tinh năng tân nhân loại. Mà bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, một tòa tất cả đều là tinh năng tân nhân loại thành, một tòa hủy diệt sau lại trùng kiến, đã chết lại sống lại thành. Nơi này người nhìn qua cùng mặt thế trước cũng không có cái gì bất đồng, Nga, vẫn là có bất đồng, bởi vì bọn họ trong tay phong thích bất đồng quang đoàn. Quang đoàn lấp lánh chung, có thủy ở cọ rửa vách tường, có hỏa ở đốt cháy rắc rưởi, có thủ ở tu bổ mặt đường, có kim ở củng cố đại kiều, có mộc ở đào tạo hoa cỏ. Tổng cảm thấy tân nhân loại ở mở ra một cái tân thế giới, mà căn cứ dị năng giả chỉ là ở vứt bỏ trong thế giới dây rùa cầu sống. Trên trời dưới đất khác nhau a. Đoàn xe dừng lại, chờ đèn xanh đèn đỏ. Mọi người ngốc, giao thông quy tắc nó còn ở đâu? Đương nhiên ở, cần thiết ở. Người hành hoành nói. Một vị nữ lao sư múa may màu đỏ tiểu lá cờ, dẫn dắt một đội đầu đội vàng nhạt mũ nhỏ tiểu bằng hưu qua đường cái, một bên giang hai tay cánh tay che chở tiểu bằng hưu, một mặt đối dừng lại xe mỉm cười ý bảo. Trên xe tham quan giả nhóm trừng lớn mắt, xem lão sư trên mặt tự nhiên điểm mỹ cười, thậm chí cảm thấy nhân ra mặt đỏ phát phát. Này, không phải người. Lại xem Dữu Dít không an tĩnh lại bảo trì đội hình tiểu bằng hưu, một đám cũng cảm thấy khuôn mặt nhỏ mềm mộp đỏ bừng đâu. Các bạn nhỏ nhìn qua, hai mắt vụt sáng lên. Đột nhiên đồng loạt hô lên, cảm ơn tài xế thúc thúc. Nộn nộn tiếng nói, một chút làm một đám đại lao ra nhì tháo hán tử mềm tâm, không tự giác phất tay bí bảo. Chờ đoàn xe lại thúc đẩy, một đám đừng nói chính mình trong lòng cái gì tư vị nhi Có người liền thích phá hư không khí, nhìn hảo, ngày nào đó lại thành phá. Ba ba ba, vô số đôi mắt hình viên đạn trọc qua đi, người nọ xúc thành một đoàn, vẫn nói thầm, không phải ta miệng xú, các ngươi ngấm lại tình thế, ngẫm lại về sau về sau. Nhân loại có thể dung hạ này cái gì tân nhân loại? Hắn bi quan, người khác nhưng không giống hắn. Lập tức có người cười lạnh, người sống còn còn mấy cái. Người sống đã chết biến thành tăng thi, tăng thi lại biến thành tinh năng nhân. Nhưng tăng thi còn có thể biến trở về người sống. Có người đáy mắt này sinh ác độc, đại gia vốn chính là cùng tộc, cùng lắm thì lại làm cùng tộc. Bên cạnh người quải quải hắn. Người này đột nhiên phát hỏa, ta nói không đúng. Ta nhi tử còn không biết có thể hay không có hôm nay hắn lại làm sai cái gì. Hắn mới 3 tuổi, vừa lúc thượng nhà trẻ. Đột nhiên ôm đầu, ta cũng chưa trở về tìm hắn, đi theo bộ đội rời đi, cũng không biết. Ta không phải cái đủ tư cách ba ba. Thùng xe tinh đến đáng sợ, mặt thế đột nhiên rơi xuống, quân nhân tiên trước, bọn họ muốn cứu người, cái nào có thể lao tới ngàn dặm ở ngoài đi cứu chính mình người nhà. Đó là ra ở gần chỗ cũng không có thể có mấy cái chuyên môn trở về xem. Đoàn xe đem trong thành sở hữu đại đạo dạo tẫn, trên đường còn đến trung tâm thương trường xuống xe tham quan. Thương trường đã một lần nữa khai trường, điện tử bình trời cao thiên truyền phát tin không khí vui mừng ca khúc, nhất xuyến xuyến đèn lồng màu đỏ làm mọi người hoàng hốt tựa ở ăn tết. Đi vào thương trường, bên trong ngọn đèn dầu huy hoàng còn khai khí lạnh. Từng nhà cửa hàng hết sức giả dạng, còn có các loại hoạt động cùng đẩy mạnh tiêu thụ, mua đồ vật trừ bỏ ăn uống hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có, thế nhưng cũng thật sự có người ở mua. Bất quá đại gia dùng chính là lấy vật đổi vật, mua bán, ép giá như bình thường. Bọn họ tổng cảm thấy những người này trao đổi không phải hàng hóa mà là náo nhiệt. Dẫn đường giới thiệu, phía trên đang ở khai phá tân tiền, không dùng được mấy ngày chúng ta là có thể có chúng ta chuyên dụng tinh năng tệ, đến lúc đó đại gia liền có thể tự do mua sắm. Tinh năng tệ. Tất cả mọi người cảm thấy sọ náo tê dần, căn cứ chính là dùng tinh hạch tới giao dịch, tăng thi tinh hạch. Dẫn đường ha ha cười, ta nhưng không như vậy tàn nhẫn, tinh năng tệ là điện tử tệ, cùng di động chi trả một cái dạng. Hô! Không đào đầu gốc đã tốt. Chương 409 hưởng hực khí thế. căn cứ người xem qua Bạch Thành, không ai lắm miệng một câu toàn bộ tiếp nhận rồi vận mệnh ăn bài, sau đó bị Diêm A Lang ăn bài. Đến nỗi vậy giặc, cùng Diêm A Lang thương nghị sau, tướng quân đội người tách ra tới, không lựa chọn Bạch Thành cũng không lựa chọn Ngũ Thành căn cứ, mà là đến sân bay bên kia trùng kiến nơi dừng chân. Hắn là trời sinh tướng tinh, lại có cả đời thống soái kinh nghiệm, người hướng nơi đó vừa đứng căn bản là không cần phải nói lời nói. Đồng loại lãnh tụ hơi thở một chút phải quan tâm. Vì thế, Diêm Á Lang ghen ghét nhà đều toàn. Hắn cũng miễn cưỡng xem như thiếu niên đế vương, tốt xấu cũng thượng quá chiến trường, cũng khai sáng tình thế, nhưng hắn đế vương uy nghiêm ở căn cứ những cái đó phá sự trước mặt liền không dùng được. Nga, không phải phá sự, là đề cập đến tánh mạng cùng với tôn nghiêm đại sự. Mặt thế tồn tại quá gian nan, dị năng giả dù sao cũng là số ít, đa số người vẫn là bình thường đại chúng, ở vật tư cực độ khuyết thiếu. Dị năng giả cường thế quất khởi, lễ nhạc sụp đổ đạo đức suy đổi mặt thế, có thể nghĩ bình thường đại chúng quá chính là ngày mấy, mặc dù ở căn cứ bên trong, có ít nhất quy phạm chế độ, nhưng chấp hành lực không đúng chỗ, người chấp hành bản thân cũng bất quá quan dưới tình huống, khu lều trại các loại nhân tính hắc ám cùng xấu xí bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu không có ngoài ý muốn, đã chết liền đã chết, tồn tại tê liệt cũng chung đem chết đi, hết thể tội ác cũng sẽ tùy theo che giấu hư thối chung sẽ không bị người biết. Ai biết trời dáng kỳ tích. Còn sót lại nhân loại còn không có sống minh bạch, tăng thi toàn minh bạch, toàn sống, toàn khôi phục ký ức, khôi phục ký ức làm cái gì? Báo thủ A. Bởi vậy ở Bạch Thành không gặp được tình huống, ở căn cứ toàn diện bạo phát. Kỳ thật Bạch Thành không phải không có loại tình huống này, nhưng Bạch Thành đại đa số tang thi đều là mạt thế ngày đầu tiên chuyển hóa, bọn họ không có mạt thế ký ức, đối bọn họ tới nói, liền ở ngày hôm qua, bọn họ còn đi làm đi học thu thập ra, hiện tại người khác truyền thuyết gian 5 năm nhiều hắc cám nhiều bi thảm chẳng sợ mắt thấy vì thật, không có tự mình trải qua cũng không có bao lớn cảm xúc, trong lòng tưởng nhiều nhất, hơn phân nửa đời không thể bạch làm, vật ngoài thân phòng ở xe. Bên người người người nhà thân nhân đời sau, đời này theo đuổi đồ vật không thể làm kia cái gì mà thế làm hỏng, khôi phục sinh sản, khôi phục sinh hoạt, phóng hảo hảo nhật tử bất quá đánh á sát ra bệnh tâm thần đi. Mà trừ cái này ra thiếu bộ phận có thù hoán có oán ở chung quanh hoàn cảnh chung không có loạn dưới tình huống, bọn họ bản năng không dám náo đại. Cục công an tòa án đều mở cửa, chuyên môn vì bọn họ xử lý này đó. Những người này mà thế dám làm càn nhưng đối mặt chấp pháp bộ môn trời sinh sinh khiếp. Chấp pháp bộ môn cũng không có một mặt trên ép, đinh là đinh máu là mạo, nên ký lục nên điều tra, có thể điều giải không thể điều giải. Từng bước một việc công xử theo phép công, dù cho trong thời gian ngắn giải quyết không được, nhưng thái độ đặt ở nơi đó, cũng không ai nháo lên. Nhưng căn cứ không giống nhau, trừ bỏ những cái đó cơm ngon rượu say thiếu bộ phận người, đại đa số người không chút nào khoa trương nói kia kêu một cái oán khí tận trời. Vốn dĩ đã tiếp thu vận mệnh nhịp, nhưng ai làm cho bọn họ hiện tại có xoay người cơ hội đâu, nghe một chút, muốn khôi phục trước kia, trước kia là cái gì? Pháp trị xã hội. Cũng không phải là bọn họ phiên thân có thủ báo thủ có đoán báo đoán Không bỏ mạng đều oán khí tận trời, Những cái đó ném mệnh bị người mình sát tám hại đâu. Vì thế trong căn cứ làm ở Mỹ khai, truy trốn, chém giết, có thể nói một cái khác loạn thế. Bạch Thành chấp pháp bộ môn nhân viên tới tiếp viện. Một đám chuyên nghiệp nhân sĩ tới hỏi Diêm A Lang làm sao bây giờ. Diêm A Lang mắt trợn trắng, thầm nghĩ, nếu là ta khi đó, ta thật đúng là có thể một người định đoạt, toàn đẩy ra ngọ môn chém đầu thị chúng, giết gà dọa khỉ loạn thế dùng trọng điện. Nhưng nơi này không phải hắn đại tang, thời đại này liền hoàng đế đều tuyệt chủng, nga, nghe nói ngoại bang có, cũng chỉ là đảm đương linh vật. Kia hắn liền không thể không bán hai giá. Bất quá hắn trong lòng cũng có dự tính, chỉ ra đại phương hướng, tang thi làm việc có thể nói thân bất do kỷ. Nhưng người đã làm sự không thể mặt bình. Mọi người gật đầu, bọn họ cũng là ý tứ này, không thể nói tân thời đại thành lập không câu nệ người nào đều giống nhau đãi ngộ, không cẩn thận chân tuyển, thực dễ dàng lưu lại rất nhiều cấp chuột, đối về sau xây dựng có hại vô lợi. Diêm A-Lang, nhưng nhân ra trước kia làm sự, ta cũng không tư cách thẩm phán. Không thẩm phán. Có chút gấp gáp tức giận, bị tính tình ổn giữ chặt. Đem lời nói nghe xong lại nói. Diêm A-Lang nói, ta có tư cách thẩm phán. Là nguyện ý gia nhập tinh năng nhân tân thế giới đồng bạn. Lời này vừa ra, đại gia ánh mắt sáng lên. Nếu ân đoán hai bên đều không nghĩ gia nhập, kia chúng ta cũng không cần xen vào việc người khác. Đại gia đi theo gật đầu, đối. Nếu có một phương gia nhập, chúng ta liền không thể mặc kệ người trong nhà sự. Đại gia lại đi theo gật đầu. Diêm A lang thở dài, pháp luật lại công chính. Có đôi khi người bị hại cũng cảm thấy trừng phạt không đủ, hận không thể đem kẻ thu nuốt an nhập bụng. Đại gia lại gật đầu. Như vậy đối không nghĩ theo nếp làm việc người đâu ta liền đặc sự đặt làm cho bọn hắn cái cái gì đặc quyền chứng làm cho bọn họ chính mình giải quyết chính mình giải quyết mọi người đối diện có chút không quá tán đồng làm cho bọn họ chính mình tới ai biết dây dưa tới khi nào đi Diêm A Lang nói nhưng phải có cái thời gian kỳ hạn qua cái này kỳ hạn không có thể giải quyết xong lại từ các ngươi tiếp nhận cấm chế chấp hành mặt khác bọn họ tư nhân đơn đoán từ chính bọn họ chấm dứt không chuẩn kéo lên mặt khác không quan hệ nhân viên Đúng là thiếu nhân thủ thời điểm, ai cũng đừng nghĩ lừa biếng. Mọi người sôi nổi gật đầu, đối, bọn họ cũng là ý tứ này, xây dựng đệ nhất vị, ai cũng không thể không ra lực. diêm A-Lang -la lại nói, tin cậy tân thế giới đâu, liền từ các ngươi tới làm, nên bồi bồi, nên giết sát, hai bên phối hợp không được không phải còn có luật sư còn có tòa án. cưỡng chế chấp hành không phải nói chơi. Hắn hiếp hiếp mắt, mặt khác, nào đó hành vi linh chịu đựng mặt thế trung thực cùng tộc, giết người làm vui trở mất đi nhân tính. Một khi xác nhận, sắt. mọi người nghiêm túc, thẳng thắn thân thể. Có người hỏi, kia, hai bên không gia nhập tân xã hội, có phải hay không muốn đuổi đi? Như vậy bọn họ rời đi sau, có thể hay không tiết lộ nơi này tin tức đưa tới thai họa. Diêm A lang cười, dơ tay tháo xuống một chuỗi hoa bổng cầm ở trong tay chuyển, chuyển thành một mảnh đậm tím, Nga, đó chính là không muốn làm tinh năng nhân bái, không làm là được, tăng thi sao, giết chính là. Mọi người một cái giật mình, giết người nói được như vậy khinh phiêu phiêu. Ngài nhân tính, còn ở sao? Diêm A-Lang chỉ định hảo phong châm, tương quan nhân viên nhóm lập tức chấp hành, gặp được không phục không từ, hảo nha, ngươi đi nha, không nghĩ đi còn không nghe lời. Đương quân đội là bài trí sao? Tóm lại, tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thể nhanh chóng đi lên quy đạo. Đoạt lại căn cứ lúc sau, hai bên nhân viên một hội hợp, tinh năng tệ ra đời, mỗi cái tinh năng nhân đều lánh tới rồi mới bắt đầu tinh năng tệ. Mà cung cấp điện hệ thống cũng một lần nữa khởi động, bạch thành điện lực khôi phục bình thường. Chỉ là vì không làm cho nhân loại căn cứ chú ý, chỉ một bộ phận thiết yếu phải dùng điện bộ môn ban ngày mới vận hành. Buổi tối, là tuyệt đối không có một chiếc đèn sáng lên. dị năng giả nhóm là trùng kiến thành thị quân chủ lực, người thường ở yên ổn hảo tân ra sau, tự động tự giác tổ chức lên, nơi nào có thể sử dụng nơi nào dọn. Ăn nhậu chơi bời, ăn uống không cần cố kỵ, nhưng ngoạn nhạc có thể trọng nhặt sao. Lại nói ăn mặc trụ dùng hành, trừ bỏ ăn, xuyên trụ dùng hành cũng đều là đại sự A đơn nói hành. Xe buýt tàu điện ngầm này đó đại chúng công cụ đến khôi phục tiểu ô tô xe thương vụ xe tải lớn cũng đều là cần thiết phẩm, không phải tất cả mọi người có dị năng đều có thể chạy trốn mau Còn có Xuyên, tinh năng nhân cũng yêu cầu mặc quần áo thay quần áo 4 mùa y y chẳng sợ bọn họ không sợ hàn không sợ nhiệt, nhưng vẫn là muốn trang điểm nha. Nhiều vô số tính xuống dưới, tòa thành này liền không có người rảnh rỗi đó là thượng số tuổi bác trai bác gái nhóm, bởi vì thân thể cải tạo lại không còn nữa ra mua cũng buôn lên phố đầu cùng người trẻ tuổi dốc sức làm sự nghiệp. Hết thể đều hừng hực khí thế. Chương 410 không thuận. Công tác gian nào đó người khóc chít chít, ta cũng muốn đi xây dựng thành thị. Lôi hữu sinh ôm cánh tay giữ tợn biết bao nhiêu người chờ đổi mới. Muốn hay không ta lấy dân ý điều tra tới cấp các ngươi nhìn xem. Mau viết, mau hỏa. Đem trước kia hô cho ta điện thượng. Còn có, tinh năng nhân chuyển tranh đệ nhất kỳ các ngươi nhanh lên đuổi ra tới. Đây chính là tuyên truyền nhiệm vụ, ai cũng đừng nghĩ lười biếng. Họa ra tác ra nhóm, ô ô, ta nhưng quá khó khăn. Lôi ca, ta nhận thức một vị đại thần, liền ở phía nam thải thành, hắn họa nhưng hảo nhưng hảo, ngươi đi tìm hắn đi. Đúng đúng đúng, cửu vĩ miêu đại thần A, so với chúng ta nhưng mạnh hơn nhiều. Lôi ca, không phải chúng ta muốn lười biếng, ngươi tưởng A, đại thần thêm tiến bảo, chúng ta công tác không phải càng mạo sao. Đúng vậy đúng vậy, không ngừng cửu vĩ miêu, trong giới không ít đại lao đều ở thải thành, thải thành chính là có mản gà A niềm căn cứ vòng lớn hơn nữa. Một đám lớn lớn bé bé chạch đáng thương vô cùng nhìn lôi hữu sinh, ca, chúng ta chỉ là tiểu đáng thương, cầu bông tha, ta thật không có đặt bút sinh hoa bản lĩnh, ngài xem, chúng ta đi soát đại tường được không? Ô oh, không hiểu hành, quá đáng sợ. Lôi hữu sinh cười lạnh, thải thành so bạch thành còn đại nhân khẩu còn nhiều, mặt thế ngay từ đầu đã bị từ bỏ. Gì? kia chẳng phải đúng là tinh năng nhân hảo địa phương. Mọi người liên tục gật đầu, là là là. Ngài mau đi chinh phục thải thành đi. Lôi Hữu Sinh tâm động, không phải bởi vì đại thần, là bởi vì hắn là cao giai, là thực tốt chiến lược. Hắn biết nữ vương đại nhân muốn mở mang bờ cõi, lúc này không biểu hiện càng đại khi nào. Hô một trận gió, Lôi Hữu Sinh đi rồi. Hoa gia ném xuống nút, nhưng mẹ chết ta. Hô một trận gió, Lôi Hữu Sinh đã trở lại, ầm, ta trở về muốn xem đến kết cục. Hoa gia, ô, về sau đánh chết cũng không hô động. Không hô động liền sẽ không bị bắt lấy. Bên cạnh người cười nhạo, là, ai đều không quen biết người, ngươi liền an an tĩnh tĩnh đương một con không có tiếng tâm gì tiểu tang thi đi. Yên lặng nhặt lên bút vẽ, hắn họa còn không được sao. Diêm A lang cấp hách linh xem bản đồ, hách linh lười đến xem, nàng nói, ngươi chuẩn bị tốt xe, mang ta đi là được. Nói xong, răng rắc, căn khẩu lại đại lại dòn lại ngọt hồng quả táo, trước mắt bao người. Không ai hỏi quả táo nơi nào tới, hách linh lại vì cái gì có thể ăn quả táo, nữ vương đại nhân sao. Đương nhiên không giống người thường. Cũng không ai thèm, bởi vì bọn họ lúc này không có vị giác, nhìn đến quả táo cũng không có cùng nhìn đến cục đá có bất đồng. Hách Linh cảm thấy chính mình ăn chính là tịch mịch. Diêm A-Lang nói lên một chuyện, đem người đẩy mạnh tang thi đôi người không tìm được, quá đáng tiếc. Chuẩn xác mà nói, là đem Bạch Linh Châu đẩy mạnh tang thi đôi người, Hách Linh là ở tang thi phân thực thời điểm mới đến. Diêm A-Lang cho rằng, tuy rằng Bạch Linh Châu chưa nói muốn báo thù, nhưng bọn hắn vẫn là muốn phục vụ đúng chỗ. Chẳng sợ Hách Linh nói Bạch Linh Châu đã đi rồi hắn cũng kiên trì có thủ án tất báo. Giống có cưỡng bách trứng. Hách Linh hôn không thèm để ý, đi theo Bạch Linh chi cùng nhau đi rồi bái, không biết bọn họ đi đến nơi nào. Đi đến nơi nào. Mới qua phương Nam địa giới. Tăng thi công thành tiền 15 thiên tài bắt đầu vội vàng chuẩn bị, dùng 3-4 thiên thời gian ở căn cứ ngoại hối hợp. Đến bây giờ căn cứ luân hãm qua đi nửa tháng, tính tính bọn họ lên đường thời gian cũng có hơn 20 thiên. Hơn 20 thiên, gần một tháng. Nguyên bản cho rằng có thể tới phương Bắc căn cứ, nhưng bọn hắn vận khí thật sự không tốt, luôn là gặp được tăng thi chiều, đến vòng thả vòng, còn có khắc đột phát sự kiện, tốc độ biến chậm hạ rất nhiều. Bạch Linh chi có chút mê mang, đời trước, nàng cùng Bạch ra người cùng nhau bị bảo hộ phá vây ra căn cứ, lúc sau Bạch Linh Châu cùng Tống Ước Hàm mang theo đại gia Bắc Thượng, nàng nhớ rõ dọc theo đường đi tuy rằng không yên ổn, nhưng cũng không như vậy xui xẻo, dùng một tháng thời gian liền tiến vào phương Bắc căn cứ, như thế nào đời này, một tháng mới ra Nam địa không đúng chỗ nào là chính mình thay thế được bạch linh châu người không đúng rồi nhưng nàng con bướm cánh lại phiến có thể phiến đến căn cứ ngoại như vậy xa địa phương làm tang thi đều thay đổi tiến lên lộ tuyến vẫn là bởi vì bọn họ trước tiên tránh thoát tang thi vây thành trước tiên trên lưng mới gặp được này đó không thuận bạch linh chi có chút hoảng sợ đời trước sự thay đổi quá nhiều nàng vô pháp lại không chế siết chặt trên cổ tơ hồng xuyến hạt châu bạch linh chi đi gặp bạch linh châu phụ thân nhớ tới bạch phụ bạch linh chi liền ngăn không được ghen ghét ghen ghét bạch linh châu, hai người phụ thân là thân huynh đệ, nhưng tính tình lại là khác nhau như trời với đất. bạch linh châu phụ thân là ca, ca có khả năng lại ôn hòa, phu thê ấn ái, cha con tình thông. bạch mẫu nhân bệnh qua đời sau, bạch phụ một người đem bạch linh châu chiếu cố đến công chúa giống nhau. bạch linh châu căn bản không chịu quá tang mẫu khổ, nhưng nàng bạch linh chi đâu? phụ thân vô năng táo bạo, mẫu thân chỉ biết vâng vâng dạ dạ. rõ ràng hai cái gia đình đều chỉ có một nữ hài tử, bạch linh châu là công chúa. Nàng chính là cái cha không thương mẹ không yêu tiểu đáng thương. Đời trước, mặt thế tiến đến, Bạch Linh Chi ba mẹ biến thành Tăng Thi, nàng sợ hãi, đem chính mình nốt ở phòng. Là Bạch Phụ cùng Bạch Linh Châu tới đón nàng, lúc ấy, cha con hai người chém giết Tăng Thi mới đem nàng cứu ra đi. Bạch Linh Chi hận, chính là bởi vì bọn họ, chính mình mới thành cô nhi. Sau lại Bạch Linh Chi vẫn luôn đi theo Bạch Linh Châu, chạy ra thành thị, tiến vào căn cứ, kết bạn tống ước hàm, làm nhiệm vụ, thu nạp dị năng, giả phá vây Tăng Thi Triều, tiến vào phương Bắc căn cứ, cùng quốc gia hợp tác, danh lợi song thu. Cũng bởi vậy biết được rất nhiều Bạch Linh Châu ra sự. Tỷ như nói, nguyên lai Bạch Phụ có cái cho nhau có hảo cảm nữ nhân, chỉ là mặt thế tới khi kia nữ nhân biến thành Tăng Thi, lại tỷ như, Bạch Phụ đang muốn cùng Bạch Linh Châu nói nữ nhân này sự tình mặt thế liền tới rồi. Trọng sinh sau, Bạch Linh chi nhớ tới này đó hận không thể ngửa mặt lên trời cười to, dựa vào cái gì Bạch Linh Châu có đau nàng như mạng phụ thân. Nàng phụ thân lại như vậy bất ham, một chút yêu thương đều không muốn cho chính mình. Bạch Linh Chi quyết đoán dùng tiền mua người ở kia nữ nhân trước mặt nói tiểu lời nói, nói cái gì nữ nhân nhất định phải có cái dựa vào, hảo nam nhân phải bắt khẩn, ngươi còn trẻ không bằng tái giá một hồi muôn cái hài tử, có hài tử nam nhân còn chạy trốn linh tinh vân vân. Kia nữ nhân quả nhiên không làm chính mình thất vọng, cùng Bạch Phụ làm ra hài tử. Như vậy, Bạch Phụ không bao giờ là Bạch Linh Châu một người. Bạch Linh Chi bắt được Linh Châu sau nương thân cận lấy cớ hai bên truyền lời, không thiếu chế tạo hiểu lầm. Bạch Linh Châu khí phụ thân gạt chính mình liền hài tử đều làm ra tới, bạch phụ khí nữ nhi lớn như vậy còn không thông cảm nàng, hai người quan hệ thành công biến cương. mặt thế tới khi, Bạch Linh Chi không có làm cái gì động tác, tùy ý cha mẹ đi lên đời trước đường xưa, chờ Bạch Linh Châu tới đón chính mình khi, phát hiện Bạch phụ không có tới, Bạch Linh Chi quả thực không cần rất cao hứng, chính mình dành trước thức tỉnh dị năng, dọc theo đường đi bảy mưu tính kế lại săn sóc tỉ mỉ. Chuyên môn vì mang thai tân thê tử chuẩn bị dinh dưỡng phẩm cùng sữa bột, Bạch phụ tự nhiên đối chính mình hảo, cùng quật cường Bạch Linh Châu càng thêm lạnh băng. Chờ tới rồi căn cứ, Bạch Linh Chi trước nhận thức Tống Ngức Hàm, Bạch Linh Châu ở nàng an bài đi xuống làm một cái không chớp mắt tiểu văn chức, hết thảy đều ở nàng kế hoạch hạ tiến hành. Sau lại, Bạch Linh Chi cùng Tống Ngức Hàm kết hôn, Bạch phụ có một cái đại béo nhi tử, hai cái gia đình đều hạnh phúc mỹ mãn, Bạch phụ nghiêm nhiên đem Bạch Linh Chi đương thân sinh nữ nhi. Bọn họ năm cái mới là một cái hòa thuận vui vẻ đại gia đình. Bạch Linh Châu vô dụng, bị đẩy mạnh tăng thi đàn. Bạch Linh Chi nhéo nhéo xiêm ý sau hạt châu, gõ cửa, môn mở ra, là bạch phụ tiểu thê tử Chu Văn. Chu Văn có chút tiểu tụy, nhưng so đại đa số nhân khí sắc hảo rất nhiều, nhìn thấy Bạch Linh Chi cười, Linh Chi mau tiến bảo, như thế nào không hảo hảo nghỉ ngơi chạy nơi này. Đội ngũ muốn ở cái này chấn trên qua đêm, có lẽ còn sẽ trì hoán hai ngày, gần đây tìm phòng ở phân phối. Này phiến phòng ở cũng không tệ lắm, không bị hủy đến quá nghiêm trọng, có còn thực hoàn chỉnh. Bạch Linh Chi nói, ta tìm bá phụ hỏi chút sự tình. Trực tiếp vào phòng khắp nơi xem, phòng chỉ là một phòng một sảnh, bạch phụ ôm bốn tuổi nhi tử hống, trong tay lấy chính là quá thời hạn kẹo que. Nhìn thấy nàng trước quán giận, này đường đều không có hải tử nhưng như thế nào quá. Bạch Linh Chi nghĩ thầm, ngươi thấy đủ đi, đời trước ngươi nhưng không này đại béo nhi tử. Chương 411 tâm tư. Bà bá, ta có việc hỏi ngươi. Bạch phụ ôm hải tử không buông tay, người nói. Bạch Linh Chi nhịu như mày, trong lòng khinh thường, xem đi, cho rằng hắn cùng nam nhân kia không giống nhau, còn không phải thích nhi tử, trước kia bất quá là không có, có nhi tử nàng Bạch Linh Châu nói ném liền ném. Bạch Linh Chi đau kịch liệt hạ biểu tình, ta tưởng tỉ tỉ. Bạch phụ tươi cười cứng đờ, đem nhi tử đưa cho Chu văn, Chu văn ôm nhi tử tiến phòng ngủ, tiểu hai tử lại thò tay muốn Bạch Linh Chi, hắn đã bốn tuổi, biết hai có thứ tốt. Bạch Linh Chi không kiên nhẫn cầm cái hồng quả táo ra tới, tiểu hai tử được thứ tốt vui vẻ lên, tùy ý mẹ nó đem hắn ôm đi. Bạch Phụ trước nói câu, ngươi kia còn có dâu tây sao? Ngươi đệ đệ thích ăn dâu tây. Bạch Linh Chi vứt ra hộp dâu tây, tỷ của ta đổ vật ngươi còn có sao? Đương nhiên không có. Bạch Phụ tiểu tâm bồi cười, hắn biết chính mình toàn gia hiện giờ có thể ăn cơm no là dựa vào ai. Cái kia, người chết không thể sống lại, Linh Chi ngươi muốn nén bi thương A Linh Châu đồ vật, đi thời điểm quá vội vàng không kịp mang nhà. Ngươi là muốn tìm nàng thứ gì sao? Cuối cùng một câu, thử ý tứ thực rõ ràng. Bạch Linh Chi nhàn nhạt, nhạt, chỉ là muốn làm cái kỷ niệm thôi, không có liền không có đi. Tưởng cũng biết sẽ không có, từ có này nhi từ sau. Bạch Phụ cùng Bạch Linh Châu hoàn toàn quyết liệt, Bạch Linh Châu dọn đi ký túc xá, rốt cuộc không hồi quá ra. Cái kia ra, cũng sẽ không bảo tồn nàng đồ vật, chói mắt. Bạch Linh Chi nghĩ nghĩ, tỉ của ta mẫu thân, là cái cái dạng gì người? Nàng! Nói qua cái gì đặc biệt nói đã làm cái gì đặc biệt sự sao? Cái này Bạch phụ không cấm nghi hoặc cùng hoài nghi, vì cái gì hỏi cái này? Hắn nhe nhe tránh tránh, ánh mắt không tự giác hướng trong phòng ngủ ngắm, phòng ngủ truyền đến một tiếng ho khan. Bạch phụ khụ khụ, cái kia đều chuyện quá khứ, không đề cập tới không đề cập tới. Bạch Linh Chi giận khởi, sự tình quan nàng hoàn toàn nắm giữ Linh Châu không gian, ngươi một cái dựa trên bụng vị tam dám phá hỏng nàng sự. Chu Văn không phải tam, nhưng ở Bạch Linh Chi trong mắt cũng không sai biệt lắm. Từ nàng bị gây xích mít khởi, Bạch Linh Chi liền lại trướng mắt nàng. Bạch Linh Chi cười lạnh một tiếng, như thế nào, ta hỏi điểm sự tình đại bá còn không vui nói. Nàng đối với phòng ngủ nói lời này, ngự khí lại lánh lại chôn ngoa. trong phòng ngủ chu văn theo bản năng run lên, trắng mặt, đem nhi tử ôm thật chặt. Bạch Phụ vừa thấy không tốt, vội cười nói, không đúng không đúng, là lâu lắm ta cũng tưởng không quá đi lên. Vậy ngươi liền chậm rãi tưởng. Bạch Linh Chi thực không kiên nhẫn. Bạch Phụ. Tưởng. Hắn có thể nhớ tới cái gì tới. Từ có kiểu thê trẻ nhỏ, sự tình trước kia hắn bước đến sau đầu, đặc biệt mặt thế, mặt thế trước sự tình xa đến tựa như lời trước. Bạch Phụ vắt hết óc mới nghĩ ra một ít linh tinh đoạn ngắn tới, nhưng đối Bạch Linh Chi toàn vô trợ giúp. Tưởng cũng đúng rồi, nếu là Bạch Linh Châu mẫu thân biết Linh Châu không gian sự tình, chính mình cũng sẽ không sinh bệnh chết. Bạch Linh Chi buồn bực mà về, tống ức hàm kinh ngạc, đây là làm sao vậy? Người ba phụ ra làm người không vui. Ta liền nói ngươi không cần quá để ý bọn họ một nhà, đối chính mình thân sinh nữ nhi đều như vậy tuyệt tình, đối với ngươi cái này chất nữ lại có vài phần thiệt tình. Bất quá là có thể có lợi. Bạch Linh Chi ấn ấn cái chán, ta biết, nhưng dù sao cũng là huyết mạch thân nhân. Ngươi nha, chính là quá mềm lòng. Bạch Linh Chi không nói chuyện, trong lòng nghĩ đời trước. Đời trước tống ức hàm bởi vì Bạch Linh Châu đem Bạch Phụ Đương thân ba yêu kính, đời này, hắn lại trướng mắt. Bạch Linh Chi hiện tại hoài nghi. Sống ức hàm đối bạch linh châu ái bên trong nhiều ít thành phần là thật sự ái nàng người kia. Nhiều ít thành phần là bởi vì bạch linh châu dị năng cùng linh châu không gian.